Trường 561, mọi người ở đây không ai là kẻ tầm thường. Đội hình khủng bố như vậy, thực lực cường đại lên đến tột cùng, so với thực lực hiện tại của quân gia thì hơn không biết bao nhiêu lần. Không khách khí nói một câu, nếu không tính đến mai tuyết yên, đâu cần đến 90 cao thủ đồng loạt ra tay. Tùy tiện chọn ra 10 người cũng đủ giết sạch quân gia. Quân gia phải đối phó với tình huống trước mắt thế nào đây? Xem tình thế lúc này bất kể dùng cách nào cũng không có lấy nửa phần hy vọng. Nhiều nhất cũng chỉ có thể liều mạng kéo theo mấy tên chết cùng. Hơn nữa, còn chưa chắc có thể giết được nhân vật chủ chốt của đối phương. Thực lực hai bên thật sự chênh lệch quá xa, dù nói là kẻ trên trời người dưới đất cũng không quá. Mai tuyết yên, mặc dù cảm thán khi thấy tam đại thánh địa chuẩn bị chu đáo cho đoạt thiên chi chiến, nhưng giờ phút này lại dùng để đối phó mình thì lại là chuyện khác. Nàng ở trên không cất một tiếng cười lạnh, đột nhiên thân hình lay động, bóng người chợt lué. Thậm chí mọi người không thấy nàng chuyển động như thế nào. Đã thấy nàng đứng trên mặt đất, quay mắt về phía dư nhất bán. Lạnh lùng nói. Dư nhất bán, ta đã xuống đây rồi, ngươi có thể làm khó được ta sao? Chớ nhìn mai tuyết yên mặt mỉm cười, chấn tĩnh như không. Kỳ thực trong lòng vạn phần lo lắng, sở dĩ vừa rồi nàng ở trên không nói chuyện, lúc này lại xuống dưới chính là muốn kéo dài thêm chút thời gian. Nếu vận khó tốt, quân gia có thể có vài người chạy thoát, chỉ cần lưu lại được hạt giống, sau này nhất định có cơ hội ngóc đầu trở lại. Đương nhiên! Trong lòng Mai Tuyết Yên, quan trọng nhất vẫn là hắn chỉ cần hắn có thể chạy thoát. Như vậy, hôm nay Mai Tuyết Yên có bỏ mạng nơi này, cũng không hề hối hận. Chỉ mong xà vương, Hồ vương cùng quân mạc ta hiểu được ý tứ này của nàng, không cần hy sinh vô ích. Cùng chết với cửu nhân, sẽ không còn gặp lại. Thời gian lúc này vô cùng gấp bách, căn bản không kịp có dự tính gì. Lúc này Mai Tuyết Yên chỉ có thể gửi hy vọng vào ông trời. Lần này đến đây chắc cô nương cũng biết ý định của chúng ta. Dư nhất bán cười cười. Thanh âm vô cùng nhẹ nhàng, nói, lấy tu vi của cô nương, tất nhiên biết đoạt thiên tri chiến, mà bây giờ đan dược thần diệu của quân gia đã liên quan đến thắng bại, của trận chiến lần này. Vì an toàn của đại lục, vì muôn dân bá tánh, chỉ cần cô nương cùng quân gia giao ra đan dược thần diệu kia cùng người luyện đan, ta thể tuyệt không mạo phạm đến một cọng cây ngọn cỏ của quân gia, lập tức rút lui, ngươi thấy sao? Việc này có thể để cô nương quyết định, như vậy là chúng ta đã nể mặt cô nương cùng quân gia lắm rồi quan hệ đến an toàn của đại lục cùng muôn dân bá tánh sao. Lý do thật cao cả, đáng tiếc lý do đó cũng không đủ làm cái cớ cho hành động vô sỉ này, của các ngươi. Mai Tuyết Yên Kinh Miệt nói, dấu dấu diếm diếm, tam đại thánh địa là cái loại gì, người khác không biết, chẳng lẽ ta còn không biết sao? Muốn linh dực cứ việc nói thẳng, cần gì phải viện cớ này nọ, chính các ngươi tham lam cùng thiên hạ chúng sinh thì có liên quan gì? Cô Nương đúng là người chân thật nói lời thẳng thắn, tại hạ thật vô cùng ngưỡng ngư� Bên phía mộng huyễn huyết hải, một trung niên nho nhã cười một tiếng, thản nhiên bước ra, nói. Nghe ngữ khí của cô nương, thì đối với tam đại thánh đại chúng ta hiểu biết thật không ít, nói ra thật xấu hổ. Việc chúng ta làm thực không được quang minh, nói là ba nhà tư lợi cũng không quá đáng. Nhưng cô nương nên biết, ba nhà chúng ta ngay cả là vì tư lợi, nhưng lợi ích cuối cùng vẫn là thiên hạ muôn dân. Tin rằng điều này không có bất kỳ người nào phủ nhận. Cô nương nếu biết rõ chuyện cũ của đại lục, tất nhiên hiểu rõ, muốn thành đại không thể câu nệ tiểu tiết Đế vương của một quốc gia còn như vậy, huống hồ chúng ta là vì bảo vệ cho cả muôn dân đại lục. Lời nói của người này có lý có tình, ngữ khi đúng mực, trật tự rõ ràng, ngay cả Mai Tuyết Yên trong lúc nhất thời cũng khó mà phản bác. Nhìn vẻ bề ngoài của người này thấy My Thanh Mục Tú, dáng người vừa phải, Ngọc Thụ Lâm Phong, một thân tử bào. Trong đêm tuyết mờ mờ nhìn thấy trên cổ áo tay áo, có năm đạo kim tuyến lập lòe sáng lên. Rồi lại nghe tiếng cười tao nhã của hắn, tiếp tục nói, huống chi. Lần này tới quân gia, mộng huyễn huyết hải chúng ta còn có một chuyện trọng yếu khác. Lần trước người của quân gia hủy mất hai vị trí tôn hảo thủ của chúng ta, lại còn một vị trí tôn chi thượng là Thiên Sơn Hoàng Thái Dương, cũng bị ám toán ở nơi này. Ba người đó đều đủ tư cách tham gia đoạt thiên tri chi chiến sau này, chuyện này không thể xem nhẹ. Vô luận chuyện này xuất phát từ bên nào, cô nương cùng quân gia đều phải cho chúng ta một phần công đạo, nếu không một khi tổn thương hòa khí, tin rằng đối với cả hai bên đều không tốt đẹp gì. Hắn nói chuyện khẩu khí rất ôn hòa, nhưng ý tứ trong những lời nói đó, ai cũng có thể nghe ra ý tứ uy hiếp nồng đậm. Mai Tuyết Yên lặng lặng nhìn vị mặt mày tao nhã này, nàng biết đối phương tuy thoạt nhìn bộ dạng chỉ ba 40 tuổi, nhưng thật ra hắn đã bảy tám lần 3 40 tuổi rồi, thậm chí còn già hơn. Tử Kinh Hồng, ta đã nói là bị ổi vô sỉ, thì không cần lý do. Mặc kệ là lý do gì, vô sỉ chính là vô sỉ. Mai Tuyết Yên ngữ khí lạnh như băng. Về chuyện Hoàng Thái Dương chết, chẳng lẽ ngươi không biết nguyên nhân, ngươi lại còn không biết xấu hổ nói cái gì vô luận xuất phát từ bên nào, thật khiến người ta khinh bỉ. Những lời ngươi nói khiến ta cực kỳ xem thường Mộng Huyễn Huyết Hải các ngươi. Người này tên gọi Tử Kinh Hồng, còn có một biệt hiệu vang dội khác, tên là Tử Khí Đông. Tử Khí Hoành Thiên, Nhất Kiếm Đông Lai Quỷ Thần Sầu, bốn là nhân vật số 3 tại Mộng Huyễn Huyết Hải. Một thân kiếm pháp không thua gì chữ vô tình, một trưởng thần công lại càng có uy thế khai sơn phá thạch. Mai Tuyết Yên cũng không ngờ lúc này hắn lại đích thân tới đây. Xem ra mộng huyễn huyết hải đối với chuyện lần này rất coi trọng, nói là nhất định phải thắng cũng không quá đáng. Rốt cuộc là có xem thường hay không, nói chuyện đó lúc này thật không thích hợp. Cô nương nghĩ đêm nay mình có thoát khỏi nơi này không? Vừa nói chính là người cầm đầu trí tôn Kim Thành, một thân trường bào bằng vải bố, vương miện trên đầu khảm ba khỏa chân châu, nhìn qua giống như một đế vương của quốc gia đứng ở nơi này. Tiếu vị Thành, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách nói những lời này sao? Mai tuyết yên cười lạnh, nói. Trí tôn kim thành tam Châu vương tạo, cũng chỉ biết nói mấy lời chân cháo vậy sao? Tiếu vị thành cười ha ha, đột nhiên vung tay, lớn tiếng quát. Mọi người động thủ, trước tiên thanh toán con tiện tỷ này đã. Mã giang danh cười quái dị một tiếng, lộ ra vẻ mặt tăng thương, ẩn chứa sát khí vô tận, là người thứ nhất vọt ra. Trong mắt thậm chí ánh lên vẻ ghen ghét. Không biết tại sao, mã giang danh đối với nữ tử, nhất là nữ tử Mỹ lệ đặc biệt không vừa mắt. Mãn diện tang thương tâm bất lão, tiểu lý tảng đao bất lưu tình. Mai Tuyết yên kêu nhỏ một tiếng, đang muốn động thủ. Đột nhiên một thân hình yểu điệu xinh đẹp chợt lóe tới. Một bóng dáng màu lục bên trong bầy trời đầy tuyết trắng, cực kỳ trói mắt, vài tiếng kinh khí rất nhỏ bạo liệt, một bóng dáng trắng xám cùng một thân ảnh lúc sắc quấn với nhau ở một chỗ. Hai người vòng vo mấy vòng, cũng không phân rõ ai là ai, chỉ thấy hai đạo quang ảnh quay cùng nhanh chóng từ phía trên hạ xuống, tuyết bay đầy trời tựa hồ cũng bị hai người khuấy đảo tan tác. Sả Vương, Thiên Tầm. Mai Tuyết Yên trong lòng khẩn trương, Sả Vương Thiên Tầm lúc này lại không bỏ chạy. Như vậy, những người khác chẳng lẽ cũng đều tới đây sao? Còn đang suy đoán, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh khác từ bên trái chạy tới, vừa đi vừa mắng to, thanh âm hào phóng, lớn tiếng mắng chửi cực kỳ khó nghe, đúng là Hùng Khai Sơn cùng Hồ Liệt Địa. Bên phải cũng có hai bóng người cấp tốc bay đến, thân pháp cực kỳ nhẹ nhàng, cả hai không nói một lời, sắc mặt lạnh khốc, tóc dài trong gió tuyết tung bay. Người đến chính là Thảo Nguyên Ưng, Thần Ưng Bắc Không, Cuồng Phong Kiếm, Thần Phong quyển Vân. Xa xa phía sau Mai Tuyết Yên, có hai người bộ pháp trầm ổn, khuôn mặt nghiêm trang, chậm rãi đi đến. Quân Chiến Thiên, Quân Vô Ý. Phụ tử hai người thần sắc kiên quyết, khuôn mặt bi trắng lại hết sức ung dung. Mai Tuyết Yên phút chốc toàn thân toát mồ hôi. Trời ạ, những người này tại sao một người cũng không bỏ chạy? Đối mặt với lực lượng áp đảo của địch nhân như vậy, đi ra chẳng phải là chịu chết sao? Biết rõ là chết chắc còn đi ra làm gì? Hành động như vậy chính là anh hùng xính cường trong chốc lát, thoát được một người hay một người, giữ được núi xanh ngày sau mới ngóc đầu lên được. Mai Tuyết Yên không hiểu được tâm ý của phụ tử quân chiến thiên. Địch nhân tối nay, tin rằng tùy tiện chọn ra một người cũng mạnh hơn phụ tử mình. Đây chính là thời điểm sinh tồn cuối cùng của quân gia, nhưng trong lòng hai người đều có một tâm niệm. Lúc này, sao có thể để khách nhân chắn trước mặt mình? Coi như phải chết, cũng phải chết trước mọi người. Chính bởi nơi này, là quân gia. Chỉ cần Mạc Tà có thể chạy trốn, quân gia sớm muộn cũng có thể quật khởi, huyết hải thâm cừu hôm nay nhất định sẽ có ngày báo thù. Ưng Bác Không lúc này đã một lòng một dạ với quân gia, chính mình căn bản chưa giúp gì cho quân gia, ngược lại còn nhận đại ân của người ta. Lấy tính cách ân oán rõ ràng của Ưng Bác Không vốn đã cảm thấy hổ thẹn, với quân gia, ân tình lớn như thế, há có thể không báo. Giờ phút này Cường Địch đột kích, Ưng Bác Không không hề do dự, lập tức xông ra. Về phần Phong Quyển Vân giờ phút này tâm tình vô cùng phức tạp. Khi ở thiên nam mình đã trốn tránh một lần, chẳng lẽ bây giờ còn muốn trốn tránh lần thứ hai sao? Như vậy mình còn có thể làm người sao? Làm con rùa đen rút đầu sao? Cho dù biết rõ đối phương người nào thực lực cũng không kém mình, thậm chí nhiều người còn hơn mình, mình đến đây chỉ có nước chịu chết. Nhưng nhiệt huyết nam nhi, lúc này không liều còn đợi đến lúc nào. Thôi, chết thì chết. Vì thế Phong Quyển Vân cũng theo ưng bác không vọt ra. Một tiếng hét lớn, giống như tiếng sét đánh nổ vang, 300 đội viên tàn Thiên Phệ Hồn của quân Mạc Tà, không thiếu một người ở dưới sân hiện thân. Mỗi người sắc mặt lạnh lẽo, bi phẫn, tay trái cầm huyền thú nhỏ, tay phải cầm dao kiếm sắc bén, một thân sát khí lạnh thấu xương, vẻ mặt cùng bạo, chậm rãi xông tới. Trước mặt những cao thủ ở đây, đội viên Tản Thiên Phệ Hồn tối đa đạt tới tu vi Ngọc Huyền cùng lắm chỉ là con kiến hôi mà thôi, nhưng tất cả không có chút sợ hãi nào tiến tới đây. Trên tường viện cao cao Một tiếng thét dài, lại có ba bóng người thoáng hiện, Hải Trầm Phong, Tống Thương, Bách Lý Hạc Vân đồng loạt hiện thân. Trong tay mỗi người, trường kiếm sáng loáng, phản chiếu tuyết quang chói mắt. Hải Trầm Phong cười ha hả Lão Tống, không thể tưởng được hôm nay hai chúng ta lại được chiến đấu với bao nhiêu trí tôn. Như vậy, đúng là Thống Khoái. Tống Thương hắc hắc cười lạnh, nắm lấy bầu rượu sau lưng uống một ngụm thật to, hào khí ngút trời, hét lớn. Thống Khoái. Cũng không biết hắn nói rượu thống khoái hay tán đồng lời nói của Hải Trầm Phong. Lão Tống, nếu có kiếp sau, Hải Trầm Phong ta nhất định cùng người uống rượu cả đời. Hải Trầm Phong cười ha hả, hào khí tận trời. Tống thương cười lớn một chàng, lớn tiếng nói. Một lời đã định, một lời đã định. Hải Trầm Phong cũng trầm giọng hứa hẹn. Vỗ tay lập thệ. Ba, hai người vỗ tay nhau. Hai người đã lập ước hẹn kiếp sau sẽ vẫn làm huynh đệ. Hai người đều thân kinh bách chiến. Lịch duyệt phong phú, làm sao không biết đêm nay chính là đêm cuối cùng. Đối mặt với đối thủ cường đại như vậy, sao còn có nửa điểm hy vọng sống sót. Nhưng hai người vẫn cười đùa thản nhiên, thần thái hào hung teo sái. Hảo hán tử, rượu của các ngươi, ta cũng muốn uống, nếu không chê ta không đủ tư cách thì nhường ta một phần. Bách Lý Hạc Vân sắc mặt như băng, chợt xuất hiện bên cạnh hai người, trong mắt cháy lên vẻ nhiệt huyết. Hải trầm phong cùng tống thương ngạc nhiên nhìn nhau, đột nhiên đồng thời cười to, nói. Ai nói ngươi không đủ tư cách, hảo huynh đệ. Kiếp này, kiếp sau đều là huynh đệ. Ba ba ba, ba người bàn tay trụm lại một chỗ, nhìn nhau cười lớn. Hải trầm phong cùng tống thương đối với Bách Lý Hạc Vân thật ra không mấy quen thuộc, tự hồ chỉ gặp qua một lần mà thôi. Nhưng lúc nguy hiểm quan đầu có thể khẳng khái chịu chết, không nghi ngờ gì chính là hảo huynh đệ. Sinh tử, là đá mai tốt nhất cho tình bằng hữu. Đến cuối cùng là anh hùng liệt sĩ, trung gian hiền ngu, đến cuối cùng là lòng dạ giả dối hay thực lòng Đối mặt với sinh tử, tất cả đều không thể che giấu. Thạch Trường Tiếu và Lệ Vô Bi hai khách nhân tới từ hôm qua cũng lần lượt xuất hiện, bất quá bọn chúng xuất hiện trong phe địch nhân. Chính là đứng trong hàng ngũ tam đại thánh địa. Đệ tứ, đệ lục trong bát đại trí tôn quả thật không tầm thường. Đinh một tiếng, giữa sân xà vương đã giao chiến cùng mã giang danh. Hai người đồng thời rút ra binh khí của mình. Âm thanh vừa vang lên chính là do binh khí hai người giao nhau phát ra. Hai người này có thể nói là tổ tông âm độc. Trong lòng đều tự tính kê đối phương, đều chọn cho mình thời cơ xuất thủ, vừa khéo cả hai cùng xuất thủ một lúc. Chỉ giao kích một lần, thân hình mã giang danh nhanh cấp tốc lui về phía sau. Bởi vì hắn phát hiện, kiếm của mình vừa mới tiếp xúc với kiếm của đối phương trong nháy mắt, thế nhưng đã bị mẻ mất một miếng. bộ kiếm của mình chính là hàn thiết luyện trăm lần. Tiêu phí bao năm tâm huyết, giết không biết bao nhiêu người mới đoạt được, thanh kiếm này đã cùng mình tung hoành giang hồ, chưa bao giờ bị sứt mẻ mẻ may, không thể tin được hôm nay lại bị hao tổn thấy bảo kiếm yêu quý như tính mạng bị tổn hại, Mã Giang danh kinh hãi, lòng đau như cắt, hoảng sợ toàn lực lui về phía sau. Xà Vương chiếm được thượng phong tất nhiên thừa thắng sông lên, vòng eo khẽ uốn, thân hình trên không uốn lượn quỷ dị, thân thể gấp khúc thành 7-8 đoạn, nhanh như gió cấp tốc truy kích, giống như đại xà lăng không, một màn vân vụ tỏa ra bao lấy địch nhân. Mã Giang danh ánh mắt lóe lên, trong lòng khẽ động bụt miệng nói, thì ra là Sở Vương, một kích này chính là tuyệt chiêu của Sở Vương Thiên Phật Sâm Lâm. Linh xà thất chết yêu, nhưng lập tức mã giang danh cảm thấy không đúng, lần trước xà vương từng giao chiến với lệ vô Bi một trong bát đại trí tôn, song phương ngang ngửa, lấy điều đó mà phán đoán thì bằng vào tố chất cường hãn của thú vương. Nếu đánh ngang tay với nhân loại trí tôn cường giả, thân mình tối đã cũng chỉ đạt tới trí tôn tu vi mà thôi, làm sao có thể một kích bức lùi một trí tôn chi thượng như mình. Hơn nữa, tốc độ của thiếu nữ này so với xà vương trong truyền thuyết phải nhanh hơn nhiều lắm. Nhiều lắm. Tốc độ kinh người khiến mình không thở nổi. Xà vương cùng lắm chỉ có thực lực trí tôn, sao có thể có tốc độ như vậy? Tâm nhiệm vừa động, xà vương đã bất ngờ truy kích đến nơi. Trường kiếm lăng không mà đến, như giải lụa tỏa ra vạn ánh ngân quang, mã giang danh hét lớn một tiếng, vung kiếm đón đỡ. Lúc này không phải lúc để thương tiếc bảo kiếm, nếu không đánh cược một lần, chỉ sợ cái mạng nhỏ của mình cũng không giữ được. Bảo kiếm tất nhiên chân quý, nhưng cũng không quý bằng tính mạng. Xà vương thiên tầm thấy thế cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng phiêu động. Trường kiếm xoát một tiếng lần thứ hai chém lên kiếm của Mã Giang Danh, nhưng không hề phát ra âm thanh đinh tai nhức óc như Mã Giang Danh tưởng, bởi vì trường kiếm của Sở Vương trong nháy mắt đột nhiên mềm nhũn, giống như linh xà quấn quanh thân trường kiếm của Mã Giang Danh, thuận thế trườn lên tận chuôi kiếm, đột nhiên lưỡi kiếm thay đổi phương hướng một cách khó tin, xoát một tiếng đã rạch lên cánh tay Mã Giang Danh một đường sâu đến tận xương. Mã Giang Danh khản giọng hét lớn, bộ mặt hoảng sợ, toát mồ hôi hột, chuyện này đúng lại càng khó tin nổi. Hắn lập tức liều mạng lui về phía sau, hắn một đời nổi danh, thế nhưng chỉ trong mấy chiêu đã bị xà Vương dồn đến nước này. Mặc dù có chút khinh địch, nhưng cũng có thể thấy tốc độ kinh người của xà Vương cùng bảo kiếm quỷ dị thật khiến hắn bất ngờ. Trong mắt Thiên Tầm lục quang chợt lóe, khóe miệng lộ tia cười lạnh. Trường kiếm mềm mại dung chuyển, nháy mắt đã trở nên cứng rắn như sắt, hướng ngực Mã Giang danh đâm tới. Thiên Tầm chẳng phải không biết tình cảnh u ám của phe mình lúc này, nhưng nếu có thể loại bỏ một cường giả của địch nhân, thì cũng là một lợi thế cho bên mình. Trường kiếm của Sở Vương đoạn dưới còn quấn quanh thân hàn thiết kiếm của Mã Giang Danh, nửa trên lại có thể duỗi thẳng ra tự động công kích, kiếm quang như điện, mũi kiếm như độc xà đâm thẳng đến ngực Mã Giang Danh. Mắt thấy một kích này, Mã Giang Danh không thể tránh thoát. Chỉ nghe hai tiếng gầm giận dữ, có hai vị trí tôn cao thủ từ hai bên trái phải tấn công tới, một thanh trường kiếm lóe lên nhằm vào vai trái của Sở Vương đâm tới, một người tung ra trường phong như núi, âm ầm hạ xuống đỉnh đầu Sở Vương. Nếu thiên tầm cố gắng thi triển tiếp chiêu kiếm này, chắc chắn mã giang danh sẽ bị trọng thương trí mạng, thậm chí phải về với ông bà ông vải cũng nên, nhưng chính nàng cũng sẽ cửu tử nhất sinh. Nếu muốn tránh khỏi hai thế công kia, nhất định phải thu liếm thối lui. Một chiêu tuyệt diệu dùng kiếm quấn quanh binh khí của đối phương, giờ phút này lại khiến nàng tiến thoái lưỡng nan. Một đòn vây ngụy cứu triệu thật tuyệt diệu. Đáng lẽ, lấy thân phận của mã giang danh mà nói, một mình đại chiến với xà vương đã là rất lấy lớn hiếp nhỏ. Có thắng cũng chẳng vẻ vang gì, không khỏi khiến người khác chê cười. Nhưng bây giờ chỉ qua mấy chiêu đã lạc bại, lại phải nhờ hai người khác giải vây. Có thể nói đã mất hết thể diện, thậm chí không chỉ mình hắn mất mặt, ngay cả Tam Đại Thánh Địa cũng mất mặt. Thế nhưng giờ phút này, người của Tam Đại Thánh Địa căn bản là không để ý tới điều này. Đơn giản là mọi người đều nhận ra, chuôi kiếm của xà vương không ngờ là một thanh vô thượng lợi khí. Nếu có được một thanh lợi khí như vậy, một chút ô danh thì thấm vào đâu? huống hồ, sử sách từ xưa đến nay đều do kẻ thắng cuộc viết. Hôm nay quân gia bị giết là chuyện tất yếu, chỉ cần người mình không nói ra, người ngoài sao biết được mấy tiểu tình tiết này. Thiên tầm cười lạnh, chào phúng nói. Thì ra tam đại thánh địa chuyên ỷ đông hiếp yếu, hôm nay đã khiến ta mở rộng tầm mắt. Không ngờ tam đại thánh địa chỉ toàn một đám lưu manh. Miệng tuy nói nhưng tay không ngừng, mũi trường kiếm cấp tốc đâm vào ngực mã giang danh một nhát, sau đó mới bật về phía sau. Trường kiếm giống như linh xà buông binh khí của đối phương ra theo nàng lùi lại phía sau, một người một kiếm, vô cùng linh động chỉ lué lên một cái đã thối lui ra ngoài mười trượng, thân mình không một chút chày xước. Thân pháp của xà vương cực nhạn, vượt xa dự đoán của mọi người, khiến tất cả phải thất kinh, một kích vừa rồi, nếu xà vương không phải tránh né hai sát chiêu của hai gã trí tôn, kiếm chiêu thi triển hết sức thì mã giang danh đã sớm một kiếm hai đoạn, đầu thai kiếp khác rồi. Trên sân, tiếng gầm giận giữ liên tục vang lên. Hùng Khai Sơn cùng Hồ Liệt Địa hai đại thú Vương đã cùng ba gã trí tôn giao thủ. Tử Kinh Hồng hai mắt nhíu lại, chậm rãi nói. Ngươi là xả Vương. Xà Vương thiên tầm hử một tiếng, nói. Bổn tạo chính là xả Vương, ngươi muốn gì? Nói vậy, hai người bên kia chính là Hổ Vương cùng Hùng Vương sao? Tử Kinh Hồng cười như không cười nhìn xả Vương, giống như nhìn thấy báu vật quý giá. Thiên tầm cười lạnh một tiếng. Tử Kinh Hồng, ngươi nói nhăng nói cội là muốn gì? Nam tử hán đại trượng phu sao cứ lằng nhằng như đàn bà thế. Quả nhiên là trời giúp ta. Lần này tới quân gia lại có thu hoạch lớn như vậy. Không tưởng được ba khỏa huyền đan lại đoạt được dễ dàng như vậy. Không uổng công ta lặn lội đường xa một phen. Tử kinh hồng ha hả cuồng tiếu, vung tay lên lớn tiếng quát. Giết. Chỉ cần chết, không cần sống. Người của mộng huyễn huyết hải đồng thanh đáp ứng. Ẩm ẩm sông tới, binh khí hào quang chấp động, hiển nhiên muốn lập tức động thủ. Chậm đã. Mai tuyết yên nhẹ giọng quát, trong mắt lệ quang trợt lué. Tử kinh hồng, người vừa nói cái gì, người muốn thú vương huyền đan. Ngữ khí của nàng tuy chậm rãi, nhưng lộ ra ý tứ rất nguy hiểm sắc bén, thậm chí có chút âm trầm. Một áp lực lạnh lẽo nổi lên bao trùm tất cả. Thú vương huyền đan là thiên hạ trí bảo, có ai không muốn. Tử kinh hồng mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, thần thái thản nhiên tiêu sái, nói. Tử kinh hồng ta cũng là một huyền giả. Câu nói cuối cùng hắn giả bộ có chút thở gấp Tử kinh hồng, ngươi quả thiên thật to gan. Ngươi có biết ta là ai không? Mai tuyết yên lạnh lung nói. Trước mặt bổn tạo ngươi lại dám càn rỡ như thế. Không biết chữ tử viết thế nào sao? Mai tôn giả ngươi giấu giấu giếm giếm, tưởng ta không nhận ra sao. Năm đó ngàn dặm truy sát, mùi vị đó đến nay lão phu vẫn chưa quên. Mai tôn giả ngươi phúc lớn mạng lớn, chỉ tiếc không may mắn mãi được đâu. Dư nhất bán cười rộ quái gở, một con mắt duy nhất còn lại dâm loạn nhìn lên thân thể mềm mại quyến rũ của Mai Tuyết Yên, miệng không ngớt lời không ngớt lời tấm tắc. Hôm nay có thể nói là một việc, ngoài y muốn thú vị khi tứ đại thú vương cùng nhau ra khỏi thiên phạt xuất hiện, ở quân gia, quả nhiên là thu hoạch ngoài ý muốn lớn nhất, xem ra ông trời cũng đã đứng về phía chúng ta. Lại một chuyện không ngờ, lão phu có nằm mơ cũng không nghĩ rằng Mai tôn giả danh chấn huyền huyền đại lục, đứng đầu thiên phạt lại có thể lén lút làm nữ nhân giấu mình trong nhà một nam nhân. Sắc mặt Mai Tuyết Yên trở nên hơi trắng bệch. Dư Nhất Bán, ngươi muốn tìm cái chết sao? Dư nhất bán cười hắc hắc cười hắc hắc. Chỉ cần Mai Tôn Giả có thực lực này, lúc nào cũng có thể cầm đầu dư nhất bán đi. Bất quá có vẻ như vào hôm nay chính là không có dễ dàng như vậy. Mai Tôn Giả kỳ thật lão hù có một chuyện không rõ muốn muốn thỉnh giáo. Hắn âm hiểm cười một tiếng. Nghi vấn gì? Mai Tuyết Yên cười gần, hai trong mắt lấp lánh huyết quang. Mai Tôn Giả cũng là người hiểu nhiều biết rộng, lại lịch lãm nhiều năm như vậy chẳng lẽ tìm không thấy nam nhân khác sao? Nghe nói tiểu tử quân gia đó tự hồ vẫn chưa tới 20 tuổi, hay là chàng trai quân gia kia có mùi vị khác người. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, khiến cho Mai Tôn giả ngài không thể kiềm nỗi chờ mong được sao? Cho nên vì tình yêu nồng cháy, từ xa ngàn dặm tình đến thiên hương chấp nhận làm bé. Lão hủ rất tò mò. Mai Tôn giả danh chấn đại lục hiện tại là tiểu thiếp đứng hàng thứ mấy của quân Mạc Tà. Dù sao vị trí chính thê khẳng định không có, cái vị trí đó là cho chị dâu dâm đáng của quân Mạc Tà. Đúng rồi, vị trí kế tiếp cũng chưa chắc, vì dù sao còn có một độc cô tiểu nghệ của độc cô thế gia, rốt cuộc là tiểu tam hay là tiểu tứ. Dư nhất bán cay độc nhìn lên Mai tuyết yên, còn mỗi một con mắt phóng ra ánh mắt dâm đáng, liếm môi cười hắc hắc nói. Mai tôn giả, kỳ thực mà nói chúng ta là người cùng thời, người là trâu già gặm cỏ non mà không biết xấu hổ sao. Ngay cả khi đã ở trên giường trần chuồng như bao cô gái khác, thì kinh nghiệm phong phú của ngài cũng hơn hẳn thiếu niên kia. Nếu mai tôn giả có ý, hay là không thực sự thoải mãn thì có lão hú đây. Lão hú tuy là chỗ khác có vẻ hơi tàn tạ, nhưng tin rằng ở chỗ đó vẫn còn đầy đủ, lại nhiều năm chưa có sử dụng, tin rằng còn cường tráng hơn rất nhiều nam tử, ít nhất so với tên thiếu niên ngây thơ kia còn mạnh và dai hơn nhiều lắm. Nếu mai tôn giả không chê, mọi người cùng trao đổi một phần, xét cho cùng cũng là một cái cọc tốt mà thôi. Hắn còn chưa nói xong, đã có một tiếng quát to. Mai tuyết yên ở trên đỉnh đầu của hắn. Dư Nhất bán xoay tròn thân mình tung vạn trường ảnh đem toàn lực chống đỡ, đồng thời miệng giống to. Rắn đã ra khỏi hang, 30 tuyệt sát trận, toàn lực chém giết. Theo tiếng giống to này, tiếng giống to này của hắn, tổng cộng 30 cái bóng người quét tới làm thành một cái vòng tròn lớn. Tử kinh hồng tiếu vị thành đồng thời chạy ra toàn lực giáp công Mai Tuyết Yên, đồng thời thế công của Mai Tuyết Yên đã đến lập tức đưa Dư Nhất bán vào thế hạ phong, hắn giết lên, toàn lực chống đỡ lưỡng bại câu thương. 27 trí tôn cao thủ danh tiếng còn lại cũng đồng thời ra tay. Mục tiêu cũng chỉ có một chính là Mai Tuyết Yên đang ở giữa vòng vây. Đồng thời hơn 60 cao thủ trí tôn còn lại tựa hồ đã chuẩn bị sẵn, bá một tiếng thành một đạo từng người, chặn đám người xà vương cứu viện. Đây là một cái cạm bẫy, một cái nhằm vào chính mình, cạm bẫy tử vong nhằm vào Mai Tôn giả. Mai Tuyết Yên nhanh chóng hiểu được, nguyên lai like bọn hắn sớm đã đoán được thân phận của ta, cho nên mới cho nên mới cho dư nhất bán tính toán chọc ta. Sau đó dụ dỗ ta bước vào cạm bẫy, bọn chúng muốn toàn lực vây công, đem ta vĩnh viễn chôn vùi ở nơi này. Nhưng hiểu thì hiểu, nếu lúc trước Mai Tuyết Yên biết có cái cạm bẫy trong lời nói, nhưng đối mặt với sự vũ nhục như vậy của dư nhất bán, nàng vẫn là sẽ dứt khoát nhảy vào, bởi vì lời nói này không phải là nhỏ để nữ tử có khả năng chấp nhận. Thật sự là quá độc, cũng quá hèn hạ. Mai Tuyết Yên lanh lành thét lên, thân mình chợt lóe cực nhanh, thoát ra trong đường tơ kẽ tóc, từ trong vòng vây chặt chẽ của 30 tên cao thủ Thoáng cái thân hình đã lùi ra xa hai trượng, tùy tiện vụt ngang qua hai vị cao thủ, tung ra một cước xuất quỷ nhập thần. Một vị cao thủ mặt trắng bị bất ngờ không phòng ngự giống, như một quả bầu bay ra ngoài, miệng phun ra một ngụ máu tươi. Cùng lúc đó, thân mình mai tuyết yên lui lại lần nữa, song trưởng như tia chớp quét ngang, oành một tiếng, cùng hai cao thủ trí tôn đỉnh phong đồng thời chạm trưởng. Thân hình nàng hơi nhíu lại, mái tóc tung bay về sau giống như là thân cây khi đang chịu sức nặng khi nhanh chóng trưởng trưởng thành Bịch một tiếng, hai kẻ kia lào đào bay về sau, đồng thời phát ra hai tiếng kêu thảm thiết thê lương, kẻ bên trái lăn lộn, kẻ bên phải quằn quại, trên mặt đất máu tươi đang nhuốm từng giọt máu tươi. Mai Tuyết Yên thân mình nhẹ nhàng theo khe hở mà xuyên qua, bốn phương tám hướng tỏa ra một mảng kiếm quang lạnh lẽo. Mai Tuyết Yên cười lạnh một tiếng, cười lạnh một tiếng cổ tay vừa lật một chút, một luồng sáng rực rỡ như ánh bình mình nhô lên, thân hình xoay nhanh, ông một tiếng, tiếp theo là một mảng hàn quang được ngưng tụ trong suốt quanh người của Mai Tuyết Yên. Giống như là dòng sông Bạc Ngân Hà cùng Mai Tuyết Yên hợp thành một, là một mảnh tường đồng vách sắt. Đường đường đương những âm thanh vỡ vụn liên tiếp vang lên. Tám gã cao thủ kiếm đạo đỉnh phong đang vây công Mai Tuyết Yên hoảng sợ lui về sau, trường kiếm trong tay chỉ còn lại có nửa thanh. Lúc trước bọn hắn cố nhiên đã biết giả vương trong tay cái thế thần binh, nhưng thần binh lợi khí lại đâu thể dễ dàng mà có được. Ngàn vạn lần không nghĩ tới Mai Tuyết Yên không những cũng có, hơn nữa nhìn dạng này. Bảo kiếm của Mai Tuyết Yên có chất liệu gỗ, lại so với xà vương còn tốt hơn. Mỗi người khi tiếp xúc qua đều kêu lên kinh hoàng. Cao nhân có phong độ của cao nhân, bảo kiếm cầm trong tay cũng phải có đẳng cấp. Một thanh kiếm cũng phải có lai lịch, có danh tiếng. Thế nào cũng phải có hàng nghìn vạn người tán mạng dưới nó dùng máu tươi mà ngưng tụ thành sát khí. Nhưng gặp những thần binh này gặp trường kiếm của Mai Tuyết Yên lại như bông tuyết gặp lửa, hoàn toàn không chịu nổi một kích, chạm vào là đứt đoạn. Mà còn sao với kết thúc Giờ phút này sát tâm mai tuyết yên đã trỗi dậy, tiếp tục xuống tay không nương tình, chỉ thấy thân mình nhỏ bé nàng đột nhiên lấy chân trái làm trục tâm, dáng người yểu điệu lần nữa xoay tròn. Oanh một tiếng, ba đạo kiếm khí tròn xoay đồng thời xuất hiện rõ ràng, chia nhau ba hướng bay ra. Mỗi một hướng đều mang theo ánh sáng rực rỡ, ánh sáng màu ngọc hoa lệ. Mỗi một đạo kiếm Quang đều là giống như trực tiếp nối liền với giải ngân hà. Nếu là cùng kiếp trước quân mạc tà mà so sánh, chính là đồng thời dùng súng laser cỡ lớn mà chiến đấu Đối mặt ba phương hướng, một kích này của Mai Tuyết Yên đã xuất hết toàn lực, xuất quyền tìm đường sống. Chữ vô tình, mã giang danh, dư nhất bán, tử kinh hồng, tiếu vị thành đám người đồng thanh hô to, điên cuồng tiến công bảo vệ mình, hơn 20 người hợp nhất đồng thời tung ra thực lực mạnh nhất chống đỡ. Tất cả bọn chúng đã lâm vào trạng thái điên cuồng chống lại Mai Tuyết Yên. Vị này hoàng giả thiên phạt này rốt cục đã nổi sát tâm, ra tay tàn nhẫn. Quân tử có thể thu phục chúng nhân, nhưng quân tử bây giờ đã không còn là quân tử. Nếu vọng tưởng dùng phương pháp đó không nghi ngờ là sẽ trả giá đắt, bởi vì quân gia hiện tại đã lâm vào một hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Bọn người quân chiến thiên, quân vô ý, ưng bác không đã tham gia chiến đấu, tình huống đầy rẫy nguy cơ. Hơn 10 tiếng kêu đau đớn thảm thiết cơ hồ đồng thời vang lên, rồi sau đó Mai Tuyết Yên cũng kêu lên một tiếng thảm thiết, thân mình thất tha thất thều thối lui ra khỏi 78 bước, khóe miệng rỉ máu, trên người nhiều chỗ chảy ra máu tươi, ngực cùng vai trái còn có ba chưởng in thật sâu. 30 cao thủ trí tôn đồng thời ra tay, dù sao cũng không phải là nhỏ. Ngay cả Mai Tuyết Yên là một đời hoàng giả thiên phạt, nhưng cũng phải chịu khổ dưới hợp lực của 30 cao thủ trí tôn. Nhất là lúc trước khi đối chọi đã bị thương không nhẹ. Vốn dĩ tình huống giờ khắc này đã không thể do nàng lựa chọn. Một khi tránh nuôi thế công đối phương sẽ như sóng trường giang cuộn cuộn đến, mãi cho mãi cho đến khi đem mình đánh đến lúc mệt mỏi sẽ giết chết. Hơn nữa chúng cũng sẽ không dừng lại. Đối mặt công kích như vậy, chỉ có hai phương pháp. Một loại là đánh bừa, hai là lập tức chạy thoát thân ra xa. Trước mắt nếu lấy lực lượng của Mai Tuyết Yên nếu là một lòng toàn thân trở ra, thì sẽ chẳng có kẻ nào cản được nàng. Nhưng hiện tại người của quân gia đều ở đây, cơ hồ đều là ngành cổ chịu chết, lại còn tam đại thú vương, mỗi người lâm vào khổ chiến. Mai Tuyết Yên lại như thế nào có thể chỉ lo thân mình chứ? Cho nên lựa chọn tốt nhất là đánh bừa. Kỳ thật lần liều mạng này, đối với những đột phá gần đây của Mai Tuyết Yên mà nói, thì cũng không tính là nghiêm trọng Nhưng mà chân chính thì cũng không xong trải qua thời gian dài thường xuyên ác chiến đấu hôm nay lại xảy ra đại chiến ngoài ý muốn khiến cho vết thương cũ tái phát đây cũng thực sự là đã ôm nặng càng thêm nặng họa vô đơn trí vết thương cũ của nhiều năm trước tưởng rằng đã hết lại đột nhiên phát tác mạnh mẽ mai Tuyết yên thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng nội tạng của mình đang giớm máu lực lượng tà ác nhiều năm trước cũng trỗi dậy ngấm ngầm gặm nhấm mình trong lòng mai Tuyết yên lạnh lùng chẳng lẽ hôm nay cứ ra đi như vậy sao Một kích này cố nhiên Mai Tuyết Yên chịu khổ sở. Nhưng đối với những đối với cao thủ tam đại thánh địa cũng không thỏa mái gì, thậm chí còn thảm thiết hơn Mai Tuyết Yên rất nhiều. Một kích toàn lực của thú hoàng trí tôn thiên phạt há chỉ có thể hình dung bình thường. Phía trước Mai Tuyết Yên chín cánh tay, ba bàn chân còn đang phun máu tại đó. Trên mặt đất là một bãi máu đen đặc. Mặt đất nơi Mai Tuyết Yên đứng đã bị bóc từng lớp sâu, lớp bề mặt cùng đất đá cứng rắn đã không biết đi đâu, cơ hồ là mất đi cả nửa trượng Tường vây gần nhất của quân gia đã sụt xuống. Tường vây kia cách nơi này ước chừng 20 trượng, thế nhưng bị trưởng Phong kiếm khí ăn mòn vô thanh vô tức vô thanh vô tức, ngã xuống. Dư nhất bán là kẻ được Mai Tuyết Yên chiếu cố nhiều nhất mặt vốn đã như quỷ, bây giờ lại càng khó coi hơn với ba vết kiếm, bắp thịt bị cắt lộ ra dòng dòng xương cốt trắng hiếu, trước ngực chảy máu không ngừng cũng bị kiếm đâm thương thế rất nặng. Tử Kinh hồng tóc rối tung một thân tử bào vỡ nát, lộ ra nhuyễn giáp tơ vàng bên trong. Trên nhuyễn giáp mơ hồ có thể thấy được có thể thấy được vài vết kiếm sắc bén, máu tươi liên tiếp từ bên trong chảy ra. Tiếu vị thành thì vương miện đội ở đỉnh đầu sớm đã chẳng còn thấy đâu. Trên người ngang dọc mười mấy đạo kiếm, trải rộng khắp cơ thể. Máu tươi chảy róc rách như suối theo thân hình chảy xuống, đem bạch y chuyển thành hồng y. Chữ vô tình thờ hồn hền thờ hồn hềnh, trường kiếm ta ta chỉ vào mặt đất, một vòi máu tươi theo trường kiếm rơi thành giọt xuống mặt đất, chậm rãi rót thành một bãi. Cánh tay cầm kiếm cũng bị vô vàn những vết kiếm Mã giang danh thoạt nhìn là không bị thương tổn gì, nhưng hắn đứng một hồi đột nhiên há miệng oa lên một tiếng, phun ra một ngụ máu tươi, nương theo sau là âm thanh va chạm loảng soảng, nhìn kỹ bên trong bãi máu thì chính là 5-6 cái răng. Sau một màn kinh thiên động địa này, nhất thời không gian trở nên yên tĩnh lại. Ánh mỗi người người không phải là nhìn vào mai tuyết yên mà chính là đang nhìn những phần chân tay bị cụt, nhìn bộ dáng chật vật của vài vị đứng đầu, không tự chủ được toát ra hàn khí lạnh người ở trên lưng. Tựa hồ có độc xà lén lút ghé vào trên lưng mình. Cái lạnh thấm vào tận tủy. Thực lực kinh người, quả nhiên là kinh thiên động địa, quỷ thần kinh khiếp. Lần vây công này, trong bọn hắn có rất nhiều vị độn thế tiên cung, từng tham gia vây công hạch tội Mai Tuyết Yên trước kia. Giờ phút này bọn hắn đều có một loại cảm giác rõ rệt. Mai Tôn Giả hiện tại cùng Mai Tôn Giả của nhiều năm trước đã không còn giống nhau. Một quân tử có thể thu phục bốn phương. Khi đó, trong đợt đoạt thiên tri chi chiến,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 Hiện giờ còn nhanh hơn nữa, đây là loại tốc độ khủng bố gì? Mỗi người đều không dám tưởng tượng. Hôm nay may mắn là cục diện vi diệu khiến nàng không thể chạy trốn. Nếu không chỉ với 30 người mà muốn lưu nàng, sợ là không lưu được. Trong cục diện này, mặc kệ hiện giờ tốc độ nàng rốt cuộc rất là nhanh, công lực lại tăng tiến. Nhưng bên mình cũng có tổng cộng 30 vị cao thủ còn hơn cả trí tôn, cho dù là kéo chân cũng có thể kéo chết nàng. Có bọn dầm giả quân gia cùng tam đại thú vương bị kiềm chế ở đây, mai tuyết yên như thế nào bỏ đi được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 Hóa hình thành người liền cho là mình là người, nói đến cùng còn không phải súc sinh. Ánh mắt Mai Tuyết Yên khép hờ, tựa như trước mặt là vực sâu vẫn bình tĩnh, vẻ mặt hờ hững, âm thanh giống như bình thường chậm rãi nói. Dư Nhất Bán, hôm nay ta có chết cũng kéo ngươi theo. Nói ta là súc sinh, ngươi mới chính là súc sinh không hơn không kém. Dư Nhất Bán cười ha hả, một mắt nheo lại, thân tình vặn vẹo càng thêm giữ tợn máu tươi trên mặt hắn chảy xuống dòng dòng, ánh mắt nanh ác nói, ngươi cho là bằng ngươi bây giờ còn có thể dạy bảo sao? Mai tôn giả, chẳng lẽ cũng, bởi vì tìm một tên tiểu nam nhân ở chung giường khiến cho ngươi tự tin đến như vậy. Ngươi vừa nói như thế lão phu cũng không phải cũng không phải vội vã giết ngươi, lão phu nhất định phải bắt sống, sau đó bắt lấy cái tên quân mạc tà bám váy kia, để hai người các ngươi biểu diễn một bộ xuân cung sống nhìn xem. Nói vậy người trong thiên hạ đều rất tò mò, mai tôn giả danh chấn mặc không biết xấu hổ cùng tên tiểu nam nhân kia lúc ở, trên giường sẽ như thế nào, hoặc lão tử sẽ thiến tên tiểu nam nhân. Thầy hắn cho người biết phong thái nam nhân của ta, thực là chờ mong sao. Càng vô sỉ người đáng chết. Mai Tuyết Yên mặt cười đầy sát khí, nghiến răng, trường kiếm nắm chặt trong tay chỉ thiên, kiếm khí tỏa ra đầy trời. Cùng lúc đó từ kinh hồng, dư nhất bán, tiếu vị thành, ba người đồng thời giống to. Giết! Tất cả cao thủ đồng thời hét lớn nhất tề vung kiếm về phía trước. Kiếm quang như rừng, kiếm khí như nước. Chỉ một thân ảnh lẻ loi của Mai Tuyết Yên tại đây, giữa hơn 30 cao thủ trí Tôn đỉnh phong trước mặt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 Trường kiếm to lớn hoàn toàn tả sung hữu đột Bạt mạng mà đánh Nhưng thực lực bọn họ so với địch nhân còn kém xa Nếu không phải ứng Bắc không cùng phong quyển vân liều mạng bảo vệ Và nếu như binh khí trong tay họ không phải thuộc loại phi phàm Thì chỉ sợ đã sớm bị thua, bị bắt Nhưng dù là như thế là như thế Cũng đã hoàn toàn ở thế hạ phong Bại chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi Nếu không phải hai người quân gia kia có quan hệ với thần đan Chỉ sợ cao thủ tam đại thánh địa đã đem bốn người này hoàn toàn tiêu diệt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 Kẻ này chính là kẻ nhiều năm trước cho mình một cách nặng nhất, nay lại hết sức vũ nhục mình và hắn. Giết. Nhất định phải giết loại súc sinh đê tiện này. Bốn phía, hải trầm phong cùng tống thương gào thét, cùng bách lý lạc vân ba người dẫn dắt tàn thiên phệ hồn đồng loạt sông lên. Giờ phút này cuộc chiến đã đã đến thời khắc cuối cùng, nếu phải chết, trước sau gì cũng phải chết. 300 huyền thú nò đồng loạt phóng mưa tên. Theo tiếng hô, những đại hán của tàn thiên phệ hồn như sóng giữ sông lên.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 Trong giữa đám người đó, một thân ảnh khôi ngô rõ ràng sông lên phía trước nhanh nhất, đầu tấm bạc, bạo giống như hổ báo, cất bước tung bay. Quân chiến thiên, lão phu đến đồng xanh cộng tử với ngươi. Vị này đúng là độc cô tung hoành. Vị lão gia tử này đang ở nhà quân gia chữa bệnh, thân thể đã tốt hơn nhiều lắm. Nếu là kẻ khác thì thấy trận hạo kiếp này tránh còn không kịp, còn lão lại mau chóng sông đến. Hai vị lão gia tử là cộng sự cả đời, ân oán dây dưa 60 năm. Nhưng ở thời khắc nguy cấp nhất độc cô Tung Hoành lựa chọn không chút do dự. Sống chết cùng nhau, đồng xanh cộng tử. Nếu bỏ quân chiến thiên mà đi, cả đời độc cô Tung Hoành sẽ cảm thấy một sự thất bại Cả đời sẽ không có sự vui vẻ. Lâm trận mà chạy không phải độc cô Tung Hoành ta. Cho nên độc cô lão ra từ đầu tàu gương mẫu lao ra. Gần ngàn người này như ông vỡ tổ sông lên, hai mắt bừng lửa quên mình đánh tới. Đối mặt với cao thủ gấp hơn mình hàng ngàn hàng vạn lần cũng không hề e sợ, không hề do dự xung phong tự sát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 Quân gia có nhiều người hy sinh vì mình như vậy, phát cuồng không sợ chết sông lên như vậy. Đủ thấy mọi người đối với quân gia như thế nào. Ngay cả kẻ hâm cùng kẻ nông nổi nhất thời xúc động, cũng là những kẻ hâm và nông nổi đáng quý. Không quan hệ sinh tử, không quan hệ vinh nhục chỉ còn lại trung thành mà thôi. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Những lời này tại đây lại là một minh chứng nữa, một minh chứng tốt nhất. Trường hợp lừng lẫy như vậy, thậm chí khiến tam đại thánh địa có nhiều cao thủ trí tôn như vậy, cũng có chút tim đập mạnh loạn nhịp. Quân gia rốt cuộc có ma lực gì mà nhiều người cam tâm chịu chết như vậy? Vô oán vô hối. Chí tử dứt khoát. Bọn hắn càng không biết tối nay sự việc xảy ra nhanh vậy, cho nên nhân lực quân gia hơi ít. Nếu quả thực có thời gian, thậm chí không cần nhiều, chỉ cần một ngày, số người khẳng khái sông lên ít nhất còn có thể nhiều gấp trăm lần. Những người giống nhau đem thân thể đón băng đao trưởng kiếm của bọn hắn. Nhưng những điều này đã không còn quan trọng, bởi vì tuy những người này coi thường cái chết nhưng thực lực bản thân quá yếu ớt. Mạnh nhất cũng chỉ là thiên huyền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 Trong mắt tản ra quang mang lãnh khóc, chỉ chờ được chiều người này xông đến tìm chết. Thậm chí có người ở trong lòng tính toán, nếu mình toàn lực ra tay, tin tưởng chỉ cần 4 năm cái hô hấp liền đủ để đem toàn bộ bọn Liều Lĩnh ngu ngốc này giết chết, tàn sát hết. Trong lúc sinh tử, tuyệt đối không dung tình. Chúng ta thừa nhận các ngươi trung dũng, sau này chắc sẽ còn vì các ngươi mà thở dài, nhưng trước mắt chỉ có đường chết. Những cao thủ chí tôn đã bừng lên sát khí trong mắt, chiều người xông lên đã càng gần. Khói miệng quân chiến thiên tràn đầy máu. Mắt nhìn các huynh đệ thể sống chết với mình sông lại, trong mắt hiện lên một tia đau đớn tự đáy lòng, đột nhiên hai giọt lệ chảy xuống, hắn biết vô luận mình khuyên can như thế nào đều là vô ích. "Hảo, lão phu sẽ mang các ngươi qua thế giới bên kia." Tiếp tục vùng vẫy trong một mảnh giang sơn to lớn mới. Quân chiến thiên khản giọng gầm lên giận dữ, thanh âm rung trời, một cỗ tuyệt vọng bi tráng cứ như vậy tràn ngập trong thiên địa lúc đó. "Giết!" Ngay tại song phương sắc tiếp xúc, ngay lúc ngàn quân sắc nguy kịch, ngay lúc vốn là thanh âm giết chóc Tiếng binh khí va chạm vang trời thì đột nhiên tất cả lâm vào một khoảng yên lặng, giống như một sự yên lặng chết chóc. Một cỗ áp bức cực kỳ mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, lan tỏa khắp thiên địa đột nhiên xuất hiện, nó mạnh mẽ uy áp tràn ngập không gian từ trên trời cũng như trên mặt đất, như là trời sụp đất nứt, như sóng thần tràn về, mạnh mẽ không thể chế ngự. Thậm chí cả Mai Tuyết Yên, dư nhất bán, Tử Kinh Hồng những cao thủ tuyệt đỉnh này trong thời khắc này, trong lòng đều nổi lên cùng một loại cảm giác, trời sập đất nứt.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 Lập tức có thể chạm nhau, nhưng lại đồng thời dừng lại ở không chung. Không ai biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng dị biến của thiên địa hay là một vị tuyệt đỉnh cường già nào đó đi quang qua, hoặc đã ở đó từ lâu, rốt cuộc đã xuất hiện. Nếu cỗ uy áp này là do người làm ra, vậy thì tình hình sẽ biến chuyển như thế nào nữa đây? Bỗng nhiên, một thanh âm chậm rãi văng lên. Tam đại thánh địa không phải là vốn luôn bảo vệ muôn dân sao? Lại dùng loại thủ đoạn này, điều này thực là hành vi và lời nói trái ngược nhau quá nhiều. Cái thanh âm này bình thản, chậm rãi nhưng thực như từng đạo sấm xét đột nhiên nổ vang trong đầu mỗi người. Tất cả mọi người theo hướng phát ra tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy ở trên tháp cao của quân gia có một hác bào ung dung đúng đó, tà áo lay động trong gió tuyết. Nhưng không biết tại sao, ở trong mắt đám người tam đại thánh địa người hắc y nhân này, lại như một đỉnh núi cao, khó mà với tới được, khó mà chống đỡ được. Mỗi người đều cảm nhận được rõ ràng một cỗ áp lực cường đại kia, thực sự là rất kinh khủng.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 Điểm này là nhận thức chung, từ xưa đến nay đã thế chưa từng có ngoại lệ. Hắc y nhân trước mắt kia có khí thế kinh thiên, hiển nhiên là ngẩng mặt nhìn cũng không dám. Ở thế gian, người này tuyệt đối là vô địch. Dư nhất bán cùng tử kinh hồng tiếu vị thành ba người cùng nhìn nhau, đều là thấy trong mắt đối phương cũng có nhiều lo lắng. Thế gian trần tục này sao lại có thể xuất hiện cao thủ thần bí quỷ dị như vậy? Mà thực lực như vậy cũng rất khủng bố. Dư nhất bán vung tay lên, đám người tam đại thánh địa lui về sau như thủy chiều xuống.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 Không thể không nói rằng khả năng quên lãng của người đời thực không tệ. Còn các ngươi làm việc bị ổi như thế lại còn xưng là không thẹn với lòng. Lão tử sống bằng ngày tuổi đầu rồi bây giờ lại được mở rộng tầm mắt. Công đạo hay không chính là ở tại lòng của mỗi người, tranh cãi nhiều cũng vô ích. Xin thứ cho tại hạ tai mắt vụng về chưa biết cao nhân là ai. Tử kinh hồng hướng hai mắt lên đỉnh tháp. Xin các hạ hãy nói rõ lai lịch. Nói rõ lai lịch như vậy há chẳng phải quá dễ dãi sao. Tam đại thánh địa đúng là tam đại thánh địa quả thực là không phải có thể hù được. hắc Bảo Nhân có chút lắc đầu thổn thức, rất là cảm khái. Tất cả mọi người nghe những lời này đều không hiểu là có ẩn ý gì, chỉ nghe hắn nói tiếp. Lão Phu lúc trước, tại thiên Phật xâm lâm đã trừng trị một tên đệ nhị trí tôn nho nhỏ, xem ra cũng không đủ uy hiếp. Muốn hỏi nội tình của Lão Phu, được, chỉ cần các ngươi có thực lực này. Nói xong, hắc Bảo Nhân chân phải rũi ra, thân hình cũng di động theo, chân trái cũng bước ra cả người đứng lại trên không chung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 Mà còn thần kỳ ở chỗ không chỉ có bước đi, mà mỗi một bước đi của hác y nhân kia đều vang lên một tiếng đông của bước chân. Từ vài chục trượng từ trên trời đi xuống, âm thanh kia lại càng rõ ràng, giống như là sấm rền từ trên cao rội vào lòng mỗi người tam đại thánh địa. Thần công như vậy thực là không tưởng tượng nổi, chờ nói thấy tận mắt cho dù là trong truyền thuyết cũng không tồn lại, hiện tại chính là thần tích. Hiển nhiên tất cả những điều này đã vượt xa khả năng lý giải của tất cả mọi người. Dưới chân hắn không phải là không khí sao, Đồng thời theo mỗi lời nói, mỗi một chữ, mỗi một câu làm cho trong lòng mỗi người đều kinh hoàng một chút. Nguyên lai like hắn là vị sư phó thần bí của quân Mạc Tà. Cũng chính là cao thủ thần bí ngày đó ở thiên nam một chiêu đốt chết lệ tuyệt thiên. Ở đây nhiều cao thủ như vậy, có thể nói là lần tụ tập đông nhất trong ngàn vạn năm của toàn bộ đại lục, lại không chỉ có cao thủ trí tôn, mà cao thủ cấp bậc trí tôn đỉnh phong cũng có đến 30 vị. Nhưng nhiều người như vậy, thì kẻ nói có thể nắm chắc mình có thể giết lệ thiên tuyệt trong một chiêu. Trên thực tế số người đánh thắng cũng sẽ không nhiều lắm, bởi vì thực lực lệ thiên tuyệt cũng đã gần đạt đến cấp siêu Việt trí tôn. Nếu không sao hắn lại có cơ hội tiếp xúc đến với đám cường giả lánh đời này. Một chiêu đã giết chết cường giả gần đạt đến cấp bậc siêu Việt trí tôn. Chuyện này quả thật không thể nào, lại là chuyện khó có thể tưởng tượng ra được. Nhưng cái không có khả năng này lại hiện ra trước mắt đám người tam đại thánh địa, trước mắt 90 cường giả danh tiếng. Nguyên lai like các hạ chính là sư phụ của quân mạc tà sao? Tử kinh hồng nhất thời cục mắt Kỳ thật đám người tam đại thánh địa đều sớm biết vị sư phó bí hiểm của quân Mạc Tà kia vốn có thực lực bí hiểm dị thường, là một siêu cấp cao thủ, nhưng cũng không làm sao nghĩ ra được lại mạnh mẽ và bí hiểm đến mức này, thực sự là rất biến thái, cực kỳ quỷ dị. Không sai, nói đến lão hù không chỉ là sư phụ của quân Mạc Tà, hơn nữa cũng là người mà các vị nóng lòng tìm kiếm kia. Hắc bảo nhân không nhanh không chậm, không tức giận thản nhiên nói, ta chính là người luyện chế thần đan chính là người các ngươi muốn đến đây gây chiến và muốn bắt trở về. Trong lòng mọi người đại chấn, cũng có nhiều người thân hình không nhịn được có chút run dẩy, nhìn vào Hắc Y nhân trước mặt đã hiển thị sự cường đại, tất cả mọi người đều nghĩ thầm, xem ra đã đụng phải miếng sắt nóng, cung chủ a cung chủ, ba người các ngươi lãnh đạo, như thế nào mà không có cân nhắc đến một nhân vật khủng bố nghịch thiên như vậy, lại còn muốn chúng ta bắt đem trở về. Ngày đó ta đã từng cảnh cáo Phong Tuyết Ngân Thành, Phong Tuyết Ngân Thành thực nghe lời, đã rất lâu rồi không dám quấy giày. Ngay cả tới chơi cũng ân cần thăm hỏi, thực là biết điều. Thanh âm hắc bảo nhân bình thản, mang theo một ít giọng điệu mỉa mai nói. Truy cập halazy.com để mời MC Ly Cà Phê nhé. Nhưng tam đại thánh địa dù sao phân lượng cũng bất đồng, không chỉ có đến đây hơn nữa còn là dùng một thanh thế lớn khi đến đây, đăng đăng sát khí. Lấy thế cuộc trước mắt mà nói nếu lão phu không hiện thân, chỉ sợ quân gia đã bị diệt sao. Lại càng có nhiều người vô tội chết vì các ngươi. Vì lê dân chăm họ, vì tương lai đại lục. Vì công lao sự nghiệp mà chết thảm. Điều này làm cho Lão Phu thực sự không thích. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt bắn ra hai đạo hàn quang, tiếp tục nói. Một khi Lão Phu đã không thoải mái. Giết một lệ thiên tuyệt thì rất đơn giản, giết nhiều hơn nữa cũng khó khăn sao. Tử Kinh Hồng cười gượng hai tiếng, nói. Tiền bối bất tất phải làm vậy, người không biết thì không có tội. Lúc trước tại hạ không biết tiền bối đang tạo trấn tại quân gia cho nên, gây ra hiểu lầm này. Bất quá, tam địa thánh địa mang trọng trách trên vai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 mới đành bất đắc dĩ dùng hạ sách này, để cho quân gia chịu khổ, còn hơn là có bất kỳ chuyện gì ảnh hưởng đến toàn bộ thiên hạ. Mà bất thế thần đan của Tiền Bối luyện chế, quả là linh dược mà huyền giả thiết tha mơ ước, không chỉ có thể để thăng công lực, mà còn cải biến thể chất, cho nên hôm nay tại hạ mới giám mạo muội tới cầu khẩn, hy vọng có thể khiến Tiền Bối cảm động mà nhận lời tương trợ, đây chính là may mắn của muôn dân, là phúc của thiên hạ. Không thể không nói, mấy lời ít ỏi của Tử Kinh Hồng không những rõ ràng mạch lạc, không tự ti không kiêu ngạo,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 Ngươi cho rằng lão phu chỉ biết nói suông sao?" Hắc Bảo Nhân liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Hắn nói xong những lời này, đột nhiên tay phải hoa lên, xuất ra một chảo, ba bốn chuôi đao kiếm đứt gãy nằm trên mặt đất tựa hồ bị cái gì dẫn dắt, lập tức bay đến nằm trong tay hắn. Một chiêu khống hắc cầm long này, tuy rằng cũng coi là cao minh nhưng mọi người đều có thể làm được, cũng không có gì là quá thần kỳ. Sau một chiêu này, đánh giá về Hắc Bảo Nhân trong mắt mọi người cấp tốc hạ xuống. Nhất thời các cao thủ trong lòng kỳ quái. Chẳng lẽ một chiêu của ngươi tầm thường lộ liễu như vậy, có thể dọa chúng ta sợ hay sao? Nếu không phải chứng kiến khí thế phi phàm lúc trước chúng ta đã xông lên một loạt rồi, nếu ngươi không thể xuất ra điểm nào mới mẻ chấn nhếp toàn trường, đại chiến vẫn như cũ không thể không xảy ra. Nói không chừng cái gì, mà hư không hàng dai lúc trước chẳng qua chỉ là một loại trướng nhãn pháp cổ quái, mà thôi. Chúng nhân còn đang nghi hoặc, lo lắng trong lòng đã thấy hác bào nhân đối diện cười lạnh một tiếng, tay áo phất lên, chỉ lộ ra bàn tay không. Hai ngón tay nhẹ nhàng chậm rãi đặt lên một đoạn kiếm gãy. Mọi người bực tức, không ngờ lại nhìn thấy nửa đoạn kiếm gãy này đột nhiên trở nên mềm như bún, tà hữu đảo lộn hạ xuống, sau đó một giọt chất lòng màu bạc trước mắt mọi người xoạch một tiếng rơi trên mặt đất. Sau đó là giọt thứ hai, giọt thứ ba. Tả Kinh Hồng cả người lông tơ dựng đứng, chỉ cảm thấy trong đầu một mảng lạnh lẽo. Bởi vì ngay lúc hắn chẳng coi vào đâu, đoạn kiếm này chậm rãi trở nên ngắn dần, hóa thành từng giọt nước thép. Tiêu Thất trong tay hắc bảo nhân Cái này thực sự là quá đáng sợ, thật không thể tưởng tượng. Vô hạn kinh khủng. Tả Kinh Hồng đứng ở khoảng cách gần nhất, lại vẫn không có chút nào phát hiện Hác Bảo Nhân có hành động đề khí vận công. Càng không phát hiện hắn có bất cứ gì dị thường. Hắn cứ bình thản đứng như vậy, nhưng một đoạn kiếm từ tinh cương bách luyện này cứ như vậy biến mất không còn. Những người tới đây, nào có ai là kẻ soàng xĩnh? Đào kiếm trong tay những cao thủ này tự nhiên không phải là đồng nát sắt vụn, cho dù là một ít gãy nát trên mặt đất, kém nhất cũng là luyện tinh cương thiết. Đừng nói chỉ dùng huyền công tiêu hủy, cho dù là ném, vào lò lửa thiêu đốt 3 ngày ba đêm vị tất đã có thể luyện hóa. Nhưng hắc bảo nhân trước mắt lại làm được nhẹ nhàng bâng cua như vậy. Chỉ dùng hai ngón tay chạm vào, liền luyện hóa xong rồi. Kinh thế hãi tục. Sau lưng tử kinh hồng, vang lên tiếng mọi người đồng thời hít một hơi. Có nhiều người, sau khi sợ hãi mới thầm nghĩ may mắn chính mình vừa rồi không có hoài nghi. Nếu nhất thời nóng đầu lên nói một hai câu nghi ngờ vậy, cũng chỉ có kết quả đi tìm chết. Hơn nữa là chết tuyệt đối vô ích, tuyệt đối không có người nào giúp đỡ Đào Công đạo. Tìm cường giả như thế Đào Công đạo, đây chính là hành vi của tên đần độn. Cũng coi như các ngươi còn tốt, trước mắt còn chưa có chê sống nhiều, lại nghĩ lúc đầu các ngươi chỉ vì đoạt thiên chi chiến, sau này lại tự mình tham dự, lão phu hôm nay phá lệ không làm khó các ngươi." Hắc Bảo Nhân Khoan Hồng Độ Lượng nói tiếp. Dù nói thế nào, lão phu cũng là một phần tử của đại lục. Tuy không xuất lực cũng không nên hủy đi bọn người vì đại lục mà ra sức các ngươi, các ngươi đi đi. Từ Kinh Hồng trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, cùng dư nhất bán, Tiêu Vị Thành nhìn nhau, đều có chút ý tứ tiến thoái lưỡng nan. Hôm nay mắt thấy sắp hoàn thành đại công, thừa sức diệt quân gia, càng có thể tàn sát một mạch tứ đại thú vương, nhưng nửa đường lại giết ra một cường giả như vậy, hơn nữa mọi người còn tuyệt đối không thể địch lại, hắn lại phóng thích mọi người, có thể nói là phi thường khoan hồng độ lượng. Nhưng nếu nghe đối phương nói xong liền rút lui, như vậy còn gì là mặt mũi? Sau này truyền ra như thế nào? Tam đại thánh địa, 90 vị cao thủ Vì người ta nói mấy câu như vậy, cứ như thế quên hết mục đích của mình, toàn bộ dừng lại ảo não ra về. Việc này đối với danh dự tam đại thánh địa quả thực là đả kích chí mệnh. Hơn nữa, hôm nay cùng với thiên phạt chúng thú, nhất là Mai Tôn Giả đã kết hạ tử cừu. Mai Tôn Giả chắc chắn sẽ không lưu thủ như trước, chưa tính đến uy hiếp của vị hác bào nhân thần bí trước mặt này. Chỉ nghĩ tới thực lực kinh nhân cùng với tốc độ khủng bố của nàng, cũng đủ để khiến đại đa số người ở đây ăn không ngon ngủ không yên. Nhưng nếu không đi, lưu lại còn có tác dụng gì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 Xin tiền bối thanh toàn Mấy người còn lại ánh mắt sáng ngời Dối dít chờ đợi Hác Bảo Nhân trả lời Dùng đại nghĩa tác động như vậy Cũng không sợ xúc phạm vị lão giả này Cho các người bao phần mặt mũi Các người lại muốn trèo lên đầu lên cổ sao Thiên hạ muôn dân kia là trách nhiệm của các người Không phải trách nhiệm của ta Cùng ta có quan hệ gì Hác Bảo Nhân liếc mắt một cái Đột nhiên cười lạnh Các người là vì đan dược của ta Xuất động hàng loạt Ngay cả người mang đan dược cũng không tha Lại tự tiện xông vào nhà đồ đệ ta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 Các ngươi cũng không phải là con ta, ta vì sao phải thành toàn cho các ngươi? Tiểu tử, ngươi uống lộn thuốc sao? Là đầu óc quá dài hay quá ngắn hả hả? Vị cao nhân này tuyệt đối là đệ nhất cao thủ, không ngờ lại chửi ẩm lên. Mọi người nhất thời không thể tưởng tượng được. Đưa mắt nhìn nhau không khỏi đều ngơ ngẩn. Trong số đó, dư nhất bán tính tỉnh nóng này nhất, thấy hắc bào nhân xuất ngôn vũ nhục mọi người, không khỏi nộ hòa bốc lên, lạnh lùng nói. Gọi ngươi một tiếng tiền bối, chính là tôn trọng ngươi.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 Hắc bảo nhân chào phúng hai câu, đột nhiên khẩu khí trầm xuống. Ngươi chính là dư nhất bán. Dư nhất bán nghe thấy khẩu khí bất thiện, không khỏi đùng đùng nổi giận. Ngươi nói cái gì? Ta nói cho ngươi biết, hiện tại Tam Thánh địa có thể đại diện cho tương lai Huyền Huyền đại lục, cũng không có chuyện gì, lão phu chính là muốn nói cho ngươi biết, trong số những người tới đây hôm nay, người khác có thể đi, nhưng duy chỉ có ngươi tuyệt đối không thể đi, bởi vì ngươi căn bản là súc sinh, không xứng sống ở trên đời này. Nếu cùng tồn tại với loại súc sinh như ngươi, Đây chính là sỉ nhục của Lão Phu. Trong mắt Hắc Bảo Nhân đột nhiên lué sát khí, khí thế bàng bạc lần thứ hai triển khai. Hắc Y Nhân dĩ nhiên là quân Mạc Tà, sau khi nghe Lý Du Nhiên báo hiệu, hắn đã bắt đầu một mực chuẩn bị ứng phó với nguy cơ lúc này. Nguy cơ lúc này không phải là nhỏ, một khi vô ý chính là quân gia bị nhổ tận gốc, còn liên quan đám người thiên phạt Mai Tuyết Yên cũng không có may mắn thoát khỏi. Đơn thuần dựa vào dọa nạt nhất định không ổn, nhưng đánh bừa cũng càng tuyệt đối không được. Chỉ cần tưởng tượng đến tình cảnh đó, quân Mạc Tà cơ hồ lo đến bạc tóc. Sau khi khổ sở suy tư đến nửa đêm quân Mạc Tà rốt cuộc cũng quyết định, vẫn là áp dụng biện pháp cũ, đi nước cỡ hiểm, chẳng qua, lúc này cần phải hết sức tự để cao mới được. Cho nên khi sự việc vừa xảy ra, quân Mạc Tà trực tiếp độn vào bên trong Hồng Quân Tháp, cố gắng đem tinh thần lực của mình cùng Hồng Quân Tháp tương thông, tựa như vài lần giả bộ trước giống nhau. Nhưng lúc này, quân Mạc Tà tính toán đưa vào toàn bộ tinh thần lực Dùng nỗ lực lớn nhất trả giá để Hồng Quan Tháp hồi báo Tuy rằng việc này đồng nghĩa với liều mạng Quân Mạc Tà lại không thể không chấp nhận lựa chọn như vậy Nếu hành động còn có cơ hội thành công Không hành động chỉ có ngồi chờ chết Mà quân Mạc Tà trong nửa đêm trước cũng thành công lột xác hoàn toàn Lúc này hoàn toàn bất đồng với trước kia Khí thế hào hùng, mạnh mẽ tới cực điểm Của Hồng quân Tháp cơ hồ đem tinh thần linh thức của quân Mạc Tà chống đỡ phá nát Lần ngư bức này viền đặt cược so với những lần trước lớn hơn nhiều, chính là trực tiếp đặt cược sinh tử. Chỉ cần hơi có sai lầm kết cục chính là trực tiếp hồn phi phách tán. Bởi vì những lần trước nhiều nhất chỉ là mượn uy lực của Hồng Quân Tháp, đại bộ phận tinh thần lực của Quân Mạc Tà dùng để tự bảo vệ bản thân, nhưng lúc này đã không hề bảo lưu. Đồng dạng là mượn, nhưng lúc này cơ hồ chính là Hồng Quân Tháp mượn Quân Mạc Tà. Hơn nữa thời gian càng lúc càng rút ngắn. Một hồi đánh cược sinh tử, Quân Mạc Tà tùy tiện mỗi 1 phút giây đều là Ở trạng thái đi trên dây cao vạn trượng, tinh thần lực càng lúc càng cạn kiệt, không có một điểm nào có thể dựa vào, càng không có nửa điểm biện pháp an toàn, chỉ cần có chút hơi sơ sẩy chính là xương tan thịt nát. Nhưng quân mạc tả không có lựa chọn nào khác. Hắn chỉ có đánh cực một ván được ăn cả ngã về không. Vạn hạnh chính là, hắn thành công. Hơn nữa lần này vừa hiện thân liền thành công trấn nhấp toàn trường. Kỳ thật cái này cũng hợp tình hợp lý, dù sao hồng quân tháp cũng hội tụ năng lượng tinh thuần nhất thiên hạ Tuy rằng quân mạc tà không biết lúc này đang mượn hồng quân tháp mấy thành thực lực, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác rõ ràng, ngay cả giờ phút này đem chính mình làm vật trung gian, cũng xa xa không thể đạt tới giới hạn của hồng quân tháp. Nếu như nói chính mình là một tinh cầu, vậy hồng quân tháp là cả vũ trụ. Quân mạc tà có cảm giác mênh mông như vậy. Thần vật này thời viễn cổ đã tạo ra uy lực kinh thiên như thế, quân mạc tà rung động không nói hết. Theo thực lực bản thân tăng lên, hắn lại càng thấy chính mình nhỏ bé.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 Ba chàng biểu hiện thần công kinh thế hãi tục đã muốn làm toàn trường hoàn toàn kinh sợ. Cho nên quân mạc tà lập tức đề xuất muốn bọn họ bỏ chạy. Quân mạc tà tuyệt đối muốn đem những người này toàn bộ giết sạch ở đây, nhưng muốn chỉ là muốn, trước mắt hắn còn không có thực lực như vậy, coi như liều mạng ra tay cũng không thể. Nếu vạn nhất làm bọn họ kích động không để ý hậu quả mà ra tay, lập tức sẽ vạch trần mình. Cho nên quân mạc tà không hề động thủ, vẫn không thể bước bọn chúng đến đường cùng. Vạn nhất phát sinh biến cố.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 sau đó hợp tác với Mai Tuyết yên tình thời gian khác tính sổ với Dư Nhất Bán, nhưng nếu hắn cứ như vậy nhảy ra, nói không chừng mượn hắn lập uy thêm một lần đi. Lần trấn nhiếp thứ tư, như vậy hoàn toàn triệt để, hoàn toàn khiến người khác không thể quên. Lần này chính là mấu chốt nhất. Ba lượt trước, tuy rằng chấn trụ toàn trường nhưng lại không thể đem bọn chúng dọa chạy. Chỉ có lần sau cùng này, chấn động có thừa, tin tưởng nhất định có thể làm cho những tên hỗn đản này thống khoái rời đi. Nhưng nếu trấn nhiếp thất bại, quân gia lập cả tộc toàn diện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 Ánh mắt nhìn mình rõ ràng có một loại ý tứ ngươi cứu thử đi. Dư Nhất bán trong lòng đại định, biết rõ bọn hắn sẽ không thể mặc kệ mà vứt bỏ mình, chỉ cần mình có thể đỡ được đợt công kích thứ nhất của thần bí Hắc Bào nhân, lập tức có viện thủ, thần bí nhân trước mắt có thể một kích giết chết trí tôn lệ tuyệt thiên là cực hạn, chưa hẳn có thể giết chết người đã sớm đạt tới chí tôn như mình, ít nhất một chiêu khẳng định là không thể. Mình chỉ cần đỡ được một chiêu của hắn mà không tổn hại, mọi người sẽ có dũng khí công hắn. Nghĩ đến đây, dũng khí nổi lên. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, một chân đạp mạnh dẫn đầu nhảy ra ngoài, đơn trưởng dơ lên, ống tay áo chống chân bên trái lăng không mà cuộn, thậm chí có tiếng gió phần phật giống như nhuễn tiên. Sau khi ống tay áo như dòi quất tới hác bảo nhân, hắn dù sao vẫn kiêng kỵ thực lực quỷ thần khó lường của đối phương. Không dám dùng tay phải của mình cận thân tiến công, dùng ống tay áo tấn công cho dù tổn thất cũng không sao, nếu dùng tay phải có thể bị đối phương trực tiếp phế đi. Cho nên tay phải của hắn luôn quán trú toàn thân công lực. Tuy thời chuẩn bị quay đầu bỏ chạy, thậm chí toàn bộ công lực trên tay phải có thể trở thành lực lượng trở ngược lại. Nếu thật sự không thể toàn thân trở ra, như vậy thà rằng chịu nội thương, cũng muốn lợi dụng công lực phản kích trở lại thoát thân mà đi. Đã bố trí đủ loại, cũng chỉ cầu có thể đỡ được đợt công kích thứ nhất của thần bí nhân này, đúng là bất đắc dĩ. Không thể không nói, quân mạc tà giả dạng hắc bào nhân có khí thế kinh thiên động địa, đối với dư nhất bán quả thực quá rung động. Nhưng quân mạc tà chính là cần hán như vậy. Nếu dư nhất bán toàn lực tiến công mà nói, ngược lại sẽ tạo thành phiền phức lớn cho quân Mạc Tà. Thậm chí đủ để tạo thành điểm trí mạng, dù sao thực lực hắn cũng vượt xa quân Mạc Tà. Nhìn khắp toàn trường chỉ có Mai Tuyết Yên có thể thắng được dễ dàng. May mắn là hắn không dám. Khoảng cách song phương không xa, nhất thời đã tiếp cận cùng một chỗ. Quân Mạc Tà tự nhiên chậm rãi tiến lên, dư nhất bán lại khẩn trương hạn chế hơn nhiều. Trên mặt thậm chí thoát ra mồ hôi lạnh. Đám người Mai Tuyết Yên cũng như đám người Tử Kinh Hồng đối diện biểu tình giống nhau, đều tụ tập toàn bộ tinh thần lực bản thân dùng thần thức cảm ứng, quan sát một trận chiến này. Sau một trận này, thực lực Hắc Bảo Nhân tất phải hoàn toàn thể hiện ra. Giờ khắc này quan hệ tới sự tồn vong của cả quân gia. Hai người nháy mắt tiếp cận, dư nhất bán chứng kiến trong mắt Hắc Bảo Nhân đối diện quang mang thâm thúy như biển, cho dù rõ ràng đã chuẩn bị vẹn toàn vẫn cảm thấy mạc danh hoảng hốt, ống tay trái xoát một tiếng chém ra một đường hướng vào trước ngực quân mạc tà. Nhưng thần bí nhân đột nhiên không thấy đâu, ở trước mắt mọi người, biến mất ngay trước mặt dư nhất bán. Tất cả mọi người chấn động, dùng hết toàn bộ thần thức dò xét, thế nhưng cái gì cũng đều không dò xét không ra. Chẳng lẽ Hắc bào nhân kia cứ như vậy tiêu thất? Mà đúng lúc này, đột nhiên dư nhất bán phát ra một tiếng giống thảm thiết, âm thanh cao vút vang tới 9 tầng mây. Tiếng kêu cực kỳ thê thảm giống như rút ruột rút gan. Mọi người trừng mắt nhìn, không khỏi một trận trợn mắt há hốc mồm. Ở trên cái chân còn lại của dư nhất bán, Một đoàn lửa ngăm đen không nhanh không chậm thiêu đốt lên. Dư Nhất Bán kêu lên một chàng dài thảm thiết, ở giữa không chung cố gắng vung tay như gió lóc, muốn dùng gió dập tắt ngọn lửa. Nhưng ngọn lửa màu đen này cũng không chịu ảnh hưởng gì, cứ như vậy mà không nhanh không chậm thiêu đốt, những người có ánh mắt tinh tưởng đều có thể nhìn ra độc cước của Dư Nhất Bán trong nháy mắt đã ngắn lại 1 phần 3. Không ngờ chỉ thời gian mấy cái nháy mắt, ngay cả một chút xương cốt máu thịt cũng bị thiêu hủy không còn. Dư Nhất Bán kêu lên cực kỳ thê thảm. Đột nhiên nặng nề hạ xuống, hắn rốt cuộc không chịu nổi tuyệt đại thống khổ cùng với tuyệt đại sợ hãi này, dùng huyền lực bao phủ bàn tay phải hoàn hảo còn lại muốn đánh xuống một trưởng, nhưng trưởng này vừa đánh xuống, ngón tay vừa mới tiếp xúc với ngọn lửa màu đen kia, dư nhất bán đột nhiên lại kêu lên càng thảm thiết hơn. Cả người hắn đều run dậy, con mắt duy nhất trừng lên cơ hồ muốn rụng ra ngoài hốc mắt, trên trán gân xanh phồng lên giống như một đám run bò. Năm ngón tay đều bắt lửa. Vẫn là ngọn lửa đen ngòm kia. Hỗn độn hòa, gặp mộc đốt mộc Gặp thủy đốt thủy, gặp kim đốt kim, gặp thổ đốt thổ, gặp khí đốt khí. Trong thiên địa quyết không tồn tại thứ gì hỗn độn hỏa không thể thiêu đốt. Dư Nhất bắn ba tiếng rơi trên mặt đất, ngọn lửa trên chân đá thiêu đốt tới đùi, trên tay lửa đã thiêu tới vai, vẫn là không nhanh không chậm thiêu đốt lên. Chậm rãi tao nhã, tựa hồ cháy lên một điệu múa thần bí quý phái, lại như đang cử hành một loại nghi thức tôn giáo thần bí. Mọi người trừng mắt há miệng, nhìn thấy Dư Nhất bắn ở trong ngọn lửa thống khổ dẫy dụa, cả người run lên. Hỗn độn hỏa thiêu đốt trên người hắn đang kịch liệt có rút lại trên thân thể của hắn, gần cốt trên người của hắn cũng từ chỗ đó từ từ biến dạng. Nhưng ngọn lửa tạm thời chưa thiêu đốt tới vị trí yếu hại. Thương, trường kiếm của chữ vô tình rút ra khỏi vỏ, nhân kiếm hợp nhất như một đạo cầu vòng vạch giữa không chung, một kiếm chém lên bả vai, một kiếm chém lên đùi dưới nhất bán, đem hai bộ phận đang cháy chặt đứt. Người nghĩ chỉ cần đơn giản, dễ dàng như vậy sao? Một âm thanh lãnh đạm tới cực điểm nhẹ nhàng văng lên. Mọi người hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy dư nhất bán vốn đang nằm trên mặt đất, đột nhiên một đoàn bóng đen sông ra, xuất hiện trong gió tuyết, chính là Hắc Bảo Nhân, hắn rõ ràng vừa tiêu thất không ngờ lại có thể đột ngột xuất hiện. Chỉ thấy hắn thương hại nhìn chữ vô tình, chậm rãi nói, người này ta muốn giết, cho dù ngươi có biến hắn tàn phế, cũng vẫn không thể không chết. Nói xong duỗi tay ra, chợt có hai mảnh hắc sắc hỏa diễm đồng thời xuất hiện giữa màn đêm, bầu trời gió tuyết cao thét, hai luồng hắc hỏa giống như mở ra cánh cửa địa ngục. Lúc này, ngọn lửa trên người Dư Nhất Bán tựa như hai con hỏa long, lay động trong gió tuyết. "Chữ Vô Tình, ngươi có muốn nếm thử một chút hay không?" Quân Mạc tà hử một tiếng, lạnh lạnh nói. Chữ Vô Tình sắc mắt đại biến, lùi ra sau hai bước, tay chân có chút run dẩy. Nhìn thảm trạng của Dư Nhất Bán như vậy, hắn nào còn có nửa điểm hứng thú nếm thử. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy trong trận doanh bên mình hô lớn. "Chữ Vô Tình, buông kiếm!" Chữ Vô Tình ngẩn ra, vừa cúi xuống nhìn đột nhiên sợ hết hồn. Vội vàng buông tay, trường kiếm rơi trên mặt đất vang lên một tiếng, chỉ thấy trên thân kiếm một đoàn hắc hỏa nho nhỏ chậm rãi lan tràn thiêu đốt, đã đem mũi kiếm thiêu đốt mất một góc. Vừa rồi một kiếm của hắn chặt đứt cánh tay cùng đùi dư nhất bán, trên mũi kiếm cũng chạm phải hắc hỏa, không ngờ bất chi bất giác đã thiêu đốt lên, đáng sợ nhất chính là hắc hỏa này hoàn toàn vô thanh vô tức, không có nồi điểm nhiệt lượng. Ngay cả kim trúc cũng có thể thiêu đốt, nếu không phải đồng bọn phía sau nhắc nhở. Sắc mặt chữ vô tình nhất thời trắng bệch như giấy. Nghĩ lại mà không ngừng kinh hãi, nếu mình cứ như vậy cầm kiếm trở về, chỉ sợ trong nháy mắt công phu đã thiêu lên tay mình. Lại nghĩ đến tình cảm bi thảm của Dư Nhất Bán, hắn rốt cuộc nhịn không được dùng mình một cái. Nhìn trường kiếm trên mặt đất bị hắc hỏa chậm rãi thôn phệ từng chút, tim chữ vô tình đau như dao cắt. Đây chính là binh khí mình yêu thích nhất. Lại nhìn Dư Nhất Bán, đã thấy hắc hỏa không biết từ khi nào đã bốc lên lần thứ hai, phía dưới đã thiêu tới tiểu phúc, phía trên đã bị thiêu đốt chỉ còn lại nửa hộp sọ và một bên ngực. Giờ phút này dư nhất bán rốt cuộc đã không còn tiếng kêu gào, nhưng vẫn còn lưu lại một hơi thở, đây cũng bởi vì thân mình hắn huyền công cao cường, khí mạch trầm sâu. Nhìn thân thể hắn co giật, có thể thấy hắn đang thống khổ như chịu tra tấn của địa ngục. Dư nhất bán rốt cuộc cũng đã chết, ngay cả một chút cho cốt cũng không lưu lại. Dưới sự thiêu đốt bá đạo của hỗn độn hòa, thậm chí cả cơ hội hóa thành xương khói cũng không có, cứ như vậy hư không tiêu thất, một cao thủ cấp trí tôn như vậy. Không ngờ chưa kịp thi triển tuyệt kỹ của mình, cứ như vậy u mê mà chết. Từ đầu tới cuối hắn chỉ mới co co ống tay áo. Đối phương thậm chí chưa động thủ, cư nhiên mặc danh kỳ diệu lửa từ dưới đất bốc lên cứ như vậy mà thiêu sống hắn. Mãi cho đến chết, thần trí hắn vẫn thanh tỉnh như cũ, phải chịu đựng cực đại thống khổ. Loại cảm giác kinh khủng tuyệt vọng khi thân thể mình từng từng bị thiêu đốt, chậm rãi biến mất này, tất cả đồng bọn chiến hữu lại không ai có thể giúp mình, đều cho mắt nhìn mình chậm rãi biến thành tro bụi. Mọi người nhìn không chớp mắt. Quả nhiên hắc hỏa khủng bố không gì không thể thiêu đốt, sau khi đốt sạch thân thể dư nhất bán cùng bội kiếm của chữ vô tình vẫn tiếp tục thiêu đốt trên mặt đất, thủy chung không tắt. Hắc bảo nhân vẫy tay, hắc hỏa từ từ bay lên, rơi vào trong tay hắn, rốt cuộc biến mất không thấy. Trên mặt đất chỉ còn lại một vùng trống rỗng, cũng không còn một chút hài cốt, mảnh kiếm nào. Nhìn thấy khoảng trống mắt mắt kia, mọi người đều ngơ ngẩn không nói gì, giống như một đám tượng đất. Sau một lúc lâu không nói gì, Tử kinh hồng thở dài một hơi, đột nhiên phát hiện trên trán mình có gì đó, đưa tay quyệt qua lúc này mới biết không biết, từ lúc nào mình đã đổ mồ hôi đầy đầu. Một trận gió lạnh đi qua, trong lòng lạnh lẽo giống như bị tưới một gầu nước lanh. Thực lực của dư nhất bán cùng mình đại khái tương đương, mình có thể hơn một chút nhưng chênh lệch tuyệt đối không lớn, thế nhưng hắn lại bị người ta nhẹ nhàng hành hạ đến chết, thậm chí ngay cả người ta động thủ ra sao cũng không biết. Tuy nói là người trong cuộc u mê, ngoài cuộc tỉnh táo, nhưng ngay cả bao nhiêu người đứng xem như vậy. Không một ai phát hiện ra hắc bảo nhân kia ra tay như thế nào. Nếu hắn nhằm vào mình động thủ thì thế nào? Mình có thể may mắn thoát được không? Đáp án là không. Điều này đã quá rõ ràng. Không cần phải phân tích lung tung nữa. Tiếp tục nhìn sang những người khác, mọi người cử động cũng không sai biệt lắm. Ánh mắt đam đam, thân thể cứng đờ, trên mặt mồ hôi đầm đìa chảy. Những người này, năm xưa có ai không phải từng hoành hành thiên hạ, quát tháo rung trời. Nhưng giờ phút này tất cả mọi người tụ tập lại đây. Không ngờ vẫn bị người nọ dọa đến mức như vậy. Chuyện này cũng chỉ có thể nói, thực lực của Hắc Bảo nhân kia quả thực quá quỷ dị biến thái đi. Tử Kinh Hồng, ngươi còn có lời nào chưa nói sao? Hay là còn có chuyện gì cần phải cùng ta thương nghị? Quân Mạc Tà chắp tay sau lưng, ánh mặt lãnh đạm dừng lại trên người Tử Kinh Hồng lạnh lạnh hỏi. Cơ hồ đồng thời, khí thế Hắc Bảo nhân trở nên phi thường không ổn định, dường như đã tràn ngập tức giận. Khí thế cuồng bạo giống như biển khơi cuộn sóng, sóng dâng ngập trời, từng đợt từng đợt trùng kích tới. Từ Kinh Hồng lắp bắp kinh hãi, biết rõ Hắc Bảo Nhân cường đại trước mặt này hiển nhiên đã sắp sửa đến giới hạn bùng nổ. Nếu mình không thể lập tức đưa ra một câu trả lời thuyết phục, chỉ sợ hắn sẽ lập tức ra tay, diệt sát toàn bộ mình cùng những người bên cạnh. Thế nhưng hắn nào biết được, hiện tại trong lòng Quân Mạc Tà có thể nói là gấp gáp đến mức không chịu nổi, lúc này cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì mà thôi. Khởi động âm dương động còn chưa có việc gì, nhưng vừa dùng đến hỗn độn hỏa thì vô cùng chật vật, hơn nữa càng ngày càng có cảm giác không ổn. Năng lượng dần dần dao động, thậm chí có cảm giác không thể khống chế được. Quá trình dung hợp lúc này đã được một thời gian dài, tinh thần lực của quân mạc ta đã dần dần không thể chịu nổi năng lượng của hồng quân tháp. Tuy lúc đều có thể không khống chế được, tới lúc đó hắn cũng chỉ có thể bất lực. Nếu tiền bối đã có lệnh, vậy chúng ta lập tức lui đi. Bất quá, về chuyện thần đan, vẫn thỉnh tiền bối cân nhắc một ít, dù sao đoạt thiên chi chiến cũng không phải là việc của riêng ai, mà chính là chuyện của cả huyền giới. Là đại sự liên quan đến tương lai của huyền huyền đại lục. Tử kinh hồng cung kính không người. Ân, chuyện này, trong lòng ta tự biết xử lý. Đợi thời cơ thích hợp, ta sẽ đi tam đại thánh địa một lần. Tam địa thánh địa, ta nhất định sẽ đi. Quân mạc ta trầm giọng chậm rãi nói. Nhưng trong lòng lại đang thầm cắn răng bất quá ta, cũng không đi đem thần đan cho các người, mà là đi chút giận, đi giết người. Có gan khi dễ quân gia ta như vậy, lần này sao lại không trả lại cho lấy lại một chút. Làm thế nào thể hiện cho Tam Đại Thánh Địa một mảnh thịnh tình? Đã như vậy, đa tạ tiên bối cho phép. Tử Kinh Hồng vui mừng không siết, thi lễ thật sau, rồi lại có chút lắp bắp nói. Nhưng không biết vào thời gian nào thì... Đủ rồi. Trong vòng 2 năm, chậm nhất là trước đoạt thiên tri chiến ta sẽ đích thân tới Tam Đại Thánh Địa. Bọn ngươi còn chuyện gì sao? Không có chuyện gì biến đi, quân gia nơi này, sau này không đừng có trêu chọc tới. Nếu còn muốn nói gì, vậy cũng không cần đi nữa. Bên ngoài các ngươi như thế nào, lão phu cũng không có hứng thú đi quản, ta chỉ nói đến đây thôi. Quân mạc tà cảm giác đầu đau như muốn nứt ra, linh hồn tự hồ cũng bị xé rách, hắn gần như muốn rên lên thành tiếng. Quân mạc tà thậm chí cảm giác được, thống khổ như vậy, chưa chắc đã thấp hơn dư nhất bắn vừa rồi phải thừa nhận nối thống khổ hỏa thiêu. Vậy xin tiền bối cho biết danh hào. Để cho tại hạ trở về cũng có một chút khai báo. Tử Kinh Hồng đã quyết định rời khỏi, phất tay là một cái thủ thế.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 Hiện tại nếu miễn cưỡng ra tay, bất quá chỉ là bỏ đi thêm vài mạng người. Mắt thấy Chí Tôn Kim Thành cùng Mộng Huyễn huyết Hải chuẩn bị bỏ chạy, đám người chữ vô tình cũng đã chuẩn bị bỏ chạy theo. Lão Hủ Phong Tuyệt Tình, năm đó có một ngoại hiệu gọi là Tuyệt Tình Trảm Thiên. Quân Mạc Tà hừ lạnh một tiếng nói: "Nếu như huynh đệ ngàn năm trước vẫn còn, hẳn có thể biết tên lão phu. Trở về mà hỏi tiền bối của các ngươi đi." Tử Kinh Hồng dùng sức hít một hơi, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, trong lòng một mảng rung động. Khó trách lại có thể có thủ đoạn đoạt thiên địa tạo hóa như vậy, người trước mắt không ngờ là một siêu cấp lão quái vật sống hơn ngàn năm. Không biết nói gì nữa, hắn cung kính thi lễ. Phong tiền bối, tại hạ xin cáo từ, tùy thời hoan nghênh phong tiền bối tiên giá quang lâm tam đại thánh địa. Quân mạc tà hừ một tiếng, không đáp lại, khoanh tay xoay người không để ý tới, khí tức trên người cũng càng thêm cuồng bạo, cũng đã đến điểm giới hạn không khống chế nổi. Nhưng một đám người tử kinh hồng lại một lần nữa hiểu lầm, cảm giác lão tiền bối sống hơn Ngàn năm này đã rất bất mãn với sự dây dưa của nhóm người mình Tùy thời đều có thể ra tay Không khỏi điều kinh hoàng trong lòng Tử kinh hồng vội quyết đoán Quát lên Đi 89 người đồng thời bay lên Tốc độ của cường giả cấp bậc trí tôn cực kỳ mau lẹ Vừa lóe lên đã muốn vượt ra ngoài tường bao của quân gia Cơ hồ trong nháy mắt đã tiêu biến trong gió tuyết mở mịt Cuối cùng cũng đã đi Cuối cùng cũng đi sạch rồi Quân mạc tà cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi Hắn đã sớm chống đỡ không nổi áp lực khổng lồ của Hồng Quân Tháp, quân Mạc Tà lúc này đã sớm tới cực hạn, giống như tôn hành giả bị đè ép dưới ngũ hành sơn. Hồng Quân Tháp vốn là thế gian vô thượng thần vật, bộc phát ra uy lực làm sao thân thể phàm phu tục tử của quân công tử có thể đủ khả năng thừa nhận. Quân Mạc Tà phát huy toàn bộ tinh thần lực nỗ lực để khai thông dung hợp với Hồng Quân Tháp, đổi lấy đại giới sử dụng, hậu quả là toàn bộ tinh thần bản thân toàn diện phản phệ, còn phải gánh chịu toàn bộ áp lực của Hồng Quân Tháp. Nếu không phải Quân Mạc Tà kiên nhẫn kinh người, tận lực chống đỡ, một chút cũng không dám lơ là, chỉ sợ đã sớm hồn phi phách tán. Cường địch cuối cùng rời đi, tâm thần Quân Mạc Tà cơ hồ thả lỏng theo bản năng, một cỗ khí thế cùng bạo dị thường giống như thuốc nổ ẩm ẩm bạo tán. Một cỗ khí thế gần như không thể chống cự lại chợt bùng nổ, khiến cho đám người Mai Tuyết Yên muốn tiến lên cảm ơn cũng không chịu nổi mà ngạt thở, một cỗ thiên địa chi uy bàng bạc hiện ra trước mặt, nhịn không nổi dâng lên một cỗ kính sợ từ tận đáy lòng, có một loại xúc động muốn quỳ xuống. Các đội viên của Tàn Thiên Phệ Hồn tu vi hơi yếu kém, càng không nói tới một ít gia đình quân gia đều quỳ bình bịch xuống đất. Bị cỗ khí thế này áp đảo, thậm chí nhiều người trực tiếp phục xuống sát đất. Áp lực khổng lồ chưa từng có, theo sau chính là vô hạn thống khổ. Sau khi địch nhân rút đi điên cuồng trùng kích thần thức quân mạc tà, hắn rốt cuộc nhịn không được rên gì thành tiếng, sau đó xoát một tiếng biến mất không thấy. Hắn thậm chí không kịp nhìn qua xem quân gia tổn thất những gì, ngay cả gia gia cùng tam thúc bị thương như thế nào.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 Trải qua chuyện này, quân gia trong một thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự tình gì. Quân chiến thiên thở dài một tiếng, nhìn đống hỗn độn trong viện, trong lòng an ủi một chút, may mắn không có thương vong quá lớn, thật sự là quá may mắn. Quân chiến thiên thản nhiên ra lệnh cho mọi người quét dọn, khôi phục mọi thứ, mọi người nghỉ ngơi. Quân lão gia tử cũng không nói thêm lời gì, nhưng khẩu khí cũng thân thiết không ít. Việc này mọi người ở đây tối nay đều có thể cảm thụ rõ ràng. Quân lão gia tử rất rõ ràng. Toàn bộ mọi người ở đây đều là trụ cột chân chính của quân gia. Chân chính có thể dựa vào những người này, sau này sẽ là người trong nhà. Cùng là người nhà không cần nói cái gì cảm kích, nhưng lại cần toàn tâm toàn ý mưu cầu phúc lợi cho họ. Đây mới là việc một vị gia chủ cần phải làm. Còn về phần những kẻ không đến, quân chiến thiên đã dự định sao chẳng phong ba này toàn bộ đuổi đi. Chỉ biết cùng hưởng phúc, không thể trung hoạn nạn, lưu lại còn có ý nghĩa gì. An bài xong, quân chiến thiên mới nhanh chóng giận dò quân vô ý. Nhanh chóng đi xem tả mạc thế nào Chàng diện lớn như vậy như thế nào nó lại không xuất hiện Quân vội y lĩnh mệnh mà đi Mà bên cạnh Mai Tuyết Yên cũng chấn động mãnh liệt Cự ly li Mai Tuyết Yên gần với quân mạc tài nhất Bản thân nàng cũng có thực lực cao nhất ở đây Mà quân mạc tài trước khi biến mất dên dỉ một tiếng tuy rất bé gần Như không thể nghe thấy Nhưng vẫn bị nàng mẫn dội phát hiện Chỉ trong một thoáng trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng Vị cái thế cao nhân này tại sao lại dên lên thống khổ như vậy Mà tại sao thanh âm dên gì lại giống như là quân mạc tà phát ra? Chẳng lẽ thần bí cao nhân này chính là quân mạc tà? Chẳng qua là dùng một loại biện pháp thần bí. Nhưng điều này sao có thể? Xà vương thiên tầm tập tĩnh đi tới nói. Nga! Vị cao nhân đó đã đi rồi. Mai Tuyết yên ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng. Trong lòng kinh ngạc tự hỏi, hoàn toàn không nghe thấy xà vương nói chuyện. Mỗi một câu quân mạc tà từng nói với nàng vang vọng bên tai. Dần dần nàng càng khẳng định. Thanh âm rên rỉ vừa rồi quả thật chính là Quân Mạc Tà. Hắn, hắn thế nào? Có thể một chiêu đánh chết tuyệt đỉnh cao thủ trên trí Tôn, bày ra chiêu chọc tàn nhẫn như thế, nếu tự thân thực lực không đủ mà mạnh mẽ thi triển, tất nhiên cần trả giá cực kỳ thảm trọng. Cho dù là Quân Mạc Tà cũng không thể ngoại lệ. Quân Mạc Tà vốn đã chấn nhiếp toàn trường, lại bởi vì lúc trước mình nói, nhất định phải giết chết tên súc sinh kia mà mạnh mẽ ra tay. Chẳng lẽ là vì ta sao? Có phải hay không là hắn? Có phải hay không là vì ta? Có phải hay không? Cho tới bây giờ, Mai Tuyết Yên rốt cuộc mới phát hiện, mình cùng quân mạc tà tiếp xúc lâu như vậy nhìn thấy hắn cười, mắng, lớn tiếng kêu lên, vẫn nộ mắng mỏ cơ hồ đủ loại trạng thái, riêng chỉ có chưa bao giờ thấy hắn khóc lóc dân dỉ. Lúc trước ở thiên nam mình dùng thiên địa tù lung giam cầm hắn, sau đó ngược đáy hắn, cũng chưa từng có. Từ thiên nam trở về thiên hương thành quân mạc tà ăn nhiều đau khổ như vậy. Nếu là người khác chỉ sợ đã sớm khủng hoảng không thôi, nhưng quân mạc tả vẫn như thường. Ở ngoài thiên hương thành, chính mình lại đánh hắn một trận, hắn cũng không có. Nam nhân này, dường như không cảm thấy cái gì là thống khổ. Nhưng vừa rồi, trong nháy mắt vừa rồi mai tuyết yên lại rõ ràng nghe được thanh âm rên gì thống khổ. Một loại cảm xúc vô cùng kỳ quái một thoáng đã tràn ngập trong lòng nàng, tựa như lòng mình đột nhiên quặn đau. Nàng không mở miệng nói chuyện, quay người lại hướng về tiểu viện của quân mạc tả phóng vụt đi. Nàng trước mắt cần chứng thực, rốt cuộc xảy ra chuyện lớn như vậy, lấy thái độ làm người của quân mạc tà quyết không có lý do gì không xuất hiện, Mai Tuyết Yên vừa mới hy vọng quân mạc tà đã chạy trốn, nhưng trong lòng cũng hiểu được quân mạc tà không phải loại người như vậy. Hắn đối với sinh tử lãnh đạm như vậy, một kẻ ngông ngây ngang ngược làm sao có thể khiếp nhược chạy trốn. Nếu nói quân mạc tà chạy trốn, Mai Tuyết Yên là người thứ nhất không tin. Nhưng hắn vẫn không thấy đâu. Nếu nói là hắn đi tìm vị sư phụ kia, như vậy đã có chỗ dựa vững chắc hắn cần gì phải chạy trốn Sư phụ của hắn đã xuất hiện, địch nhân cường thịnh như vậy cũng không sợ, hơn nữa địch nhân cũng đã lui bước, Quân Mạc Tà không có lý do gì không lộ diện. Nếu hiện tại có thể tìm thấy hắn ở quân gia như cũ, nói lên thần bí nhân kia không phải hắn. Nhưng nếu tìm không thấy vậy âm thanh rên rỉ kia đại biểu cho cái gì? Nếu quả nhiên là hắn, như vậy cần phải trả giá thế nào mới có thể làm được hết thảy những chuyện vừa rồi? Đến trình độ của Mai Tuyết Yên, cũng biết trong thiên địa có vô số chuyện tình không thể giải thích, thậm chí ở thời kỳ toàn thịnh của nàng, Nếu không bị nội thương, nàng cũng biết một bí pháp có thể hướng thiên địa mượn lực. Chẳng qua bí pháp này đòi hỏi trả giá quá đắt, không phải gặp chuyện không thể giải quyết, hoặc tình huống chắc chắn mất mạng tin tưởng không có người nào ngu xuẩn làm theo. Chẳng lẽ quân Mạc Tà sử dụng chính là loại kỳ môn dị pháp này sao? Như hắn hiện giờ cũng chỉ vừa mới đột phá thần huyền, làm sao có thể thừa nhận thiên địa chi lực khổng lồ? Cho dù là chính mình, chỉ sợ cũng phải trả giá bằng tính mạng, huống chi một thần huyền nho nhỏ như quân mạc nh Nếu thật sự là thế, mới có thể giải thích âm thanh rên rỉ yếu ớt kia. Thân hình Mai Tuyết Yên như điện, vọt vào trong tiểu viện của Quân Mạc Tà. Sau đó lục soát một lượt, chớp mắt thần thức đã bao phủ phạm vi toàn bộ quân gia, một góc nhỏ cũng không để sót. Chuyện được đọc bởi kênh Halley's Audio. Nàng thậm chí quên mất lục phủ ngũ tạng của mình còn đang kịch liệt đau đớn, khóe miệng mình còn đang chậm rãi tràn ra máu tươi. Nàng chân chính quên hết toàn bộ, chỉ còn lại lo lắng cực điểm cùng với ánh mắt không ngừng tìm tòi mọi ngóc ngách. Rốt cuộc, Mai Tuyết Yên suy sụp dừng lại trước cửa nhã hương tiểu trúc. Quân ra hết thảy như trước, nhưng không thấy quân mạc tà. Tuy rằng trước đó, hắn cũng thần bí biến mất, nhưng Mai Tuyết Yên biết lần này không giống như trước. Hoàn toàn không giống. Hoa tuyết vẫn không nhanh không chậm rơi xuống. Đây cũng là thời tiết Mai Tuyết Yên thích nhất, nhưng hôm nay nàng vừa thoát khỏi đại nạn, trong lòng lại cảm thấy ảm đạm. Lần đầu tiên nàng cảm thấy sự yếu đuối của mình. Hắn rốt cuộc chạy đi đâu rồi? Nàng nhẹ nhàng nhắm hai mắt, đột nhiên một giọt nước mắt chậm rãi chảy ra. Xà vương thiên tầm nhẹ nhàng đi tới, có chút lo lắng nhìn nàng. Đại tỷ Trong mắt Mai Tuyết Yên bộc phát ra hai luồng ánh mắt sắc bén dị thường. Nàng vẫn đứng yên không hề động, tóc trên đầu lại đột nhiên tung bay. Thật lâu sau, Mai Tuyết Yên bỗng quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo. Hổ vương và Hùng vương đâu? Lão đại, chúng ta ở đây. Hùng khai sơn cùng hồ liệt địa trên người đều trồng chất thương tích, tiến lên từng bước trước mặt Mai Tuyết Yên Quân mạc tà cấp cho hai người hai cây thần binh vì cái gì mà không dùng, chỉ biết dùng quyền cước xông lên, cán ngươi là đồ ngốc hả. Mai Tuyết Yên giận giữ khiển trách. Ta, Hùng Khai Sơn cùng hồ liệt địa cứng họng, muốn nói chúng ta còn chưa kịp cuối cùng lại hổ thẹn cúi đầu. Trên thực tế, hai đại thú vương không có thói quen sử dụng binh khí, đơn thuần xung phong liều chết. Một lúc sau nhớ lại thì đã chiến đấu xong. Bất quá trước mắt chính là, chuyện tốt tam đại thánh địa sẽ ngộ nhận thực lực của các ngươi. Hai người các ngươi bây giờ lập tức khởi hành trở về thiên phạt xâm lâm. Nếu có người chặn đường không cần phải do dự gì, toàn bộ giết hết, nhớ rõ cho ta không dùng hai kiện thần binh kia. Cho dù là tan xương nát thì cũng phải đem đan dược trở về an toàn. Thanh âm mai tuyết yên giống như thiên niên huyền băng. Thông báo toàn bộ huyền thú cửu cấp đỉnh phong trong thiên phạt xâm lâm. Nếu trong hai năm vẫn như cũ không đột phá bình cảnh, như vậy chờ lúc ta trở về sẽ từng bước thanh tẩy sạch. Vô dụng như vậy, lưu lại để làm gì Các huyền thú đang ở bình cạnh bất kể giai vị, xử lý giống nhau. Ngay cả các ngươi cùng hạc lão tam cũng không ngoại lệ, theo như vậy mà xử lý. Tận lực để thăng thực lực, sau đó tập kết ở thiên phạt xâm lâm trở lệnh ta. Nếu như, nếu như, hắn đã chết, ta muốn tam đại thánh địa cùng hàng tỷ sinh linh đại lục chôn cùng. Mai Tuyết Yên nói đến câu sau cùng, sát khí trong mắt đột nhiên ngưng tụ thành thực thể đỏ rực, khẩu khí như đinh đóng cột, tuyệt không để lại đường lui. Quân tử thì mặc cho các ngươi khinh nhờn sao rốt cuộc ta sẽ cho bọn người âm mưu các người thấy quân tử nổi giận, thì có hậu quả gì?" Sa, Hùng, Hồ Tam Vương đột nhiên nghe thấy Mai Tuyết Yên nói như vậy không khỏi âm thầm dùng mình, ánh mắt lão đại lúc này nóng rực. Xem ra, thiên phạt có không ít huynh đệ sẽ gặp tai ương. Đột phá bình cảnh, nói dễ hơn làm, nhưng hiện tại ba người làm sao dám phản kháng? Chỉ có thể đồng thanh đáp ứng. "Vâng, rõ rồi." Hùng Khai Sơn và Hồ Liệt Địa có đầu rụt cổ nhìn Mai Tuyết Yên một chút, Hùng Khai Sơn ngập ngừng nói: Vậy, lão đại, chúng ta đi bây giờ nhé. Lập tức cút ngay cho ta. Mai tuyết yên đuổi một tiếng. Hai đại thú vương cả người run rẩy vội vàng chạy chối chết ra ngoài. Trong nháy mắt hai thân ảnh vạm vỡ liền biến mất trong gió tuyết. Thân pháp cực nhanh, cho dù phía trước là tam đại thánh địa cũng liều mạng chạy ra nhanh hơn. Trong lòng Mai tuyết yên khó có thể bình tĩnh, nhưng lựa chọn thời điểm này vẫn là lựa chọn tốt nhất. Người của tam đại thánh địa hầu hết vẫn ở phạm vi thiên hương, chưa rời đi xa Sự tính toán của Mai Tuyết Yên trái ngược với tâm tư của bọn hắn. Hùng Vương và Hồ Vương đã được viện trợ, bởi vị cao nhân thần bí quân gia nên toàn bộ băn khoăn đều đã biến mất. Dù gì thì cũng phải dưỡng thương xong mới đi được, cho nên bọn hắn cho dù muốn bố trí kế hoạch chặn đánh, thì cũng phải vài ngày sau đó. Nhưng mà bây giờ với cước bộ của hai vị thú vương chỉ sợ là đã ở xa ngàn dặm, cho dù muốn chặn đường thì cũng đã muộn. Cho nên Mai Tuyết Yên nắm lấy thời cơ, không thêm để ý thương tích trong người bọn Hùng Khai Sơn. Lập tức ra lệnh cho bọn họ dùng tốc độ cao nhất trở về. Bởi vì cho dù đang có thương tích, nhưng lại là thời gian an toàn nhất. So với việc dưỡng thương vài ngày thì an toàn hơn rất nhiều. Thấy hai vị thú vương đã rời đi, Mai Tuyết Yên lẳng lặng đứng trong gió tuyết, hai bàn tay nhẹ nhàng vuốt thanh kiếm, ánh mắt có chút mê mẩn nhìn vào trong viện. Trong đầu lại hiện lên nụ cười của quân Mạc Tà, không biết hắn là người như thế nào. Thật sự là khẩn cấp chết người. Xà vương thiên tầm đứng lặng lặng một bên, ánh mắt phức tạp Rất lâu sau Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng thở dài một tiếng Đã phát hiện quân mạc ta ở đâu chưa? Xà Vương Thiên Tầm nói Quân gia đã tìm kiếm khắp nơi Đại tỷ yên tâm Tuy rằng trước mắt chưa tìm thấy Nhưng mà hắn có một sư phụ mạnh mẽ Ở bên cạnh chắc sẽ không có việc gì đâu Mai Tuyết Yên thở dài một tiếng Nhắm hai mắt lại một cách mệt mỏi Ta sợ chính là điều này Ta sợ là hắn giả mạo sư phụ hắn Nhưng mà chuyện này không thể nói rõ ràng Mai Tuyết Yên trong lòng suốt ruột Nhưng cũng không có cách nào Ngơ ngẩn đứng một lúc lâu, cuối cùng tâm trạng dao động, phun ra một ngụ máu. Ngay khi quân mạc tả không khống chế nổi nữa, thì hồng quân tháp đột nhiên bạo phát khí tức, các cao thủ tam đại thánh địa đang cấp tốc rời xa đột nhiên rừng bước, quay đầu nhìn khí thế như bão táp, ai nấy mồ hôi đầm đìa, trong lòng thầm than may mắn. Thật sự mãnh liệt, tử huynh, vừa rồi thật nguy hiểm. Nhờ tử huynh quyết đoán kịp thời, trí tôn kim thành trong lòng vẫn sợ hãi, bay với tốc độ cực nhanh, ghé vào tai tử kinh hồng Hai người sóng vai bay nhanh. Vừa bay vừa nhỏ giọng nói. Thực sự nguy hiểm. Tử Kinh Hồng cũng lau mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn nghiến răng nghiến lợi nói. Chữ vô tình và tên mã giang danh mấy tên vương bắt đàn. Trở về chỉ nói muốn đối phó mai tôn giả liền vạch kế hoạch. Nào ngờ chúng ta hùng hổ đến đây lại gặp một tên sát nhân như vậy. Hào binh tổn tướng, lại còn thất bại. Đây đúng là mặt dỗ lại không phải là mặt dỗ Hãm hại người khác. Trong lòng tam đương ra giờ phút này tràn ngập phẫn Nghĩ đến mình cúi mặt cúi đầu trước thần bí nhân kia tức khi đánh một cái vào không khí, nghĩ rằng mất hết mặt mũi của mình. Nếu với thực lực người đó, nếu không vì đoạt thiên chi chiến mà nói, khả năng lưu chính người người chúng ta lại là rất cao. Còn chưa nói đến hắc hỏa kia, khắp nơi trên người dư nhất bán. Lúc đối mặt với chữ vô tình, lão quái vật đó chỉ vung tay hai cái, nếu mà chúng người chúng ta thì không sai. Chỉ riêng hắc hỏa đó cũng đủ lưu chúng ta lại rồi. Một khi hắc hỏa đó phát ra toàn bộ thì một mảnh cũng không còn. Ngay cả lúc thu lại, cũng dễ dàng như một món đồ chơi vậy, cứ như vậy biến mất nhẹ nhàng, không hiểu biến mất kiểu gì. Quả là kỹ thuật thần kỳ. Tiếu vị thành sợ run cả người. Nhưng hắn không biết rằng lúc đó quân mạc ta không phải muốn làm như vậy, vấn đề là khi đó quân mạc ta không còn sức. Ám toán một hai người thì hắn còn làm được, nhưng chỉ cần duy trì thêm một thời gian nữa thì không tài nào thực hiện được. Tiếu vị thành nói. Hác hỏa của vị tiền bối kia dĩ nhiên không còn gì để nói. Nhưng mà tử huynh, không biết ngươi có chú ý hay không, sau khi hắn thiêu đốt dư nhất bán, lần thứ hai xuất hiện tiểu đệ nghi ngờ là hắn từ dưới đất chui ra. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được hắn đi ra từ đâu. Nhưng mà việc đó lại hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả một chút dao động huyền lực cũng không có. Xuất quỷ nhập thần như vậy, giả dụ như hắn đánh không lại thì hắn cũng chui xuống đất được. Đúng vậy, một lão quái vật sống hơn nghìn năm quả không vừa. Tử kinh hồng An ủi Dù sao thì người ta cũng tu luyện hơn 1.000 năm. Ngụ ý của hắn là người ta tu luyện hơn 1.000 năm, so với việc chúng ta tu luyện vài năm thì thế nào? Cấp gì mà so sánh? Tử huynh nói rất đúng. Tiêu vị thành nghĩ lại, sau đó tư tưởng bình tĩnh lại. Tin tình báo sai lầm, hại chết ngàn quân. May mắn là mộng huyễn huyết hải chúng ta không tổn thất bao nhiêu, nếu không trở về sẽ bị tông chủ trách phạt. Khó trách Hoàng Thái Dương kia đã bốc hơi rồi. Con bà nó, cứ như vậy hành động. Có lão quái vật khủng bố như vậy tồn tại, làm sao mà tiếp tục? Sự tức giận của tử kinh hồng lại phát tác. Trí tôn kim thành chúng ta không hao tổn quá lớn. Tiếu vị thành cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chút cảm giác vui sướng khi người khác gặp họa nói. Nhưng mà độn thế tiên cung dư nhất bán bị thiêu cháy. Chuyện này với độn thế tiên cũng khẳng định là đả kích không nhỏ. Đại tổng quản cũng bị thiêu, hắc hắc. Nhìn độn thế tiên cung chữ vô tình sắc mặt ụ ám, hai người bỗng cảm thấy vui sướng. Chắc chắn người này trở về sẽ chịu nhiều khổ sở Tin tình báo quả là sai nghiêm trọng Làm cho đại tổng quản chết ngay tại chỗ Thậm chí đến cả bội kiếm nhiều năm Làm bạn bên mình cũng tan thành nước Chữ vô tình trở về độn thế tiên cung không bị cung Chỉ mắng té tát một trận mới là chuyện lạ Nhưng mà dư nhất bán chết cũng đáng Theo lời hắn nói Thì nơi này chỉ có khí tức của cao thủ trí tôn chi thượng Cho dù là lưu manh Cũng không bị ổi bằng hắn Lão phu khinh bị hắn Tử kinh hồng hừ một tiếng nói Lão tiểu từ đó bị đốt Nói thật lão phu cũng có chút cảm giác hà lòng hà dạ Cháy sạch tốt lắm Mà phong tuyệt tình kia nói không sai tí nào Hắn chỉ còn có một nửa người Sống cũng chẳng có ý nghĩa gì Tử huynh nói rất đúng Nhưng mà kế hoạch phải thay đổi ra sao đây Ánh mắt tiếu vị thành lué lên Việc này cũng không cần Vị phong tiền bối này cũng chỉ là chỗ dựa của quân gia Cuối cùng vẫn là nhân loại Hắn không nhắc đến thiên phạt xâm lâm Cho nên muốn làm gì thực ra rất dễ dàng Coi như hắn có để ý đến thiên phạt, nhưng dù sao lúc đó cũng không nói gì. Đến lúc đó chúng ta giả ngu, nói rằng không biết thì lão có thể nói gì. Ở đoạt thiên chi chiến hắn cũng không thể gây khó khăn cho chúng ta, khi đó ván đã đóng thuyền, cho dù hắn có tức giận cũng chả thể làm gì. Hắn làm như thế nào được, sức một người có thể chống cả ngoại tộc sao? Đại cục chẳng phải nhờ chúng ta sao? Tử kinh hồng chậm rãi nói, khóe miệng lộ ra một nụ cười ma quái. Thực tình không phải rằng lúc ấy quân mạc ta không muốn nói. Nhưng khổ nỗi hắn muốn nói cũng không nói thêm một chữ được nữa. Một khi đã như vậy, chúng ta đặt vấn đề thiên hương xuống, tập trung lực lượng đi đến thiên phạt trước. Trước tiên đánh chết hổ vương và hùng vương sau đó nói sau. Tiếu vị thành nắm chặt nắm tay vẻ mặt hung dữ. Hổ vương và hùng vương bị thương không nhẹ. Có sự viện trợ mạnh mẽ này chắc sẽ nghỉ ngơi điều dưỡng vài ngày rồi mới ra đi. Chúng ta bố trí chặn đường, hai tên đó không có tuyệt kỹ phòng thân giống như xà vương và mai tôn giả, thay đổi kế hoạch mất công. Trong mắt tử kinh hồng lué lên tinh quang. Đúng rồi, tên quân mạc tà kia không phải luôn nói là muốn đi đông phương thế gia hay sao. Mai tôn giả có tình ý với hắn, chắc chắn sẽ đi theo. Khi đó là cơ hội lớn nhất của chúng ta. Nhưng mà cũng phải chú ý, ngàn vạn lần không nên động chạm đến hắn. Nhất định phải bắt hắn lại còn có thể trao đổi điều kiện với người áo đen kia. Mặt khác cần tăng mạnh giám thị đối với quân gia. Nếu cần thiết có thể tính kế người nhà của hắn. Tiếu vị thành nghe thấy thế mà mặt mày hấn hở, nhịn không được mà nói chen vào. Người muốn chết hả? Tử kinh hồng nhìn hắn xem thường. Vị phong tuyệt tình kia rõ ràng là ở trong quân gia, phải biết việc luyện đan này đều sẽ tìm nơi cố định mới được. Mà quân gia quý tộc đường trong khoảng thời gian này, đấu giá đan dược với số lượng dọa người, rõ ràng đấy là chỗ lão quái vật luyện chế. Từ đó có thể thấy rằng lão quái vật này vẫn ở quân gia chưa bao giờ rời đi. Đi bắt cóc người của quân gia sao? Vị trí tôn kim thành tam châu vương tạo nghĩ ra chủ ý chịu chết như vậy, thật mệt chết. Ách, tiếu vị thành mồ hôi đầy đầu, nghĩ một lát mới hiểu được là quân gia không thể động vào. Thực ra chúng ta chỉ cần phái người điều động một khoản tiền lớn, cùng với linh dược đã thu thập bao năm qua. Lão quái vật kia tuy rằng thủ đoạn cao minh, thần thông tạo hóa nhưng mà vẫn quan tâm đoạt thiên chi chiến. Chúng ta chỉ cần mang đến quý tộc đường của họ mua lại, hoặc là thành tâm xin giúp đỡ lão quỷ đó, chưa chắc đã cự tuyệt gặp người đi xa ngàn dặm. Biết đâu lại giúp chúng ta luyện chế một ít đan dược. Vẻ mặt tử kinh hồng đầy âm mưu quỷ kế. Lời tử huynh thật đúng đắn. Chúng ta chỉ cần theo lão gia hỏa kia, tin rằng mọi vấn đề có thể giải quyết dễ dàng. Tiếu vị thành nói phụ họa. Cả thú vương kia cũng không thể thả lỏng. Lập tức phái người giám thị các đường ra của quân gia Nếu hổ vương và hùng vương đi ra thì báo ngay cho chúng ta. Chỉ cần bọn chúng ra khỏi thiên hương năm dặm lập tức triển khai chặn đánh. Tử kinh hồng hạ lệnh một cách quyết đoán Nếu gần quá một khi bọn chúng phá vòng vây chạy về thiên hương quân gia cũng không xong chuyện đâu. Đúng, đúng. Tiếu vị thành trầm tư. Nhưng mà chúng ta cũng phải phái vài người đến cửa thành, hoặc là thúc ngựa chạy đến đường phía nam thiên nam. Không thể sơ hở chỗ nào cả. Một khi đã như vậy, chúng ta hành động phải chắc chắn. Lần này mặc dù nguy hiểm, nhưng may mà không thương tổn đến gân cốt. Thực lực chúng ta vẫn đầy đủ, tuy có mấy người bị thương nhưng cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Tử kinh hồng cười hắc hắc. Người độn thế tiên cung tuy quần long vô thủ Nhưng cũng có thể gộp vào Dù sao lực lượng này cũng không nhỏ Tiếu vị thành nở nụ cười Nhắc đến quân mạc tà yếu đuối vô lực Kinh mạch cắn trả Thần chí mơ hồ, nháy mắt hư một tiếng Bị hồng quân tháp hút vào Cảm giác thấy toàn thân đau đớn như đang ở trong trào dầu 500 lần Sau đó lại bị vạn kiếm xuyên tâm một vạn lần Khi được hút vào hồng quân tháp Quân mạc tà liền hoàn toàn mất đi toàn bộ ý thức Trong lúc hôn mê Trên mặt quân mạc tà Trên người, kể cả thất khiếu chậm rãi chảy ra một dòng máu. hắc bào trên người toạc một tiếng rách nát ra. Ngay cả ngoại bào rộng thùng thình bên ngoài cũng vì cơ thể bành trướng mà nát vụn ra, quần áo trên người hắn sao có thể may mắn thoát khỏi. Vì thế quân đại thiếu ra lại một lần nữa ở trong tình trạng lõa thể. xương trắng nồng động tới cực điểm như thực chất từ khắp nơi tràn tới, men theo các tia máu tươi từ quân mạc tà mà quay quanh người hắn như phun tới, thật lâu sau mới dừng lại. Thân thể đấm máu vẫn thống khổ run dậy. Vặn vẹo giống như huyết quản toàn thân đang di động không ngừng. Lần mượn lực lượng này thực sự đã vượt quá khả năng chịu đựng của Quân Mạc Tà. Thương tổn với thân thể cũng là trước đây chưa từng có, không gì sánh kịp. Mãi đến một khắc cuối cùng, nếu như không phải Hồng Quân Tháp đột nhiên phát lực hút hắn vào, chỉ sợ Quân Mạc Tà đã nổ thành một cơn mưa máu. Một lúc sau linh khí Hồng Quân Tháp tập trung ngày càng nồng đậm chen chúc tới, hướng về phía Quân Mạc Tà nằm trên mặt đất điên cuồng chảy vào theo mọi chỗ, trên thân thể, mỗi một lỗ chân lông cũng có linh khí đi vào. Không biết qua bao nhiêu lâu, quân mạc tà cuối cùng cũng nhúc nhích ngón tay chậm rãi mở mắt ra, chậm rãi đánh giá xung quanh một cách khó khăn nói. Con bà nó, nguyên lai lão tử không chết. Tốt, thực sự quá tốt. Trước đó quân đại thiếu ra cũng biết mình phải chết, không nghi ngờ gì cả. Lần này thực sự là quá sức. Mới phục hồi tinh thần được một lát, lập tức lại cảm thấy một trận đau đầu, tựa như có một chú khỉ tinh nghịch ở trong đầu chạy qua chạy lại, huyệt thái dương hai bên nổi nên gân xanh, giống như nhảy dây. Đặc biệt là các đốt ngón tay trên người, giống như có vạn cái kim thép đâm vào. Điểm chết người là ngay cả Tiểu Gigi cũng thấy có cảm giác không bình thường, đang vươn người đứng thẳng. Loại hiện tượng này làm cho Quân Mạc Tả phải nhíu mày mắng to một tiếng. Đưa CM, ngươi không có việc gì làm à? Chiến đấu vừa rồi không dùng đến ngươi, ngươi chỉ đi theo, vậy thì giống lên cái gì? Khoai khoang sự kiên cố của ngươi sao? Vừa mới mắng dứt lời lại bị những cơn đau ập đến. Dù sao ở đây cũng không có người khác nghe thấy cho nên quân đại thiếu ra rõ ràng là không chịu nổi, dùng giọng quỷ khóc thần sầu kêu thảm. Giống như một vạn con lợn đồng thời déo lên, khí thế kêu kinh thiên động địa. Mẹ nó loạn rồi, làm thế nào mà đau vậy? Ông nội nó khiêu chiến cực hạn của ta sao? Quân mạc tả miệng lặp đi lặp lại, tất cả những từ có thể nghĩ ra để mắng chửi đều đem ra nói một lần, thậm chí không chỉ một lần. Cảm giác thấy vẫn đau, hắn còn lấy các câu chửi x x x mắng lại một lần. Đến cả các lộ thần tiên, thậm chí âm địa phủ Ngay cả Phật Tổ Như Lai và Thổ Địa Thổ Công đều gặp hại. Sau đó là mắng người Tam Đại Thánh Địa, từng người một bị hắn cho lên thớt để mắng chửi. Sau đó lại hồi tưởng đến đời trước, cả 72 nữ tổ tông trực hệ đều bị chửi, không một ai thoát khỏi miệng hắn. Quân Đại thiếu ra nhíu long mày, trừng mắt mở miệng mắng long trời lở đất, càng mắng càng cao hứng, võ mồm ngày càng lưu loát, càng mắng càng thuận buồm xuôi gió nước miếng văng khắp nơi. Hiện tại mà mở một cuộc thi mắng chửi người, Quân Mạc Tà chắc chắn sẽ đoạt vòng nguyệt quế về mắng chửi. Hơn nữa thắng với ưu thế tuyệt đối, tuyệt không có ai dị nghị, lại càng không có ai không hài lòng. Miệng hắn không ngừng vận động, nhưng mà hồng quân tháp vẫn không vì võ mồm độc địa này mà đình chỉ chữa trị, vẫn làm việc đúng chức trách của mình. Đột nhiên! Gì? Không còn đau nữa rồi. Quân mạc tà cuối cùng cũng ngừng mắng chửi, bởi vì hắn phát hiện ra trên người không biết đã hết đau từ bao giờ. Chẳng lẽ mắng chửi người cũng là một phương pháp chữa thương tuyệt diệu? Xưa có quan vân trưởng chơi cờ vây để cạo xương trị độc mặt không đổi sắc. Nay có quân đại thiếu gia, sống tức giận thao thao bất tuyệt mắng chống cự khổ hình 18 tầng địa ngục. Xem ra thiếu gia ta cũng có thể là một người bất hủ trong truyền thuyết. Quân mạc ta đắc chí Chỉ tiếc là không thể nói ra, nếu không thế giới này sẽ vì thế mà thay đổi mất. Với những lời mắng chửi mấy ngàn năm, mắng chửi cả thế giới này của quân đại thiếu gia mà viết thành sách đưa ra ngoài, đối với nhân loại đại lục huyền huyền này cũng là một cải cách long trời lở đất. Ít nhất cũng có thể thay đổi quan niệm mắng chửi của thế giới này. Do đó nếu hình thành hệ thống thực thể hóa mắng chửi người, cấp tông sư mắng chửi thì không có quân mạc tà quân đại thiếu ra thì không được. Tuy rằng không còn đau, nhưng mà cơ thể vẫn không có một chút sức lực như cũ, quân mạc tà vẫn nằm trên mặt đất, ngay cả sức để ngồi, thậm chí sức lực để hoạt động một chút cũng không có. Quân mạc tà nghĩ lại mà sợ, hắn biết hôm nay mình có bao nhiêu nguy hiểm. Nghĩ lại mà sợ, càng nghĩ càng sợ. Nhưng mà nếu để cho hắn lựa chọn một lần nữa thì hắn tuyệt không hối hận. Cho dù có thật sự bị hồn phi phách tán, thân thể tiêu tán thì làm sao? Nơi đây là thân nhân của mình, là những người mình quan tâm nhất kiếp này. Chỉ cần quân mạc tà còn một hơi thở trên đời, cho dù là tam đại thánh địa cho dù là thần tiên trên trời, cũng đừng hòng tổn thương người thân của hắn. Ít nhất trước khi bước qua sắc hắn, kẻ nào cũng đừng mong. Quân mạc tà cắn răng, chậm rãi vận hành khai thiên tạo hóa công trong người. Vừa đề khí hắn mới biết, trong đan điền trống rỗng, Ngay cả một giọt nội thức cũng không có, chân chính là người đi nhà trống. Cố gắng triển khai nội thị, dùng thần thức nhìn rõ sự vắng vẻ của đan điền, giống như là mặt đất khô cạn sắp vỡ ra, vắng vẻ tê lương, thực sự là ngưu nha. Lại không lưu lại một chút cho ta, thật đúng là đùa chết ta mà. Không chừa lại một tí để làm dịu. Quân Mạc Tà nuốt một ngụm nước bọt, nhắm mắt lại bắt đầu dùng toàn lực khôi phục công lực, nhưng hắn không biết rằng, nếu không phải trước đó hắn điên cuồng luyện đạn thì lúc này hắn ngay cả lực dùng cũng không làm được. Từ từ, với tốc độ chậm rãi, theo những kinh mạch bị tổn thương nghiêm trọng một tia năng lượng như tờ nhện đi ra. Tất cả một lần nữa chậm rãi hội tụ tại đan điền đang hoàn toàn khô cạn, sau đó quân mạc ta cẩn thận không chế từng tí linh lực như đầu tóc, vận chuyển một chu thiên một cách cẩn thận. Sau một chu thiên, tinh thần hắn rung lên. Sau đó là chu thiên thứ hai được vận hành, khi hắn vận hành đến chu thiên thứ 9 thì đột nhiên oanh một tiếng. Các kinh mạch khắp nơi trong cơ thể, huyết quản Khung xương khắp nơi đều tản ra năng lượng tinh thuần nhất, gia nhập vào trong linh lực. Ở trong kinh mạch có một dòng khí lưu động, càng ngày càng cường đại, mỗi lần lại tăng trưởng thêm một ít, dần dần ngày càng mạnh mẽ. Cùng lúc đó, linh khí bên ngoài cũng phát ra tiếng động như tiếng thở phì phò, giống như thủy triều không ngừng thông qua thân thể hắn rót vào kinh mạch, chuyển hóa thành năng lượng, đi vào các kinh mạch rồi tiến tới đan điền. Sau một chu thiên tất cả đều biến thành linh lực tinh thuần nhất. Quân Mạc Tà trong lúc này vô ý mà tiến vào cảnh giới vong ngã siêu nhiên. Hắn chỉ biết điên cuồng vận công, điên cuồng làm cho dòng khí trong kinh mạch không ngừng lớn mạnh, thân thể hấp thụ linh khí của hồng quân tháp càng lúc càng nhanh. Linh khí nồng đậm vô tận trong hồng quân tháp không ngừng sinh ra, sau đó dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa thành từng dòng khí màu trắng ngà, theo các lỗ chân long của quân mạc tà chui vào cơ thể. Hồng quân tháp là tồn tại như thế nào chứ, cho dù quân mạc tà dùng thế nào đi chăng nữa, thì nó vẫn có thể cung cấp linh khí, hơn nữa còn có vẻ rất dễ dàng. Quân Mạc Tà lúc này tìm được đường sống trong chỗ chết, đan điển khô cạn, hoàn toàn lộ ra, hoàn toàn trống rỗng. Làm cho quân Mạc Tà luôn to gan lớn mật cũng sinh ra tâm lý sợ hãi, cho nên quân Mạc Tà vận chuyển khai thiên tạo hóa công gần như không biết mệt mỏi. Một lần lại một lần, một vòng lại một vòng. Hắn không hề nhận thấy được, dòng khí trong kinh mạch mình chậm rãi biến thành ba tầng dây màu bạc nhỏ. Sau đó dòng ngân tuyến này tiếp tục theo sự vận chuyển của huyền công mà lớn dần lên. Hiện tại dòng ngân tuyến này đã vượt qua trạng thái toàn thịnh trước kia của Quân Mạc Tà, mà vẫn không ngừng tăng trưởng. Nếu trong lúc này Quân Mạc Tà triển khai nội thị thuật sẽ phát hiện ra, các kinh mạch của mình cũng bắt đầu bị các sợi ngân tuyến này làm cho căng lên. Đồng thời, trên trán Quân Mạc Tà cũng chậm rãi xuất hiện một hình ảnh hư vô, ngày càng rõ ràng, là bảo tháp linh lung tháp thực thể hóa xuất hiện trước trán hắn. Giống như là có một đồ trang sức lơ lửng trong không trung vậy. Trạng thái của tháp càng ngày càng rõ ràng, chậm rãi ngưng tụ thành thực thể. Nó quay tròn trên trán quân Mạc Tà, mỗi lần xoay tròn lại xuất hiện hàng vạn tia ánh sáng mờ, giống như cầu vồng sau cơn mưa, ở thời điểm này đều tập trung tại một chỗ. Tất nhiên là tất cả những chuyện này quân Mạc Tà lại hoàn toàn không hề hay biết. Hắn hiện tại như một con quỷ chết đói 300 năm, bỗng nhiên nhìn thấy một đống thịt đầu thiêu. Điên cuồng hấp thụ thiên địa linh khí, hấp thu không có chừng mực, vĩnh viễn cũng không hấp thu đủ, kể cả có chết cũng phải hấp thụ. Không biết qua bao lâu, tiểu tháp trên chán dần ngừng quay. Dừng lại một cách yên lặng trước chán quân mạc tà ba phân. Cuối cùng đã tới cực hạn. Quân mạc tà cảm giác được rằng mình hấp thụ thiên địa linh khí ngày càng chậm, gần như không thể tăng thêm nữa. Đồng thời cơ thể bành trước như muốn nứt ra, ý nghĩ trong đầu cũng như toàn bong gòn, giống như có thể nhấn một cái. Đúng lúc này khai thiên tạo hóa công trong kinh mạch hắn ngừng vận chuyển, hoàn toàn bất động. Cho dù hắn thúc dục thế nào đều cũng không thể suy chuyển. Có chuyện gì xảy ra mà như vậy? Quân mạc tà buồn bực nhíu mày, đang định dùng nội thị thuật kiểm tra, thì đột nhiên, không hề có đối hiệu báo trước. Toàn bộ các dòng khí trong kinh mạch trong đan điền quân mạc tà bỗng nhiên nổ mạnh, trong một gây đột phá cực hạn vốn có của thân thể. Dòng khí màu bạc hóa thành từng hạt bụi bé li ti, đột nhiên biến mất. Quân mạc tà kinh hãi không hiểu gì, bỗng nhiên trong đầu cũng vang lên một tiếng nổ mạnh. Trong cổ họng, trong miệng và mũi quân mạc tà đồng thời có một dòng máu tươi chảy ra Kinh mạch cũng như vỡ ra hàng ngàn hàng vạn mảnh, đau đớn kịch liệt. Chẳng lẽ là tàu hỏa nhập ma, biến thành phế nhân? Vừa mới nghĩ đến đây, quân mạc tà chưa kịp bi quan đã nhận ra là kinh mạch mình vẫn còn hoàn hảo. Đang hoài nghi hắn phát hiện ra trong kinh mạch xuất hiện những dòng khí kim sắc, sau đó sương mù màu hoàng kim này ngày càng đậm, chảy trong kinh mạch. Một tiếng oanh thêm vào, quân mạc tà đầu choáng mắt hoa, vội vàng dùng nội thị thuật lần thứ hai. Lần này lại phát hiện ra sương mù kim sắc trong kinh mạch mới xuất hiện đột nhiên biến mất. Thay vào đó là một dây màu vàng nho nhỏ, giống như một dòng nước màu hoàng kim chảy trong kinh mạch. Quân mạc ta có thể cảm nhận một cách rõ ràng, dòng nước hoàng kim này chứa một lực lượng khổng lồ, không thể đánh đồng với trình độ trước kia của mình. Nếu như dùng sợi linh lực màu bạc tầng thứ 3 có thể treo 100 cân, thì sợi kim tuyến này có thể treo lên một tòa núi nhỏ, ít nhất cũng phải 1 tấn, thậm chí là 10 tấn. Đây là sự biến hóa khủng bố, long trời lở đất. Chẳng lẽ lại là đột phá Ý niệm này của quân Mạc Tà vừa xuất hiện, trong ý nghĩ lại có một chấn động mạnh mẽ rung chuyển. Hắn chỉ cảm thấy trước chán mình có một tiếng động nhỏ, cảm giác như có vật gì đó vỡ tan. Quân Mạc Tà dĩ nhiên không biết là tiếng động này chính là thiên địa linh khí trước chán hắn hình thành một cái động. Tiểu tháp cổ quái đột nhiên vỡ ra, biến thành một dòng khí bảy màu rực rỡ, theo huyệt bách hội sư một tiếng đi vào trong đầu hắn. Sau đó quân Mạc Tà cảm thấy cả hồng quân tháp lung lay mạnh mẽ giống như động đất. Vốn là nằm trên mặt đất, lại bị hất bay lên cao. May mắn là hắn đang nằm ngửa, nếu không mặt hắn sẽ bị tiếp xúc với mặt đất, cho dù là đang ở trong hồng quân tháp. Trời ạ, trong lúc cấp bách quân mạc tà xoay người một cái, tránh được một cú ngã, trong lòng vẫn nói thầm. Đây là động đất sao? Mở to mắt, đột nhiên hắn trở nên ngây ngốc. Hắn há miệng không nói lên lời. Trước mặt cách khoảng người trượng so với chỗ cũ, vốn dĩ là vách tường của tháp nhưng hiện tại biến mất không thấy đâu. Thay thế vào đó là một cánh cửa Cánh cửa mở ra là ánh sáng bảy màu. Hồng quân tháp đệ tứ tầng. Lại thật sự là lúc này. Đột phá. Ta kháo. Đùa với mạng một lần lại có thể đột phá. Đây không phải là bắt ta liều mạng nhiều hơn sao. Quân mạc tả há mồm trợn mắt. Chỉ có liều mạng mới có thể đột phá. Lần trước đã thế. Lần này cũng thế. Đùa với mạng sống có thể tốt như vậy sao? Suy nghĩ đến đây. Quân mạc tả nhịn không được buột miệng nói. Lão tử làm gì có nhiều mạng đến vậy mà đem ra đùa giỡn Hết lần này đến lần khác, tự mình kết thúc bản thân, thật sự là quá thống khổ. Tuy là nói vậy nhưng quân Mạc Tà cũng biết rằng, sự đột phá này không phải cứ mang mạng sống ra đùa là có được. Nếu ngay sau khi đột phá một thời gian, cho dù mang mạng sống ra chơi đùa 1.000 lần, cũng không thể đột phá lần tiếp nhanh được. Thật sự là trong khoảng thời gian này, sự đột phá của quân Mạc Tà đã được củng cố vững chắc. Từ khi ở phía Nam đột phá lên tầng thứ 3 đến bây giờ, tuy rằng thời gian không lâu, chỉ hơn 3 tháng, Nhưng mà thời gian luyện công từ khi Quân Mạc Tà trọng sinh đến nay đã là thời gian đột phá chậm nhất. Tuy nói rằng huyền công cấp càng cao thì thời gian đột phá càng lâu, nhưng mà sự đột phá ngoài dự đoán lần này lại rất hợp lý. Lần trước luyện đan đã đột phá giai đoạn Thiên Huyền, lập tức thăng lên Thần Huyền, thì Quân Mạc Tà cho rằng mình đã đột phá được tầng thứ tư khai thiên tạo hóa công. Nhưng mà cẩn thận xem xét thì mới biết là không phải. Tuy nhiên cho dù chưa đột phá, nhưng Quân Mạc Tà cũng biết rằng mình đã ở vỏ ranh giới giữa hai tầng. Tất cả chỉ cần chờ có cơ duyên. Đáng lẽ tưởng rằng đột phá phải cần một thời gian ngắn mới có thể thành, nhưng mà lần này Quân Mạc Tà liều mạng, cũng nguy hiểm quá mức. Quân Mạc Tà là chủ của Hồng Quân Tháp, làm sao Hồng Quân Tháp có thể để hắn đem mạng ra đùa giỡn? Phải biết rằng Hồng Quân Tháp hiện tại ở trong người Quân Mạc Tà, hai người tuy hai mà như một, sớm đã không thể tách rời. Tuy rằng thực lực thì vẫn vậy, không dễ dàng thay đổi, nhưng mà cũng xứng với câu vinh cùng vinh, tổn cùng tổn. Nếu như Quân Mạc Tà mà chết thật thì Hồng Quân Tháp cũng chỉ có đường theo hắn đầu thai chuyển thế. Cho nên ở thời điểm quan trọng vừa rồi, Hồng Quân Tháp đã lần thứ hai đại triển thần uy, đem ra hỏa liều mạng này ở giây phút trong tình trạng sắp hồn phi phách tán tiến vào, bất đắc dĩ một lần nữa tiến hành chữa trị siêu cấp. Nhưng mà tiểu tử này vẫn chưa biết điểm dừng, thấy kinh mạch trống rỗng liền liều mạng hấp thu linh khí, hơn nữa lại còn làm trong tình trạng vô ý thức. Việc này càng là không có cách nào, chẳng lẽ lại đem hắn cho nổ để dừng lại, như vậy chẳng khác gì tự bạo một lần nữa. May mà quân đại thiếu gia phúc lớn, mạng lớn, vận may lớn. Hắn tu luyện cũng không phải ở bên ngoài mà là trực tiếp tại hồng quân tháp. Cho nên linh lực trong cơ thể hắn tự bạo lại được tháp điều chỉnh, vì vậy mà quay về quá trình biến đổi chất. Cho nên mới nói, đột phá lúc này là hợp lý, nhưng mà vẫn ngoài dự kiến. Thật sự là cơ duyên xảo hợp, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một trong số đó cũng không được, điều kiện ngặt nghèo cực kỳ. Nếu mà hồng quân tháp có thể nghe thấy quân mạc tà nói, Đùa với mạng sống một lần lại có thể đột phá, xem ra phải đùa với mạng sống nhiều hơn, thì cho dù có thực lực hùng hậu đến thế nào, nên móng siêu nhiên đến đâu, chắc chắn sẽ tức giận mà phun ra một ngụm tiên huyết. Nhất là tiểu tử này không biết sợ mà cứ liều mạng. Còn mẹ nó ngươi còn có thể đùa được hay không? Tiểu tử ngươi đang đùa với mạng của mình sao? Chính là đang đùa với bổn bào tháp đó. Các chủ nhân đời trước, ai cũng quý trọng thân thể của mình. Quý trọng vô cùng. Chị sợ có chút tổn thương, lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng Cũng chưa có gặp qua ai liều mạng hơn tên này. Vẫn chưa tới Ngân Huyền đã dám trêu chọc Ngọc Huyền. Vừa mới lên Kim Huyền đã đi trêu chọc Thiên Huyền. Vất vả gian nan mới tấn cấp lên Ngọc Huyền. Thế mà đã có địa vị ngang với người cấp thần Huyền. Không những thế còn có can đảm giết chết. Không gây rắc rối gì nhưng cũng ngon. Dám đắc tội với hai thế lực lớn ở phía Nam và phía Bắc. Huyết hồn Sơn Trang và Phong Tuyết Ngân Thành. Ở Thiên Nam khổ cực mới đem Tu Vi tăng lên tiêu chuẩn Thiên Huyền. Hành động sau khi thăng cấp là tỏ ra châu bò bắt đầu giao đấu với trí tôn. Thời gian đó còn chưa tính vào đâu, chỉ riêng trước mắt mà nói. Vừa mới lên thần huyền được vài hôm thì lại bắt đầu hành động châu bò nhất lịch sử. Một mình đấu trực tiếp với 30 vị trí tôn chi thượng, lại còn thêm 60 người có tu vi trí tôn. Tổng cộng là 90 cường gia đình phong hàng thật giá thật. Nhân mã hung hậu như vậy cứ thế vù vù giết tới cửa. Tình hình loại này, nếu hồng quân tháp có thể đổ mồ hôi, thì cũng vì tên quân mạc tả lớn mật này mà dùng mình vài lần Mồ hôi, đổ mồ hôi, nhiều mồ hôi hơn, hết sạch mồ hôi. Trước giờ đi cùng hắn, toàn là khiêu chiến vượt cấp. Nhưng mà không chỉ là một hai cấp, mà là hơn 4 năm cấp, bảy tám cấp nhảy cóc. Gần đây khiêu chiến với số lượng người như vậy cũng không khác gì nhau. Thằng nhãi này cũng quá liều. Như vậy cũng tốt so với tu tiên vừa nhập môn. Ngay cả căn cơ, cũng chưa vững trãi đã ngày ngày đi trêu chọc các nhân vật châu bò phân thần kỳ, động hư kỳ, phi thăng kỳ và đại thừa kỳ. Việc này giống như đem đầu buộc ở thắt lưng Giống như tính mệnh không phải là của mình Mẹ nó chứ Cho dù là cố ý tìm chết đi chăng nữa Cũng không thể tìm chết nhiều lần như vậy chứ Cũng may là có tháp đại gia ta ở cạnh Nếu không có đại gia giúp đỡ Thì tiểu tử người bây giờ sớm đã đầu thai Chuyển kiếp vài chục lần Vậy mà bây giờ còn thoát ra câu Chỉ cần liều mạng thì có thể đột phá Lão tử nếu có thể hành động Ta sẽ ngay lập tức đá vào vẻ mặt cước chó của ngươi Ta không phải chưa thấy người không biết xấu hổ Nhưng mà tiểu tử không biết xấu hổ như ngươi đúng là hiếm thấy. Quân Mạc Tà quân đại thiếu gia vẫn còn chưa biết điều đó. Hắn hẳn còn vui sướng hài lòng bước ra tám bước, vừa cảm thán mình nhân họa đắc phúc, vừa ung đùi đắc ý lắc mông tiến vào Hồng Quân Tháp tầng thứ tư. Điệu bộ này giống như nhà nghèo mang theo túi lớn xông vào kim khố quốc gia, vẻ mặt của hắn đúng là biểu tình ta phát tài rồi. Mà trên thực tế đúng là như thế, quân đại thiếu gia hưng phấn mãnh liệt, hoàn toàn xem nhẹ bản thân bây giờ vẫn là trần truồng, mông má hở hang. Việc này làm cho hình ảnh hắn có phần buồn cười Đầu tiên lắc một cái Sau đó lại uốn uốn eo éo Trên mặt còn cố tình bày ra một bộ dạng cực kỳ vô sỉ Muốn bao nhiêu người hận thì cứ việc hận Thật sự rất là ti tiện Kỳ thật, cho dù có nghĩ tới Thì quân đại thiếu gia cũng chưa chắc đã để ý Dù sao nơi này cũng chỉ có mình hắn có thể ra vào Hơn nữa với da mặt dày của hắn Cho dù là có người thì hắn cũng làm như vậy Mông lắc lư, mặt tỉnh bơ Chẳng qua chỉ là thân xác thối tha mà thôi Quân đại thiếu gia ngâm Nga Hắn là điển hình của loại người vừa liền sẹo đã quên đau, vừa mới khôi phục hơn nữa lại còn đột phá, liền đem sự nguy hiểm trước đó vứt ra khỏi đầu, trong mắt lué ra ánh sáng tham lam, vẻ mặt nở nụ cười dâm đáng, nâng cao trường thương thản nhiên bước vào. Vừa vào đến cửa, quân mạc tà cũng cảm thấy sự khác biệt. Bên trong này cùng ba tầng trước hoàn toàn khác biệt, khác biệt rất lớn. Cả tầng thứ tư là một thế giới hỗn độn, linh khí mật độ cao đầy dẫy, gần như là biến thành thực chất. Đấu đá lung tung, có cả tia linh khí chạm vào người quân Mạc Tà. Quân đại thiếu gia thậm chí có thể cảm nhận được lực lượng kia va chạm vào. Bao nhiêu linh khí tinh thuần mới có thể làm ra một cảnh này. Hơn nữa trong này không chỉ có một loại linh khí mà thôi. Còn có màu đỏ của hỏa, màu xanh biếc của thủy, cả màu đen. Bay trong không chung. Tóm lại là một hiện tượng loạn xà ngầu. Thấy thế quân Mạc Tà ngẩn người ra, hắn không thể ngờ rằng khi vào đến tầng thứ tư lại gặp tình huống như vậy. Hắn chưa kịp lo lắng thì bảy dài màu trong không trung lóe lên, trong đầu hắn không hiểu sao xuất hiện mấy câu khẩu quyết. Tâm chi đình đỉnh ý chi tung hoành, chí chi kiên nhẫn, hành chi không linh, mộng chi chân thực, thực chi huyễn ảnh, nhiệm nhiệm mạc vong, liên khai khả thành, hồn phách cửu tiên, bất tử chi anh. Quân mạc ta chỉ cảm thấy đầu vô cùng đau đớn, thần thức mơ hồ, hỗn độn. Cuối cùng cũng hiểu ra rằng, khẩu quyết của khai thiên tạo hóa công đang đi vào trong đầu mình. Việc này cũng không có gì lạ, những lần trước tâm pháp cũng học được kiểu như vậy. Nhưng mà lần này có vẻ không giống. Thân hình quân đại thiếu gia trong phút chốc dường như biến thành một cái động không đáy, bỗng nhiên phình ra đến đáng sợ, với lực hút khổng lồ không gì có thể kháng cự lại. Các nhân tố không ổn định ở tầng thứ tư này đều không có ngoại lệ, trong thời khắc này trở nên vô cùng quy củ. Bắt đầu từ năng lượng màu xanh biếc, nhanh chóng chui vào cơ thể quân đại thiếu gia, sau đó là màu đỏ, màu đen. Cùng lúc được cơ thể hấp thu Các tia năng lượng này gần như ngưng tụ thành linh khí tinh tuần có hình dáng thực tế. Quân mạc tà rõ ràng cảm thấy kinh mạch mình giống như biển khơi vô hạn, điên cuồng hấp thu năng lượng và linh khí đủ kiểu. Mà những năng lượng này khi vừa tiến vào cơ thể liền biến mất, không thấy gì nữa, chỉ có linh khí kia ngày càng nồng hậu, tiến vào cơ thể quân mạc tà ngày càng điên cuồng, thế như rời non lấp biển, trăm sông tụ hợp. Kinh mạch trong cơ thể như tràn đầy, nhanh chóng phát triển, đàn điển cũng bị dòng khí màu vàng làm cho nhanh chóng bành dần dần Linh lực màu vàng trong cơ thể quân mạc tà một lần nữa tràn ngập đan điền, lúc này đây không còn ở thể khí nữa mà là thực chất, ngưng lại một cách dị thường. Không biết qua bao lâu, linh lực trong cơ thể ngừng chuyển động, tầng thứ tư lúc đầu tràn ngập linh khí đã bị hấp thu hết. Linh khí điên cuồng bị cơ thể quân mạc tà hấp thu sạch sẽ, lại chậm rãi tràn ngập tầng thứ tư. Nhưng dù vậy thì cơ thể quân mạc tà cũng không tiếp tục hấp thu tiếp, cho dù là cơ thể chủ động hay cố ý vận công cũng vậy, không có cách gì hấp thu tiếp. Đơn giản là linh khí trong cơ thể quân mạc tà đã bão hòa. Không một tiếng động nào, linh khí tràn đầy trong đan điền quân đại thiếu ra bắt đầu chuyển động chậm rãi, lúc này bắt đầu nén lại, nén đến hết cỡ. Linh lực màu vàng đã được nén lại lần thứ hai được gia tăng sức nén, sức ép trong đan điền ngày càng lớn. Cuối cùng linh lực màu vàng dần dần hình thành một viên ngọc màu vàng hình người nho nhỏ. Sau đó xoay tròn với tốc độ chóng mặt, nó đang điên cuồng hấp thu linh khí thì ngay khi quay nhanh nhất lại dừng lại, không hề có điểm báo trước nào cả Ngay sau đó, Quân Mạc Tà chỉ cảm thấy toàn thân biến đổi nhanh chóng, một cảm giác kỳ dị khó có thể diễn tả bằng lời đột nhiên xuất hiện. Trên đỉnh đầu cảm giác thoải mái đến cực điểm theo huyệt Bạch Hội đi xuống, xuôi theo nhâm mạch đi xuống thẳng tắp, nhanh chóng đi xuống dưới chân, mà lòng bàn chân, tại huyệt Dũng Tuyển lại có một dòng nước ấm ôn hòa đi ngược lên, đi ngược qua đốc mạch lên đến tận huyệt Bạch Hội mới dừng lại. Thân thể chấn động kịch liệt, cảm giác hai luồng linh lực nóng lạnh giao nhau ở huyệt Nhâm Đốc sau đó nhập vào nhau. Quân Mạc lên một tiếng chỉ có thể cảm thấy dường như có một cánh cửa thần bí trong cơ thể được mở ra, hai dòng khí nóng lạnh nhanh chóng hòa vào cùng một chỗ, trong nóng có lạnh, trong lạnh có nóng không phân biệt lẫn nhau. Tất cả cảm giác lúc này chỉ còn lại nóng và lạnh, dễ chịu vô cùng. Cùng lúc đó, hạt châu màu vàng trong đan điền đột nhiên vỡ nát, quân mạc tà ngưng thần giò xét liền kinh ngạc, có chuyện gì xảy ra vậy? Tại đan điền quân mạc tà, xuất hiện một đứa trẻ nhỏ, toàn thân màu phấn hồng, tay chân mặt mũi đủ cả, có cả mi mắt, cực kỳ dễ nhìn đang nhắm mắt ngồi ngay ngắn. Dường như nó cũng đang hô hấp. Ta kháo. Lão tử có thể mang thai. Quân mạc tà kinh ngạc kêu lên. Cảm thấy lông tóc toàn thân dựng lên. Không thụ tinh mà có thai. Quá dữ. Chúa dê sư thứ hai ra đời. Tên tu chân ngu ngốc này lại đem nguyên anh. Của tu chân giả nhận lầm thành thành thai nhi. Biểu tình này một lần nữa cho thấy chỉ số thông minh thấp không có giới hạn mà. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Đúng lúc này, từng hàng chữ màu vàng kim khó hiểu hiện ra trước mắt quân mạc tà cũng không biết tại sao lại có nhiều chữ đến như vậy. Quân mạc tà mừng rỡ, xem ra lần này thu hoạch không nhỏ. Ngưng thần tĩnh khí, thở một hơi, sau đó mặt hắn ngày càng đen, cuối cùng bực tức mắng một câu. Ta choáng, người trực tiếp nói bốn chữ đây là tu tiên là được rồi, lại hiện ra cả vạn chữ, coi lão tử là ngu ngốc sao. Thật tình, nếu không có văn tự này, hắn so với tên ngu ngốc còn ngu ngốc hơn, xem ra là thu hoạch ngoài định mức. Rõ ràng là Hồng Quân Tháp thật sự quan tâm đưa cho hắn kiến thức vỡ lòng về tu tiên, coi hắn như một kẻ đáng thương nhỏ nhoi. Thực sự là so với sách vỡ lòng cũng không khác nhau bao nhiêu. Ngoại trừ giới thiệu cùng chỉ là giới thiệu, không có gì để thưởng thức cả. Quân đại thiếu gia than thở oán trách, tùy tiện dạy ta làm cách nào để hủy diệt thiên địa mới đúng, tốt nhất là thuật điện nhãn trong truyền thuyết, nếu nhìn thấy mỹ nữ xinh đẹp thuận mắt có khí chất, chỉ cần trừng mắt sau đó mỹ nữ này liền yêu ta, trừ ta ra không lấy người khác làm chồng, như vậy mới thích. Hắc hắc. Quân đại thiếu ra đi một vòng, sau đó mới chính thức bắt đầu kiểm tra thu hoạch cụ thể. Chính xác là vô cùng phong phú. Thủy chi lực, hỏa chi lực, thổ chi lực. Đồng thời một đoạn khẩu quyết ngắn gọn xuất hiện trong đầu. Kim mộc làm gốc, thủy hòa đồng nguyên. Hậu thổ làm đức, là đủ ngũ hành. Ngũ hành lực, điên đảo càn khôn. Kết cục cuối cùng, hóa thành hỗn độn. Nhìn qua, quân mạc tả cái hiểu cái không. Nhưng mà quân mạc tả cũng sáng tỏ được một chút. Lần này giàu to rồi thực sự phát tài, tầng thứ ba bắt đầu tiếp xúc với ngũ hành lực, cuối cùng thì cũng tập hợp đầy đủ toàn bộ ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Này, cái này, cái gì thủy hỏa lực, nếu mà uy lực cũng mạnh như kim lực, mình dùng cũng không khó khăn lắm. Nếu mà Tam Đại Thánh Địa đến giao oai lần nữa, sẽ đánh cho gãy chân. Cẩn thận tiếp tục cảm giác một chút lực lượng trong cơ thể, quân mạc ta cảm thấy rõ ràng không giống nhau. Nếu mà bây giờ lấy thực lực huyền giả để phân chia, Sau khi mình đột phá không ngờ đặt đến thần huyền tầng thứ 5. Cũng chính là trí tôn giai đoạn thứ nhất. Nhưng mà cụ thể ra sao, dù sao cũng không đánh thử quân mạc tà cũng không rõ ràng. Nhưng mà bây giờ quân mạc tà lại đau đầu vị một việc khác. Bởi vì hắn cuối cùng cũng biết, hắn tu luyện chính là pháp môn thuần chính nhất, thượng thừa nhất. Như vậy thì tương lai khẳng định hắn sẽ trường sinh bất tử. Như vậy, nếu như làm theo thì thân nhân của mình phải làm sao bây giờ? Qua thời gian vài trăm năm, vài vạn năm thân nhân tất cả đều chết sạch. Hồng nhan chi kỷ cũng thành bộ xương khô, chỉ còn một mình trường sinh bất tử. Ta kháo, đó là sự hành hạ của kẻ tu tiên sao. Sinh ly tử biệt với một người đã khó chịu muốn chết, huống chi cuối cùng chỉ còn lại một mình. Chẳng lẽ lại đi ngược quy tắc sinh tử? Bành tổ thọ 800 tuổi, con cháu hơn 10 vai lứa, huyết mạch chính thống, gặp lại cũng không biết. Khó mà làm được, nhất định không để cho tình huống này xảy ra. Quân mạc ta suy nghĩ nhanh chóng suy chuyển, nghiêm túc lo lắng. Chuyện này không giống bình thường, không thể quyết định một cách hồ đồ. Nhưng mà rốt cuộc nên làm như thế nào? Quân đại thiếu ra trổng mông, ở trong hồng quân tháp ngẩn người suy nghĩ. Ngoài trời, mọi người vì muốn tìm hắn đã muốn lật tung cả trời đất lên. Bởi vì quân mạc tà mất tích đã được 3 ngày 3 đêm. Thời gian mất tích này cũng quá dài, hơn nữa trước đó lại có biến cố xảy ra, càng làm mọi người thêm hoảng loạn. Cuối cùng cả người luôn tin tưởng vào quân mạc tà, quân vô ý cũng trở nên suốt ruột. Quân lão ra tử mặt ngoài bình tĩnh. Thực tế nội tâm đã lo lắng như có lửa đốt. Tên tôn tử duy nhất này tự nhiên biến mất, không biết là có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là bị người của Tam Đại Thánh Địa bắt đi? Mai Tuyết Yên sau một đêm vận công điều tức, đem thương Thế Áp xuống liền đi tìm hiểu việc quân Mạc Tà mất tích. Tuy rằng nội tâm nàng 8 phần 10 đã chắc chắn rằng quân Mạc Tà bị nội công cắn trả, đã đi tìm chỗ chữa thương hoặc đã phi hôi yên diệt. Nhưng mà nàng vẫn trông cậy vào vạn nhất tìm chỗ Tam Đại Thánh Địa tập kết, giám thị chặt chẽ Chỉ hy vọng phát hiện tung tích quân mạc ta ở đây, tuy rằng nếu như vậy thì kết quả không tốt lắm, nhưng ít nhất thì hắn vẫn còn sống. Với khinh công tuyệt thế của nàng, dĩ nhiên là không phải lo lắng có người phát hiện ra. Sau hai ngày, trong lòng Mai Tuyết Yên ngày càng tuyệt vọng, cảm xúc hung ác ngày càng bộc lộ, càng ngày càng không có cách nào khắc chế. Hà muốn giết chóc ngày càng tăng, bây giờ nàng nhìn dân chúng tầm thường trong thiên hương thì trong mắt cũng tràn đầy sát khí, không có cách nào che giấu. Đây là một nỗi hận không thể hủy diệt thiên hạ tồn tại trong đầu. Từ trước tới nay, Mai Tuyết Yên đều lấy đoạt thiên chi chiến làm nhiệm vụ của mình, dốc lòng tu luyện chỉ chờ hoàn thành sứ mạng của mình. Cho dù là máu nhiễm chiến trường, nàng cũng vô oán vô hối, thậm chí là một loại vinh quang. Thiên Phật xâm lâm từ trước tới giờ đều là quang vinh truyền thụ. Trong lòng của nàng chưa từng có ý niệm khác trong đầu, ngay cả nam nữ tư tình cũng chỉ là chuyện cười chưa từng nghe tới. Thậm chí có cả thần thoại nói rằng Mai Tuyết Yên chưa bao giờ tin rằng, trên thế gian này, còn có người có thể làm nàng cảm động. Mai Tuyết Yên là người cố chấp nhất, về điểm này cho dù nàng bị đuổi giết hãm hại cũng sẽ kiên trì ý kiến của mình, việc này có thể dễ dàng nhìn thấy. Đồng thời nàng còn là một nữ tử cao ngạo. Giống như băng tuyết vạn năm trên đỉnh núi, tuyết liên hoa cô độc nở rộ, không cho bất kỳ kẻ lạ nào thưởng thức, nhưng vẫn một mình nở rộ một cách xinh đẹp, ta chính là tuyệt sắc thiên hạ vô song. Hiển nhiên, đã từng có ai chiêm ngưỡng phong thái của ta. Âu cũng hợp lý, chỉ là phàm phu tục tử sao lại thấy được dung nhan tuyệt thế của ta Nếu có ai đã từng thì cũng phải là cấp bậc trí tôn hay thần huyền, mà xét ra thì cũng chỉ là một đám đệ tử lao nhau, hạng trộm gà bắt chó mà thôi. Mai tuyết yên ta, phải là hạng người bậc nào mới có thể giao thiệp chứ? Lạnh lùng phiêu đắng mai trong tuyết. Ai người thiên hạ dám tranh hùng? Hào kiệt xưa nay nào dám sánh? Tiêu diêu tự tại một bóng hình. Nàng giống như mặt trăng cao ngạo soi dọi trên 9 tầng mây, thanh lệ thoát tục. Một khi đã xuất hiện thì muôn vàn ánh sao trên bầu trời cũng tự biết xấu hổ, mà không dám đến gần Lạnh nhạt nhìn vào nhân tình thế thái biến đổi thăng trầm mà làm việc cần làm. Đã từ rất nhiều năm trước đến bây giờ, lòng nàng luôn bình lặng như mặt nước, chưa bao giờ nổi giận cho dù là lúc bị truy sát khi đang trọng thương, lúc nào thì trong lòng của Mai Tuyết Yên cũng chỉ lấy sự lạnh nhạt mà đón tiếp. Thế nhưng tiên nữ sắc nước hương trời lòng đầy cao ngạo băng giá lại động tâm, vì quân đại thiếu gia đã vậy lại là dùng một phương thức cực kỳ dã man phá vỡ tảng băng trong lòng nàng, nó gần như là bị ổi biến thái đến cùng cực, tiết độc thân thể thanh thuần của Mai Tuyết Yên Tuy rằng lúc đó chỉ là thân thể của huyền thú, nhưng Mai Tuyết Yên vẫn như vậy phẫn nộ mãnh liệt. Một xỉ nhục thật tàn khốc, quá sức nhục nhã mà. Từ ngày đầu gặp mặt ở thiên phạt xâm lâm, chỉ cần không tới nửa canh giờ, lại còn trong trường hợp quân mạc tà chả biết chút gì, đã gợi nên cảm xúc ẩn sâu từ trong đáy lòng của Mai Tuyết Yên. Xấu hổ, là vô cùng xấu hổ. Giận, giận đến nỗi muốn phá hủy tất cả mà không cần lý do. Hận, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cuối cùng thì cũng thật là bất đắc dĩ. Căn bản là Mai Tuyết Yên không biết phải dùng cách nào để đối phó quân Mạc Tà. Bất kể là có hận thế nào, giận ra sao thì quân Mạc Tà đều giúp nàng liệu thương đã thông kinh mạch, dù sao cũng là đại ân nhân của nàng. Mà nói lại thì người cướp đi Phạt Thiên Thánh Quả và quân Mạc Tà rõ ràng là, có quan hệ. Phạt Thiên Thánh Quả lại can hệ đến cả tương lai của thiên phạt xâm lâm, khiến Mai Tuyết Yên nảy sinh một thứ cảm xúc mới mẻ. Ngơ ngẩn. Ta phải làm sao đây chứ? Cứ như vậy mà quên sao Không được, thế nào ta cũng không cam lòng Thế còn giết hắn Cũng lại không được Đánh hắn Không được nốt Bị cuốn trong vòng luẩn quẩn tràn ngập mâu thuẫn trong lòng Nàng cứ một mực đi theo quân mạc tà đi tới thiên hương Sau nhiều lần tiếp xúc Chính vào lúc Mai Tuyết Yên cho rằng mình đã có thể buông bỏ chuyện này Mặc kệ quân mạc tà thì hắn lại một lần nữa mạo phạm đến nàng Đã vậy lại còn là trong trường hợp hai bên đối đầu Mà quan trọng nhất lại chính là trong lúc đó nàng đang dùng diện mạo của con người Tên oan gia này lại hôn nàng một lần nữa, lại còn vỗ mông nàng, thật là hỗn sược. Điều này càng làm cho tâm can mai tuyết yên rung động mãnh liệt, cảm giác mâu thuẫn cũng càng ngày càng kịch liệt hơn. Tâm sự cũng càng lúc càng thêm nặng nề. Sau đó lại đến quân gia, chứng kiến quân mạc tà vì yêu cầu của nàng, mà suốt cả mấy ngày giấu mình trong phòng gia sức, tạm thời không biết thần đan luyện chế ra như thế nào nhưng hoàn toàn có thể khẳng định, nếu không có quân mạc tà thì không có thần đan. Quân mạc tà chính là mấu chốt của tất cả mọi chuyện Nhưng rốt cuộc thì quân Mạc Tà là người thế nào? Điều này Mai Tuyết Yên hiển nhiên là biết, không chỉ là biết mà còn nắm chắc trong tay. Hắn tuyệt đối chính là một tên siêu cấp tà dị, hắn chắc chắn không phải là một gã chính nhân quân tử nói một thì chính là một. Ngay cả thứ mình xem trọng nhất là đoạt thiên chi chiến, thì trong lòng quân Mạc Tà thậm chí không bằng một cái giắm. Thiên hạ muôn dân có ra sao thì hắn cũng chẳng thèm lo lắng. Hắn không phải là một người cao thượng nhưng chính là một người rất đơn thuần. Nửa điểm giả dối cũng không thèm, cứ thích làm làm. Mạng trong tay mình chẳng phải do trời, khi vui vẻ thì ngàn vàng cũng không bằng. Hắn có thể vì một người con gái xa lạ mà diệt cả một tổ chức ngầm, cũng có thể vì người hắn quan tâm mà bước ra đối địch với cả thiên hạ Càng có thể dùng đến thủ đoạn đẫm máu nhất, tàn khốc nhất quét sạch cả một nhóm người thanh danh hiển hách, mà chả mang đến quá khứ trước đây, của họ. Trên thế gian này ngoại trừ thân nhân của hắn, thì quân mạc ta sẽ không thèm để ý tới bất kỳ người nào. Hắn không phải anh hùng. Càng không mang bản sắc anh hùng Quân tử thì lại càng không liên quan tới hắn Hắn đơn giản mà nói chính là tiểu nhân Bất luận thế nào thì cũng là một tiểu nhân chân chính Quân Mạc Tà dù thế nào Thì cũng chỉ mong làm tốt trách nhiệm của hắn Mà cái trách nhiệm đó là Cháu độc tôn của quân Chiến Thiên Cháu của quân Vô Ý Con trai của quân Vô Hối Người yêu của độc cô Tiểu Nghệ Nam nhân của Quản Thanh Hàn Huynh đệ của Đường Nguyên Là trụ cột quân gia, quân Mạc Tà Đó chính là trách nhiệm của hắn Hắn cũng chẳng thèm gánh thêm trách nhiệm là công dân đế quốc, hay căn bản hơn chính là một thành viên của chúng sinh thiên hạ. Ta chính là ta, hoàn toàn không liên can gì đến thế giới này. Ta chính là ta, sẽ không vì bất cứ ai, hay bất cứ chuyện gì mà thay đổi. Muốn tiêu sái thì tiêu sái, cần lưu manh lại lưu manh. Muốn ngư bức lập tức ngư bức, thèm tán gái không ngại mở lời, khi giết người thản nhiên rút kiếm, lúc mắng người ung dung há mồm. Dù có được bao trong nhung lụa thế gian nhưng đây mới chính là một người nói thật. Một người từ miệng đến tay đều không trái với lòng, phóng tay mà làm. Miệng lưỡi thế gian hay sự soi mói của dư luận, kể cả bình phẩm của thế nhan sau này thì tất cả đều cút hết cho ta. Lượn đi cho nước nó trong. Tự tung tự tác, thích gì làm nấy, chính là quân mạc tà. Một người như vậy nếu không vì lý do đặc biệt nào đó, thì làm sao có thể hào sảng như vậy. Dù là thần đan hay thần binh lợi khí chăng nữa thì vẫn sẽ đưa ra, mà không hề chớp mắt nhưng nếu không phải là người khiến cho quân mạc tà động tâm thì ai có thể lấy ra được chút gì từ trong tay hắn. Thế nên quân Mạc Tà càng bộc lộ con người hắn thì lòng mai tuyết yên, cũng càng ngày càng mềm lại. Nàng như vậy cũng không phải vì đan dược hay thần binh khỉ gió gì, mà là do mỗi khi nhìn vào đôi mắt đỏ bừng của quân Mạc Tà, nàng cảm nhận được sự mệt mỏi không thể che giấu. Vì hắn, hay vì chính ánh mắt đã đến cực hạn của hắn. Có thể đến tận bây giờ quân Mạc Tà cũng không biết, nhưng mỗi lần gặp hắn thì luôn khiến nàng bật cười, khiến nàng vui vẻ. Ngay cả khi bị hắn trêu cho không còn lối thoát xấu hổ đến cùng cực, thì trong lòng cũng không thể ngăn được cảm giác ấm áp. Mai tuyết yên mang trong người con tim kỳ diệu có thể hiểu lòng người khác, nên hoàn toàn có thể cảm nhận rõ ràng, quân mạc ta không muốn nàng lo lắng cho hắn, dù chỉ là một chút hắn cũng không muốn. Có bao nhiêu thống khổ thì hắn cũng chỉ tự gánh trên đôi vai của hắn, sau đó lại tự mình nuốt xuống, tự mình nghiền ngẫm, trong khi vẫn phô ra bộ mặt bỡn cực thiên hạ để che mắt mọi người. Ngay cả thực lực của nàng so với hắn thì mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần, thì hắn vẫn vậy cam tâm tình nguyện chắn gió che mưa, gánh trên vai nỗi lo che kín cả bầu trời, vì nàng mà hé ra một góc trời xanh phiêu mộng. Khiến cho nàng khi đối diện với thiên phạt xâm lâm ngày một suy sụp dưới áp bức, của tam đại thánh địa đã gần như tuyệt vọng đã sống lại lần nữa, tràn ngập hy vọng hướng về ngày mai tươi đẹp phía trước. Trong suốt một quãng thời gian này, Mai Tuyết Yên trong vô thức đã hình thành tính tình lạc quan như vậy. Tuy rằng quân mạc tà so với nàng thì vừa nhỏ bé vừa yếu đuối làm sao, nhưng hắn vẫn cho nàng một loại cảm giác thật sự mãnh liệt. Chỉ cần có hắn thì chuyện gì cũng không đến phiên nàng lo lắng. Hết thảy chỉ cần chờ vì tất cả đều đã thu xếp ổn thỏa, mọi việc đều bình an. Gần như không hay không biết, cứ tự nhiên như vậy, cả Mai Tuyết Yên cũng không hề nhận ra rằng, gã thiếu niên quân mạc tà này chính là người để nàng nương tựa suốt kiếp này. Cứ từng ngày rồi từng ngày trôi qua, Mai Tuyết Yên đã chấp nhận sự tồn tại của quân m Đã có thói quen nghe theo quân Mạc Tà quyết định, đã có thói quen trước mặt hắn hiện ra phong thái nữ nhân, đã quen bị hắn trêu đùa, đã quen trêu chọc nhân gian với hắn, đã quen tai giọng nói của hắn, lại càng quen thuộc con người của hắn. Ngày quân Mạc Tà còn lăng xăng bên nàng, Mai Tuyết Yên còn chưa nhận ra chuyện gì đang đến. Nhưng bây giờ, khi quân Mạc Tà biến mất, mà chính mắt nàng nhìn hắn biến mất, ngay cả một hơi thở cũng không còn. Thì khi đó, Mai Tuyết Yên mới cảm thấy trong lòng nhói đau. Đau đến tê buốt cõi lòng, từ trước đến giờ chưa từng đau đến như vậy. Trong một khắc đó, khi nghe thấy tiếng rên khe khẽ, trong lòng Mai Tuyết Yên tự như bị cả ngàn cự trùi vỗ vào, nhìn thấy quân mạc tà từ trên thân thể bạo liệt ra, Mai Tuyết Yên cảm thấy cả lục phủ ngũ tạng của nàng như đang bị lửa kia thiêu đốt. Là vì ta, tất cả đều là vì ta. Mai Tuyết Yên cuối cùng cũng rơi lệ, là những giọt lệ đầu tiên trong đời nàng, rõ ràng cảm giác được nước mắt kia vừa mặn lại vừa đắng, cảm giác được thế nào ta tan nát cõi lòng tâm hồn chết lặng. Ái náy, tự trách, rằn vặt, tuyệt vọng, tất cả như thủy triều bao phủ thần trí mai tuyết yên. Nếu như ta không đến quân gia, nếu ta không buộc hắn luyện đan nếu như không phải ta ở quý tộc đường bại lộ thân phân, thì tam đại thánh địa sao lại cử một lực lượng mạnh đến như vậy đến đây chứ? 30 vị vượt cấp trí tôn, 60 trí tôn cao thủ, tổng công 90 vị cường giả đỉnh phong, đó là đội hình thế nào chứ? Đã vậy sau khi đến đây đã vạch rõ mục đích, chính là đối phó với người của thiên phạt xâm lâm, chính là nàng. Mà đến. Thế nhưng ngay trong thời khắc nàng không thể chống đỡ thì hắn xuất hiện, cứu nàng. Nếu như không phải vì lời thề của nàng phải giết bằng được dư nhất bán, hắn cần gì phải cố chấp ra tay với siêu cấp cường giả vượt cấp trí tôn chứ? Chỉ vì một lời thề của ta mà khiến hắn phải mạo hiểm. Loại rác rửi dư nhất bán kia đã chết rồi, nhưng hắn cũng còn đâu chứ? Quân mạc tả biến mất, Mai Tuyết Yên cuối cùng đã hiểu rõ lòng mình. Nhưng hình như tất cả đã quá muộn màng. Đã thật sự quá muộn rồi sao? Mai tuyết yên hiếm khi khóc lúc nửa đêm, nhưng nàng đang rơi lệ, lặng yên rơi lệ khi cõi lòng tan nát. Nàng đột nhiên nhận ra bên nàng không còn hơi thở quen thuộc kia nữa, không còn phần quan tâm lo lắng cũng như mồm mép ngon ngọt trêu nàng, không còn bộ dáng ngạo thế trêu người, nhưng quan trọng hơn cả là cả cái cảm giác an toàn kia cũng đã mất đi, cảm giác trở mong cũng biến mất, không còn phải lo lắng xấu hổ nữa, nhưng cái gì cũng không còn nữa rồi. Cả đất trời cũng u buồn thất sắc, Mai tuyết yên như người say trượt tỉnh, Trợt nhận ra rằng nàng không thể sống mà không có hắn. Không có hắn thì cả thế gian không còn chút sinh khí nào, niềm vui cũng như không hề tồn tại. Nếu so với hắn thì tam đại thánh địa tính là gì? Đoạt thiên chi chiến đáng vào đâu? Thậm chí có là thiên hạ muôn dân, tương lai đại lục cũng không đáng bàn đến. Tất cả mọi chuyện liên quan gì đến ta chứ? Ta chỉ cần hắn còn tồn tại. Chỉ cần hắn quay lại bên ta thôi. Nếu như hắn không còn nữa, thì dù ta có trở thành thiên hạ đệ nhất liệu có còn ý nghĩa gì? Cho dù giành được phần thắng của đoạt thiên chi chiến thì cũng được gì chứ? Trên thế gian có bao kẻ đáng chết vẫn sống sờ sờ, tại làm sao hắn lại không được sống? Tại sao lại như vậy chứ? Những tên đáng chết thì lại không chết, càng không biến mất đi cho khuất mắt. Những tên còn sống liệu có thật sự đáng sống không? Các người dựa vào cái gì khiến cho Mai Tuyết Yên ta phải bỏ công tốn sức? Vì các ngươi mà chiến đấu để rồi sau đó các ngươi lại ở sau lưng ám toán ta, hết lần này đến lần khác thương tổn ta, người trong lòng ta cũng đã không còn nữa. Các ngươi vì cái gì mà muốn ta để ý tới các ngươi? Đã vậy lại có ai quan tâm tới chúng ta đâu chứ? Tam Đại Thánh Địa ơi Tam Đại Thánh Địa, các người ác độc như vậy không cho ta đừng lui. Mai Tuyết Yên ta lúc này phát thệ cùng các người không chết không thôi. Cho dù huyền thú của cả thiên phạt xâm lâm có toàn bộ chết hết, thì thù này ta nhất định phải báo. Vĩnh viễn, không chết thì quyết không ngừng lại. Sau 3 ngày, Mai Tuyết Yên gần như đã hoàn toàn tuyệt vọng. Theo quan sát tình hình ba ngày qua, từ trong miệng người của Tam Đại Thánh Địa, có thể thấy được bọn chúng hoàn toàn không hề bắt đi quân mạc tà, mà cả ý đồ làm việc này cũng không có. Như vậy thì cũng đồng nghĩa với người bạo liệt trong sân kia chính là quân mạc tà. Bạo liệt khủng bố như vậy, ngay cả Mai Tuyết Yên trong thời kỳ toàn thịnh thì tự mình cũng không có nửa điểm nắm chắc đối phó được. Vậy thì đối với thân thể của quân mạc tà càng không cần phải nghĩ nữa. Lúc chiều khi Mai Tuyết Yên trở về hương phòng của mình, thì vẻ mặt lạnh lẽo đến đáng sợ, cả người bao trùm trong sát khí, toàn thân toát ra cảm giác bạo ngược như một pho tượng sát thần biết đi vậy. Tả Vương Thiên Tầm đang định dơ tay ra chào hỏi liền bị dọa phải rụt trở về. Trong lòng Mai Tuyết Yên đã có quyết định, nếu như đến khuya hôm nay vẫn bắt vô âm tín thì ngay sáng mai nàng và Tả Vương Thiên Tầm sẽ quay về Thiên Phật Sâm Lâm. Sau đó sẽ trong thời gian ngắn nhất thống nhất Huyền Huyền Đại Lục từ Nam chí Bắc, tập trung tất cả huyền thú nhằm hướng Tam Đại Thánh Địa triển khai tất cả công kích. Công kích không ngừng đến chết thì thôi. Thực lực của Tam Đại Thánh Địa hiển nhiên là hùng hậu do tích cóp từ lâu, nhưng dù sao xét về số lượng thì cũng không nhiều lắm cho dù là xét đến đầu đến đuôi thì cũng chỉ có mấy ngàn người mà thôi. Huyền thú trong thiên hạ chẳng lẽ ít hơn vài tỷ sao? Dù rằng Mai Tuyết Yên không dùng đến huyền thú cấp cao, mà chỉ dùng bọn cấp thấp thì cũng đã có thể ngang ngửa với Tam Đại Thánh Địa rồi. Nói một cách khác thì cho dù chỉ lấy những bầy ong, bầy sói, đàn kiến cả có cấp độ gì đáng kể thì đều có số lượng khủng bố đến hàng tỷ. Lực lượng này trải dài khắp thiên hạ, thậm chí tập trung ngay tại chỗ thì cũng đủ cắn Tam Đại Thánh Địa một cú. Càng không cần bàn đến những gấu, vượn Hồ, Sư Tử là huyền thú cỡ lớn, huống chi trên không chung còn có hạc, ưng, Đại Điêu Sư Đoàn. Xét theo tình huống trước mắt, thì thực lực từng người của Tam Đại Thánh Địa rõ ràng cao hơn Thiên Phật Sâm Lâm. Nhưng nếu nói về tổng tiến công hay số lượng tuyệt đối thì lại không cùng một đẳng cấp. Mai Tuyết Yên không nắm chắc lực lượng bản thân có thể chiến thắng Tam Đại Thánh Địa, nhưng chắc cả 10 phần có thể dùng thế lực đang nắm giữ, trong tay diệt sạch Tam Đại Thánh Địa. Đó chính là đạo lý của nàng. Mà nói cho cùng, thì cũng do Tam Đại Thánh Địa quyết tâm xử lý thiên phạt xâm lâm thôi. Chậm rãi bước vào nhã hương tiểu trúc, Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng cất bước tiến tới, nơi này vô cùng quen thuộc, đồ đạc cũng quen thuộc, quanh đây như còn đọng lại mùi hương quen thuộc mà lại dễ chịu. Mai Tuyết Yên cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ đứng trong sân, trong đầu đột nhiên trống rỗng. Nàng cảm thấy sợ hãi khi quay về ngôi nhà này, bởi vì trong sân còn hơi thở của hắn khiến cho nàng thần hồn đứt đoạn, cứ nhớ lại mà thêm thẫn thờ. Nhưng nàng cũng có khát vọng muốn trở về ngôi nhà này. Cũng chỉ vì trong sân có hơi thở riêng biệt của hắn, khiến nàng có thể chìm đắm trong quá khứ không muốn thoát ra. Cứ ngẩn ngơ đứng đó, cảm giác yếu đuối chưa từng có suốt bao năm qua lại một lần nữa cuốn lấy nàng. Trước ngực quặn đau, hai chồng mắt ngấn lệ, khẽ lầm bẩm Qua hôm nay ta phải đi rồi, ta buộc phải đi. Nếu không thể vì ngươi săn bằng tam đại thánh địa thì ta sẽ không quay về nữa. Ngươi chịu khó chờ một chút, cũng không còn cô đơn bao lâu nữa đâu. Chờ ta báo thù cho ngươi hoàn tất, ta sẽ đến cùng đi với ngươi. Mạ Lần đầu tiên thốt lên hai tiếng mạc tà Cái tên thân mật của hắn Mà nghe trong lòng như mềm lại Mai tuyết yên từ sâu trong lòng đau xót Lệ lại rơi xuống lần thứ hai Hắn thật sự có còn nghe được ta chăng Tình này đã trở thành hồi ức Chỉ trách lúc ấy sao lại quá ngu ngơ Vì sao? Vì sao phải chờ Đến lúc đánh mất rồi mới biết được Trong lòng ta đã không thể không có hắn Giá như, ừ, vị mỹ nữ kia Tại sao lại lặng thầm mà lại chân thành Kêu tên bổn công tử như vậy Ra mặt của ca mỏng lắm Nàng gọi như vậy thì ca thật sự khó lòng tiếp nhận nổi ân tình thôi vậy, bổn công tử buộc lòng phải hạ mình xuống, lấy nàng để báo đáp vậy. Đột nhiên một giọng nói cao vút truyền đến mang theo lời lẽ ngọt sớt trêu đời, không bàn ra thế, trong âm thanh lại mang theo ý vị tà dị khiến, cho người nghe chỉ có thể cảm nhận được đây, chỉ là một công tử ca không hơn không kém. Cả người mai tuyết yên khẽ run lên, cảm giác thiên địa như đang xoay chuyển, thân người mất thăng bảng khẽ chao đảo, không chút tin tưởng từ từ xoay người lại. Nàng chỉ sợ nếu xoay người quá nhanh thì âm thanh của, cũng sẽ như ảo ảnh mà tan biến vào hư không. Nếu như đây chỉ là giấc mơ thì nàng cũng muốn giấc mộng này thật lâu tỉnh một chút, mà tốt nhất là không cần phải tỉnh lại. Vạn cây im lặng chờ mưa tới. Mặc dù đã xoay người rất chậm rãi nhưng cái gì cũng có điểm cuối. Mai Tuyết Yên cuối cùng cũng quay người lại, từ đôi trong mắt đẫm lệ hé mở là một thân ảnh đáng hận đang cười cười, một quân mạc tà, xem ra vẫn giữ lại được nét anh Tuấn cùng tà khí thuần nhất đang đưa bộ mặt láo cá của hắn nhìn nàng. Mai Tuyết Yên ngây dại, hoàn toàn ngây dại nhưng vẫn không nhịn được dùng mu bàn tay xoa xoa hai mắt, rồi lại rụi thêm lần nữa. Cường giả đến bậc này như nàng lại có thể xuất hiện biểu tình vụng về không tin, vào mắt mình có thể chứng minh được uy lực của chuyện này, đối với nội tâm của nàng. Này, này! Quân mạc tà nở nụ cười sáng lạ, vươn tay cô cô trước mặt Mai Tuyết Yên, gian xảo nói tiếp. Vị cô nâng tuyệt sắc khóc như hoa lê đái vũ này là ai đây? Sao ta lại không biết chứ À, nguyên lai like chính là thiên phạt thú hoàng Mai tôn giả đại nhân, không phải nằm mơ sao lại có duyên gặp mặt thế này chứ? Thật sự không nghĩ tới Mai đại nhân lại còn có một mặt đầy nữ tính thế này. Nếu như lúc này chính là đang mơ, thật chỉ cầu tối nay đừng tỉnh nữa. Thật là một giấc mộng quá đẹp mà. Mai tuyết yên nghe vậy mà trong lòng sừng sốt, cứ ngơ ngẩn nhìn quân đại thiếu ra, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười. Nhưng khi nụ cười vừa hé trên môi đã tắt phụt, khóe môi vừa nhách lên đã thay đổi. Chỉ nghe oa một tiếng, nước mắt đã ảo ảo đổ xuống, bỗng nhiên thả lỏng cơ thể lao vào lòng quân mạc tà, gắt gao ôm chặt lấy hắn như muốn đem thân thể nàng hòa vào thân thể hắn vậy, cả thân hình cứ từng trận từng trận run dẩy. Một lúc sau nàng mới từ trong lòng quân mạc tà đứng lên, thận trọng dò xét nét mặt của hắn, sau cùng xác định tên đang đứng trước mặt chính là người sống sờ sờ, bao nhiêu cảm xúc mấy ngày qua gom góp lại bùng nổ, vào đôi nắm tay nhỏ bé đấm thùng thục liên hồi vào trong ngực hắn, không thèm để ý hình tượng mà vừa khóc vừa khóc nói Cái tên hỗn đản này, ta đánh chết ngươi, đánh cho ngươi chết, sao lại có thể dọa ta sợ hãi đến như vậy chứ? Oa oa. Đánh một hồi lại một lần nữa ôm chặt lấy hắn, tựa như một món bảo bối trọng yếu đã mất đi nay lại tìm thấy, luyến tiếc không nỡ buông tay. À, quân mạc ta dĩ nhiên không biết ẩn tình bên trong, trong lòng chỉ cảm thấy rất kỳ quái tại sao Mai Tuyết Yên hôm nay lại kích động, đến như vậy, cảm xúc cũng không hề bình thường, cuối cùng là như thế nào? Chẳng lẽ bản thân công lực đại tiến khiến cho phẩm chất? Cũng tăng theo làm cho mỹ nhân đem lòng nhung nhớ, thậm chí còn nhào vào lòng minh, cũng thật là quá biến thái mất rồi. Bất quá có giai nhân chủ động nhào vào lòng, không ôm là dại, thế nào cũng nên ôm một cái, tiện nghi đưa tới cửa có tới mỗi ngày chục bận còn chế ít, sao lại bỏ qua mà không tranh thủ chứ? Nhưng ngay lập tức quân mạc tà đã bỏ ý nghĩ này, ra khỏi đầu vì hắn cảm thụ được thân thể mềm mại kia đang run lên, từng hồi biểu hiện rõ ràng cực độ khủng hoảng mà nàng đã trải qua. Lại tính đến những biểu hiện khác thường trước đó. Việc gì lại khiến cho vị thủ lĩnh tối cao của thiên phạt xâm lâm phải sợ hãi, đến bực này, đầu óc quân mạc tà lập tức xoay chuyển xem xét. Cho dù là thế nào đi chăng nữa thì khi nhìn thấy mình, cũng không nên có biểu hiện như vậy. Trong phòng, Quản Thanh Hàn và xà vương thiên tầm cùng lao ra. Suốt mấy ngày nay cả hai đều như kiến bò chảo nóng, so với Mai Tuyết Yên chưa chắc đã kém hơn. Hiên giờ nhìn thấy quân mạc tà xuất hiện trước mặt, trong lòng ai cũng dâng lên một loại xúc động, đó là lao vào trong ngực của hắn, ôm thật chặt lấy hắn. Nhưng vừa, từ trong đi ra nhìn thấy hai người đang đứng trong sân gắt cao ôm chầm lấy nhau, trong mắt cả hai đều hiện lên thần sắc khác lạ, lặng lẽ đứng nhìn từ đằng xa. Nhìn hai người họ đang ôm nhau mà trong lòng có cảm thụ khó nói thành lời, vừa mỏng manh, vừa mừng rỡ vui sướng, nhưng cũng có mất mát. Quản thanh hàn lặng thinh thở dài một tiếng, khép mi mắt lại, nhẹ nhẹ lùi về sau hai bước. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, Mai Tuyết Yên rốt cuộc đã bình tĩnh trở lại, vừa khôi phục tinh thần đã nhận thấy không ổn. Nhanh chóng rời khỏi vòng tay của quân mạc tài nhưng vẫn lưu luyến liếc mắt một cái, lúc này mới lạnh lùng trở lại trạng thái băng giá trước kia, bàng quang lạnh lùng. Thế nhưng nước mắt, trên mặt cùng với khóe mắt đỏ hoe lại không phối hợp nhịp nhàng chút nào. Mai Tuyết Yên cố gắng làm bộ nghiêm trang, nhưng trên mặt vẫn chỗ trắng chỗ hồng, khiến cho biểu hiện của nàng lại càng quá mức ngượng ngập, miễn cứng lắm mới nghiêm mặt lại, cất giọng lạnh lùng tra hỏi. Mấy ngày nay rốt cực ngươi đi đâu? Làm gì? Cũng không thèm nói một tiếng. Có biết rằng ta, à, là tất cả mọi người rất lo lắng không? Tên hỗn đản ngươi sao lại vô trách nhiệm như vậy? Hoàn toàn không màn tới đại cục. Sao lại chỉ vì việc riêng, hả? Tiếng hả sau cùng kia, đã trở lại vẻ uy nghiêm thường thấy. Quân mạc tà gãi gãi đầu nghĩ hoài cũng không ra. Vẻ mặt kinh ngạc, đưa tay sở chán Mai Tuyết Yên, nghi hoặc. Mai cô nương, không phải nàng đang phát xuất đấy chứ? Mai Tuyết Yên bốc hỏa, một tay túm lấy hắn, lạnh lùng hỏi. Nói xem, chạy đến đâu chứ? Quân Mạc Tà vẻ mặt khổ sở, từ lúc hắn gặp quân lão gia tử và tam thúc đến đây, đã từng bị nghiêm hình bức cung hai lần, không lường trước ở đây lại bị thêm một lần thứ ba nữa. Chẳng lẽ hôm nay thật là ngày xui của ta sao? Thật đúng là năm tuổi mà. Quân Mạc Tà đành phải đem toàn bộ lý do một lần nữa khai sạch, không hề biết người trước mặt đã nắm rõ hắn. Mai Tuyết Yên Vốn cũng muốn biết mấy hôm nay quân Mạc Tà rốt cuộc đã đi đâu. Cái này còn phải hỏi sao? Nhất định là dưỡng thương rồi. Mai Tuyết Yên sở dĩ hỏi một câu này chẳng qua là muốn tình thang mà xuống thôi. Quân mạc ta có trả lời thế nào thì nàng cũng không muốn quản, chả còn quan trọng nữa. Quan trọng chính là, hắn còn sống. Thế là đủ rồi. Nếu hắn không còn thì thật nàng muốn đem thiên hạ chôn cùng hắn. Hắn còn sống, ta liền nghe hắn nói. Mai Tuyết Yên sóng mắt lưu chuyển, bỗng nhiên thỏa mãn. Qua cái ôm vừa nãy rõ ràng cảm giác được, trên người quân mạc ta hơi thở hỗn độn tự nhiên, sau đó lại nghe được giọng nói của hắn. Mai Tuyết Yên cuối cùng đoan chắc được một điều, người trước mặt chính là người áo đen thần bí, chắn chắn 100%. Nhưng Mai Tuyết Yên cũng không muốn vạch mặt hắn, xem như đó là bí mật của riêng hai người, dù sao thì mỗi ngày được thấy quân mạc tà diễn trò cũng thật không tệ. Có phải hay không, không quan trọng mà chẳng có gì quan trọng, tất cả đều không quan trọng. Hắn bình an, đó chính là điều quan trọng nhất lúc này. Quân mạc tà thấy Mai Tuyết Yên đã khôi phục lại cảm xúc thường lệ, thì mới cảm thấy yên tâm, xoay người đi về phía quản thanh hàn. Quản Thanh Hàn thấy hắn đang đi về phía mình, trong mắt một trận ngượng ngùng xen lẫn vui mừng, thế nhưng trong lòng ngay lập tức lại nổi lên một trận u oán lặng lẽ cúi đầu cắn môi không nói tiếng nào. Vì ta mà lo lắng sao? Trong số phụ nữ thì Quản Thanh Hàn cũng có chiều cao nổi bật, bên cạnh quân mạc tà cũng chỉ có mỗi mai tuyết yên là cao hơn nàng một chút. Những người khác như Linh Mộng, Độc Cô Tiểu Nghệ, Hàn Yên Mộng, Tôn Tiểu Mỹ, Xà Vương Thiên Tầm so ra đều kém hơn vài ba phân, nhưng đối với quân mạc tà đang đứng trước mặt nàng. Thì lại cao hơn nàng đến hơn nửa cái đầu. Quản Thanh Hàn miễn cứng nở nụ cười vừa thoáng ngừng đầu lên bỗng cảm giác. Được đôi vòng tay to lớn đang ôm mình. Vào lòng, bên tay chuyển đến tiếng thì thầm của quân mạc tà. Yên tâm đi, nam nhân của nàng mạng luôn lớn. Con mèo có 9 mạng, còn ta có đến 81 cơ. Mệnh cửu miêu mà. Quản Thanh Hàn chỉ cảm thấy thân hình một trận mềm nhũn Cảm giác được thân thể ấm áp tràn ngập nam tính của hắn. Lại nghe hắn tự xưng là nam nhân của nàng. Trong lòng nàng trở thành nai con lạc đường chạy nhảy lung tung, sắc mặt đỏ rử lên. Nhưng nai con lúc này lại không thèm dãy giụa mà im lặng tựa đầu vào ngực hắn, quản Thanh Hàn không hề muốn lại trái với lòng nữa. Nhiều ngày qua đã hành hạ Mai Tuyết Yên đến giới hạn tinh thần trở nên cực đoan, thì quản Thanh Hàn sao lại không có cảm giác sống mà như chết rồi chứ? Lúc này còn có thể nghe được tiếng tim đập của hắn thực sự là một niềm hạnh phúc lớn lao, bất chợt tất cả ủy khuất trong lòng nàng đều tan thành mây khói, tất cả đối với nàng thế này cũng đã quá đủ rồi quân đại thiếu gia trong thời gian gần đây, không ngừng trêu gẹo mai tuyết yên trước mặt nàng, cũng như khiêu khích quản thanh hàn trước mặt nàng kia, có lẽ do thói quen mà cả hai đã bắt đầu tiếp nhận người còn lại cùng tồn tại, rồi. Tuy rằng trong lòng vẫn không tránh khỏi ghen tuông nhưng cả hai đều vì quân mạc tà. Lại nói trong thời kỳ nam quyền là, tối cao này thì một gã đàn ông có ba vợ bốn nàng hầu, cũng chẳng phải cái gì to tát, nếu ngược lại chỉ cưới một vợ thì mới thực là chuyện lạ. Cho dù có là chính nhân quân tử học đạo lâu năm, cũng sẽ không vì chuyện này mà dèm pha. Thậm chí nam tử đã hơn 18 tuổi mà vẫn chưa có thê thiếp, thì lại càng hiếm thấy, ít nhất trong thiên hương thành thì là có 102 trong thế hệ đồng lứa với hắn. Thậm chí có người ít hơn vài 3 tuổi so với quân mạc tà, nhưng thê thiếp đã đầy đàn. Truy cập halayzi.com để mời em Silly Cà Phê nhé. Cứ như vậy mà yên lặng ôm nhau hồi lâu, cả hai đều cảm thấy tự đáy lòng cảm xúc ấm áp, giữa hai người như không còn khoảng cách nữa, cảm giác hạnh phúc này không thể diễn tả bằng lời Qua một lúc sau, Quản Thanh Hàn mới ngẩn đầu lên khỏi lồng ngực của hắn, trên mặt cũng đã hây hây đỏ, ánh mắt ngượng ngùng né tránh, thần thái thanh cao mà lạnh lẽo trước kia đã biến mất không còn nữa, mà lúc này thay vào đó là một nàng dâu mới đang xấu hổ. Mai Tuyết Yên nôn nóng mấy ngày nay, Quản Thanh Hàn cũng có thể nhìn ra nàng ta vì quân mạc ta mất tích, mà lo lắng nóng lòng. Tuy rằng Quản Thanh Hàn không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng theo thái độ của Mai Tuyết Yên, Quản Thanh Hàn lại nhìn ra được việc đó không bình thường chút nào. Có lẽ quân Mạc Tà đã gặp phải nguy hiểm không thể giải quyết, nếu không thì với thực lực xuất thần nhập hóa của Mai Tuyết Yên sao lại biến thành bộ dáng lo âu như vậy được. Thế nên Quản Thanh Hàn suốt mấy ngày nay cũng chìm trong lo lắng. Trước mắt là Mai Tuyết Yên càng ngày càng thêm phần vô vọng, Quản Thanh Hàn cảm giác được có lẽ đã xảy một sự việc nào đó rất trọng yếu, nhưng nàng không hề hay biết. Hôm nay nhìn thấy quân Mạc Tà, Quản Thanh Hàn vừa có cảm giác đã mất nay lại tìm thấy vừa khó hiểu mà mừng. Thế nên, cho dù Quản Thanh Hàn luôn thánh khiết băng xương hôm nay lại không thèm che đậy cảm tính của mình, chính là do nhất thời vui sướng mà bỏ quên mặt nạ luôn đeo trên nàng. Sau đó, một khi đã khôi phục lại lý trí, Quản Thanh Hàn cũng lại khôi phục thần thái lạnh lùng như trước, tất nhiên sẽ không tự nhiên lao vào lòng quân thiếu ra nữa. Quân Mạc Tài nhìn tới nhìn lui, nhìn qua nhìn lại vẫn không cách nào hiểu được ý tứ của hai vị mỹ nhân. Sao lại trở mặt còn nhanh hơn lật sách vậy chứ, lại còn càng lúc càng quá mức. Vừa rồi cả hai nhiệt tình thế nào hắn đều cảm nhận được, đang mừng thầm vì thấy tình cảm chuyển biến, vận số đào hoa cuối cùng cũng đến thăm đại lưu manh, đang tự kỷ xem có thể đem tất cả ý tưởng tích có bấy lâu nay, ra áp dụng một lúc, không, thì đột nhiên cả hai lại cùng thay đổi trở thành con người trước kia. Ông trời ơi, đang cực kỳ phấn khích lại các đứt hưng phấn của ta. Muốn mạng ta sao? Chẳng lẽ vừa rồi ta thực đang nằm mơ sao? Dùng sức véo mặt một cái, rõ ràng đau rất thật, trong lòng bèn thầm nghĩ Đàn bà đúng là sinh vật khó hiểu nhất trên đời, vừa nắng đó lại đổ mưa ngay được, vừa nãy còn chân tình thổ lộ như tiểu tình nhân ngoan ngoãn, chưa được bao lâu lại thay đổi, thật sự là muốn thử sức trái tim đàn ông mà. Làm người khó, làm đàn ông càng khó, làm đàn ông chân chính thì khó khăn chồng chất. Quân mạc tà than thở một câu, có điểm luyến tiếc. Tiểu thiên tầm, đến đây ca ca ôm một chút, tâm hồn nam tử thánh khiết của ca ca hôm nay bị trà đạp nhiều quá rồi. Nếu cả hai đại mỹ nữ đều xong rồi. Quân mạc tà liền thay đổi đối tượng trêu đùa, nếu may mắn có thể có được thu hoạch ngoài ý muốn thì thật là quá tốt. Hử, xà vương trừng mắt lộ ra hung quang, từ sớm đã đem tâm tư trong lòng chôn xuống, ra vẻ hung ác lên giọng. Người thật sự quá đáng, hai ta thân quen đến thế sao? Quân mạc tà cười hì hì, còn cho mặt ra áp sát lại, cổ tay thiên tầm liền không khách khí vẫy một cái, hai đầu rắn nhanh chóng lao tới. Quân mạc tà nhanh chóng lúng cuống tay chân, một bên kêu gào cứu mạng, một bên lại tiếp tục trêu ta ngất. Sao nàng lại nặng tay vậy chứ? Giữa mùa đông lạnh giá như vậy, nàng tìm đâu ra thứ đồ chơi này chứ? Thật là nhiều màu đẹp mắt. Lại còn đến mấy cái như vậy chứ? Dù sao thì đêm hôm thanh tỉnh mà ca ca lại rảnh. Có đến nữa cũng không sao cả, ca ca lĩnh tấm chân tình này của nàng. Thiên tầm trừng trắng mắt, xoay người đi vào trong. Cả Mai Tuyết Yên và Quản Thanh Hàn đều trừng mắt với hắn rồi cũng đi vào nhà. Chỉ sao thoáng chốc ngoài sân chỉ còn bóng dáng cô độc của quân đại thiếu gia. Sờ sờ mũi, quân mạc tả xoay động trong mắt, cuối cùng cũng mặt dày đi vào theo, dù rằng thực lực sau lần này có nhảy vọt, nhưng dù sao so với đẳng cấp đĩnh phong còn chênh lệch không ít, tuy vậy nếu so về độ dày của da mặt, thì lại tuyệt đối không có ai đạt đến cái đẳng cấp siêu cấp này của hắn. Có một việc khiến ta thật sự không hiểu. Quân mạc tả nghiêm sắc mặt hỏi Mai Tuyết Yên. Theo thực lực lần này, tam đại thánh địa xuất ra thì xem ra đã vượt qua cả thiên phạt xâm lâm rồi. Thậm chí chỉ cần chọn trong đội hình đã đến đây. Tùy tiện lựa ra một nhà đều mạnh hơn thực lực hiện tại chúng ta đang nắm trong tay. Ở đây trừ nàng ra, thì những người khác, như thiên tầm, thì tuyệt đối không bằng người của tam đại thánh địa. Hắn ngừng lại một chút rồi lại tiếp. Mà thua không chỉ có một bậc. Theo như ta được biết, thì cả thiên Phật xâm lâm cũng chỉ có thập đại thú vương có thể hóa thành hình người là, có thực lực mạnh mẽ, còn lại thì cho dù có là cửu cấp huyền thú thì thực lực cũng chỉ bình thường. Trước đây các người đối đầu với tam đại thánh địa như thế nào, tại sao lại trụ được? Nếu xét về danh tiếng thì về phía thiên phạt xâm lâm lại còn nổi bật hơn. Thật sự làm ta không tài nào hiểu nổi. Mai Tuyết Yên trầm mặc một hồi rồi lạnh lùng nói. Nếu xét về thực lực của cường giả thì ngươi phân tích không sai. Chỉ tiếc là còn có một việc thiếu sót, cứ xem như người của tam đại thánh địa toàn bộ là thần tiên hết đi, thì có bao nhiêu người chứ? Sao lại có thể so sánh với huyền thú của thiên phạt xâm lâm chúng ta đã lên tới con số hàng tỷ? Nói khó nghe một chút thì cứ mỗi huyền thú phun một ngụm nước bọt thôi cũng đủ để dìm chết Tam Đại Thánh Địa Tổng hợp thực lực của Thiên Phạt Sâm Lâm sao lại có thể kém hơn Tam Đại Thánh Địa chứ? Điểm này không phải ta chưa từng xét qua nếu số lượng đạt đến một mức độ nhất định thì quân địch dù mạnh mẽ tới cỡ nào cũng bằng thừa điểm này có thể xem như chỗ dựa cơ bản để đối đầu với Tam Đại Thánh Địa của Thiên Phạt Sâm Lâm Nhưng ta vẫn lấy làm lạ vì sao huyền thú có thiên tư không hề tầm thường nhưng nếu so với Tam Đại Thánh Địa sao lại khó có thể tìm ra lực lượng cấp cao đến như vậy Quân Mạc Tà hoàn toàn không thể giải thích chuyện này. Thiên Phật nổi danh hơn cả Tam Đại Thánh Địa, thì thực lực siêu cấp lẽ nào lại yếu kém? Trước đây, trong Đoạt Thiên Chi Chiến Huyền Thú của Thiên Phật Sâm Lâm có số lượng hóa thành hình người cũng tương đương với số người Tam Đại Thánh Địa, nhưng gần đây lại phát sinh biến cố. Mai Tuyết Yên tự hồ như không muốn nhắc lại chuyện xưa, cắn môi mãi mới nói: "Kỳ thực, hiện nay xuất hiện trước mắt thiên hạ chỉ là Tân nhiệm Thập Đại Thú Vương, thay thế cho Thập Đại Thú Vương đã đột phá chí tôn cấp." Sau khi xảy ra một số chuyện đã khiến cho các bậc tiền bối lánh đời thoái ẩn, thiên phạt xâm lâm lại không thể không có vua chấn thủ, thế nên cũng phải do chúng ta thu xếp. Mai Tuyết Yên nói cực kỳ khó hiểu, cơ hồ không nói rõ ra cái gì, nhưng quân mạc tà đã có thể hiểu được. Ra là như vậy, cách biệt thế hệ hèn chi cứ cảm thấy là lạ. Mà rốt cuộc thì thiên phạt xâm lâm xảy ra chuyện gì khiến cho thế cuộc lại như vậy? Nếu Mai Tuyết Yên đã không muốn nói thì quân mạc tà cũng không ép. Hiện tại hắn đang tập trung vào chuyện khác, Sắc mặt của nàng sao lại khó coi như vậy chứ, khó chịu sao? Quân Mạc tả sẽ không nói rằng chính mình tận mắt nhìn thấy. Nhưng nếu xét theo chiến đấu ngày hôm đó, Mai Tuyết Yên không nên trọng thương mới đúng. Chỉ là chút vết thương cũ mà thôi, không có gì đâu. Mai Tuyết Yên thản nhiên nói. Thì ra là vậy. Quân Mạc tả cũng nghĩ như vậy, nhưng không ngờ Mai Tuyết Yên đem nguyên nhân căn bản nói ra, đỡ tốn thời gian của hắn. Bị thương sao không tìm ta? Bổn ca ca chính là thần y danh vang khắp nước đó. Vết thương nhỏ như vậy thì dễ như trở bàn tay thôi, để ca ra tay, thuốc tới bệnh bay. Quân Mạc Tà điềm nhiên nắm lấy tay Mai Tuyết Yên, dùng Khai Thiên Tạo Hóa công thăm dò. Đột nhiên ngay khi linh khí vừa vào kinh mạch của Mai Tuyết Yên, nàng ta bỗng ngẩn ra, ngay lập tức như bị điện giật dẫy khỏi tay hắn, đứng lên chăm chú đôi mắt đẹp vào Quân Mạc Tà thốt lên kinh ngạc. Tu vi cấp độ chí tôn? Sao lại như vậy? Sao có thể như vậy? Nhìn Quân Mạc Tà đầy khiếp sợ, trong lòng Mai Tuyết Yên vô cùng hỗn loạn. Khó trách vừa rồi nhìn hắn có điểm khác lạ, khi nãy tâm tình kích động không hề nhìn kỹ, hơn nữa mấy hai ngày trước chỉ có tu vi thần huyền sơ cấp, qua mấy hôm đã lên tới trí tôn, đây không phải thần thoại chứ. Khi nãy quân đại thiếu ra vừa đưa tinh thuần chân khí di chuyển, mai tuyết yên liền, trong nháy mắt cảm giác được hắn ta chỉ sau vài ngày không gặp đã nhảy vọt, từ thần huyền nhị phẩm đến thần huyền lục phẩm. Ngũ phẩm đã là trí tôn rồi, lục phẩm chính là trí tôn tầng thứ hai, công lực bậc này thiếu điều còn muốn trội hơn thảo nguyên ưng thần ưng thần Bắc không ngày trước Từ khi gặp Quân Mạc Tà ở Thiên phạt xâm lâm đã trải qua thời gian chưa lâu, lần đầu gặp mặt, thực lực của hắn không đáng kể, chỉ là một tên ngọc huyền nhỏ bé, lần thứ hai gặp thì đã là thiên huyền rồi. Tốc độ tiến triển như vậy đã đủ làm người sợ mất vía. Thế mà từ Thiên Nam trở về đến vài ngày trước hắn lại đột phá tới thần huyền, thật sự là một kỳ tích khủng bố. Vậy mà vẫn chưa hết kinh ngạc, chỉ sau mấy ngày không gặp, vậy mà phốc một tiếng nhảy một bước thẳng đến Trí tôn, chuyện này là cái quái gì đây? Kỳ tích trong kỳ tích, là thần tích. À, đại khái là cơ duyên xảo hợp thôi. Quân mạc tả hiếm khi khiêm tốn được một câu. Hơn nữa công pháp ta tu luyện có lẽ không bình thường, hoặc không giống của các người. Mai Tuyết Yên cố nén chịu sự kinh hãi trong lòng, từ từ ngồi xuống ghế. Cơ duyên xảo hợp sao? Lời này nếu không giả, thì phải có bao nhiêu cơ duyên chỉ có trong nguy hiểm cực độ mà có, không trả giá sao mà thu hoạch. Phải trong nguy hiểm mới có vận mệnh, có nguy thì mới có cơ. Xem ra là hắn điên cuồng tu luyện khiến cho tàu h may mắn lại vượt qua được, nhân họa đắc phúc rồi đây. Cứ tưởng tượng như vậy, ánh mắt của Mai Tuyết Yên nhìn quân mạc tà lại lần thứ hai mềm lại, cực kỳ ngoan ngoãn mặc hắn nắm tay, thăm dò thương thế trên người nàng, chỉ cảm thấy một cỗ khí lưu cuồn cuộn hòa vào thân người nàng, không còn cảm thấy khó chịu, chỉ thấy lục phủ ngũ tạng như tê đi, cảm giác mơ màng buồn ngủ thật mãnh liệt. Quân mạc tà sắc mặt ngày càng nghiêm túc, vết thương ngày trước của Mai Tuyết Yên, tuy hắn nhìn ra được nhưng cũng có điểm khó giải quyết Thật ra thương thế không phải là vấn đề to tát, nghiêm trọng thực sự chính là, trong cơ thể Mai Tuyết Yên có một cỗ khí âm hàn bên trong tâm mạch, nếu muốn bỏ nó đi thì thực sự phiền toái chuyện này khá hy hữu. Ai lại độc ác như vậy? Chủ nhân của luồng hàn khí này là người nào? Quân mạc tà sắc mặt âm trầm hỏi. Dư nhất bán, huyết ảnh thần trưởng. Mai Tuyết Yên thở dài. Năm đó chính hắn ra tay đánh lén một phách không trưởng lên người ta, khiến cho ta bị vây công, mang trọng thương mà chạy. Sau khi trở về mới phát hiện trưởng kia có mang theo công lực âm tà quỷ dị, khi đó chỉ lo toàn lực bỏ chạy, sao lại quan tâm trong cơ thể còn di chứng, chờ đến khi điều dưỡng mới biết là đã nghiêm trọng. Đã nhiều năm ta dùng đủ cách tống nó ra ngoài nhưng đều không được, dù vậy vẫn có khả năng áp chế, thế nên cứ mặc kệ. Đúng là tên khốn này, hôm đó để hắn ta chết thống khoái thật tiện nghi cho hắn. Quân mạc tả oán hận, sớm biết như vậy đã giữ lại một hơi tàn cho hắn, cứ ngày ngày tra tấn, lại chữa trị. Lại tra tấn, ít nhất cũng vài năm liên tục khiến hắn chết dần chết mòn thì thôi. Mai Tuyết Yên cười khổ. Chỗ này không ổn, đến phòng của nàng đi. Quân mạc tà nghiêm túc đứng lên an bài. Thiên tầm, nàng ở bên ngoài hộ pháp, bất cứ kẻ nào cũng không cho phép đi vào, không ai là ngoại lệ. Người bên trong chính là đại tỷ của nàng, thời khắc quan trọng làm việc phải hết sức cẩn thận, nhớ cho rõ. Xà vương thiên tầm trong lòng chấn động, vội vàng đáp ứng. Hai người vào phòng của Mai Tuyết Yên. Khuôn mặt của Quân Mạc tà toát lên vẻ lo lắng nói, "Chữa thương lần này rất đơn giản, chính là đem chân khí tinh thuần bức độc khí kia ra khỏi tâm mạch, ép nó chạy theo Tam Dương kinh mạch, rồi tống ra ngoài thông qua huyệt vị ở ngón giữa tay phải. Nhưng trong quá trình điều trị thì phải đem tà khí chạy qua Tam Dương kinh mạch của nàng, điều này tương đối khó khăn, nàng sẽ rất đau nhưng lại không thể động đậy, hoàn toàn không được. Nhưng mà sau khi ta bức độc ra ngoài nàng sẽ ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại sẽ cảm giác như chưa từng có bệnh, ngay cả tu vi cũng sẽ có tiến bộ." Mai Tuyết Yên nhẹ giọng ở một tiếng, "Ừm, nếu đã chuẩn bị xong rồi thì cởi quần áo ra đi." Quân Mạc Tả nghiêm túc nói. Trong cơ thể phát ra tà khí, đặc biệt là tâm mạch thì lại càng khó khăn, lúc nào cũng có thể cắn trà khiến thân lâm hiểm cảnh, lúc đó quả thật bó tay. Nói xong, trong mắt quân đại thiếu gia vẫn không giấu được một tia giảo hoạt. "Còn phải cởi quần áo sao?" Mai Tuyết Yên mở to đôi mắt, trên mặt không nhịn được đỏ ửng lên. "Tất nhiên phải cởi." Quân Mạc tà ra vẻ nghiêm túc, đạo mạo nói tiếp. Nàng cũng là đại hành gia trong võ đạo, sao lại không thấu hiểu đạo lý này chứ? Đó chính là điều kiện bắt buộc. Chớ để lỗ mọt làm chìm thuyền, ta chính là thầy thuốc, nàng không nghe ta thì còn nghe ai chứ? Mai tuyết yên đỏ mặt đắn đo nửa ngày, cuối cùng hạ quyết tâm nói. Được, ta sẽ nghe ngươi. Nhưng người chớ lộn xộn, nếu lộn xộn thì ngươi chính là cầm thú. Vừa nghe những lời này, quân mạc tà cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời chu dài một tiếng như, soi đói nhưng cố gắng nhịn xuống, dùng vẻ mặt đứng đắn nói Tuyết Yên nàng phải ngàn vạn lần tin tưởng ta. Ta không phải loại người đó, ta tuyệt đối là một chính nhân quân tử. Nhưng trong lòng lại thòng thêm một câu. Còn hơn là không bằng cầm thú, ta cam tâm làm cầm thú. Mai Tuyết Yên hử một tiếng, trong lòng nhủ thầm. oan ra này, dù sao cả đời này chỉ có hắn, chắc chắn sẽ không thay đổi. Mấy ngày trước đây còn vì hắn là quan tâm, còn hối hận sao không nhận ra lòng mình sớm hơn. Huống hồ đây chính là liệu thương, hắn nói cũng đúng, nàng là bệnh nhân, còn hắn là thầy thuốc phải nghe hắn. Trong chốc lát mai Tuyết Yên đã tìm ra vô số lý do để thuyết phục chính mình. Ngón tay run run, nhẹ nhàng cởi thắt lưng trong lúc nó đang trượt xuống bỗng ngừng đầu nổi giận nói. Ngươi, ngươi trước tiên quay mặt đi chỗ khác đã. Quân mạc tà vâng dạ luôn mồm, ngoan ngoãn xoay người lại, trong lòng một trận thú tính nổi lên. Hiện tại không xem được nhưng chốc nữa không phải xem được rồi sao? Hơn nữa muốn xem thế nào liền xem thế ấy. Nếu ta thật sự không động tay chân tí gì thì quả thật cầm thú cũng không bằng sao phía sau vang lên loạt soạt một trận, quân mạc tà thậm chí có thể nghe được Mai Tuyết Yên thở gấp, thân thể run lên nhẹ nhẹ một lúc lâu, sau đó một âm thanh nhút nhát cất lên. Này, nội y cũng phải cởi sao? Phải cởi. Quân mạc tà nói chắc như đinh đóng cột. Đây chính là mấu chốt. Sai một ly đi một dặm, càng tỉ mỉ càng tốt, không thể câu nệ. Mai Tuyết Yên nhất thời sinh lòng nghi ngờ, nếu như quân đại thiếu gia nói, nàng chính là võ học đại hành gia tinh thâm uyên bác nên tất nhiên là Biết muốn bức độc liệu thương thật sự phải cởi áo để tránh, trong khi trị liệu có gì ngăn cản độc tiếp xúc ra không khí không được lại quay trở, về thân thể, chính nàng chúng phải huyết ảnh thần trưởng quá bá đạo có thể cũng sẽ phải như vậy. Nhưng Mai Tuyết Yên cũng biết rằng trị liệu độc thương cũng khó có khả năng phải thoát y toàn thân. Nếu thương tích trên người thì cởi bỏ áo trên người, chỉ cần một khoảng không gian thoáng khí, không nhất định phải cởi sạch, quân mạc tà lại vừa nói rõ đường hành công đi qua thủ tam dương mạch, sao lại phải cởi hết quần áo. Thế nên ngay thời khắc quan trọng, Mai Tuyết Yên cố ý hỏi một câu này ra, mà tên tiểu tử Quân Mạc Tà này trong đầu lúc này chỉ có sắc dục, cái gì cũng mặc, dễ dàng đáp bừa, hơn nữa trong câu nói lại toát lên sự khát khao, lại có sự bức bối. tên số tiểu tử đáng ghét, rõ ràng không bằng cầm thú. Mai Tuyết Yên nhất thời trong lòng phát cáo, loạt soạt hai tiếng mặc lại quần áo xong mới vân tay vặn chặt hai tai Quân Mạc Tà, hừ lạnh, Quân Mạc Tà, ngươi thật sự có tính toán, vừa rồi nói ngươi cầm thú thật sự quá nhẹ. Người căn bản chính là không bằng cầm thú. Lại nghĩ đến chính mình suýt chút bị hắn lừa tự thân lột sạch quần áo. Mai tuyết yên đỏ bừng mặt, vừa giận vừa mắc cỡ, tay phải đang nắm lỗ tay hắn tại ra sức một chút. Biên độ xoắn nhanh chóng lớn hơn 90 độ, đang có xu hướng biến thành 180 độ. Quân mạc tà kêu thảm như heo bị chọc tiết, rõ ràng đang thuận lợi như vậy, không hiểu sao lại lộ ra chân tướng. Cô nàng này rõ ràng đang ngây ngây ngốc ngốc sao lại thông minh đột xuất như vậy, lại còn bị bắt quả tang, xem ra trốn không thoát rồi Quân mạc tà văn xin thế nào Mai Tuyết Yên cũng mặc kệ, cơn giận còn chưa tiêu hết thì nàng còn chưa chịu tha đâu. Nói mau, rốt cuộc chữa thương có cần thiết phải cởi quần áo hay không? Thành thật khai mau. À, ta đột nhiên nhớ ra, có một phương pháp không cần phải cởi, vẫn có khả năng chữa được, nhưng còn hiệu quả. Quân mạc tà bị đau chịu không nổi đành sửa lại. Không phải chỉ có một loại mà là tất cả phương pháp đều không cần cởi quần áo sao? Hiệu quả sẽ kém hơn sao? Mai Tuyết Yên lại mạnh tay một chút. Quân Mạc Tà khá chật vật. Thật lâu sau đó, rốt cuộc cũng giải độc thành công. Kinh mạch của Mai Tuyết Yên dưới sự điều trị của quân Mạc Tà đã hoàn toàn hồi phục. Một cơn buồn ngủ dâng lên, Mai Tuyết Yên bất chi bất giác ngủ thật say. Quân Mạc Tà nhìn Mai Tuyết Yên đang ngủ say, trên giường vẫn không mất đi phong tư tuyệt đại, mặt mày nhăn nhó xoa lỗ tai. Quả thực là đau. Dù có tặc tâm cũng không có tặc đảm. Hôm nay đã không bằng cầm thú, chính là cầm thú cũng còn hơn cả ta. Trên tay hắn cầm một cái bình ngọc nhỏ Phía trong là bụi đen âm u từ trên người Mai Tuyết Yên bức ra được, chính là tà khí. Quân mạc tà thân hình chợt lóe dùng âm dương độn xuống cẩn thận đem bình ngọc chôn sâu dưới đất, sau đó lại chui lên, lau mồ hôi lạnh. Vết thương ngày xưa của Mai Tuyết Yên là do huyết ảnh độc trưởng tạo thành, thương tích loại này, nếu người bình thường gặp phải thì chỉ cần trong chốc lát toàn thân sẽ hoại tử, mà chết, trả trách Mai Tuyết Yên có huyền công kinh thế hãi tục như vậy vẫn không có biện pháp, may mắn là nàng có thực lực đủ mạnh để áp chế Nếu không chỉ sợ sẽ hương tan ngọc nát từ lâu, quân đại thiếu ra thở dài, gión dén bước ra khỏi cửa. Người ta làm thần y thì đều được nganh đón nồng hậu, muốn cầu còn không được, thế mà tự thân mình mang tới cửa hai tay dâng lên. Lòng tốt như vậy mà còn bị đánh cho một trận, tuy rằng trong lòng quả có chút không thuần khiết, nhưng mà, người với người sao lại phân biệt đối xử chứ? Trong mấy ngày tiếp theo, quân mạc ta gọi tất cả người thân lại đặc biệt tập huấn. Lúc này, ngoại trừ người ngoài thì cả quân chiến thiên và quân vô ý cũng tham gia ưng bác không và phong quyển vân lại càng phải xung phong đi đầu, ngay cả hải trầm phong và tống thương cũng bị gọi trở về, bên phía quý tộc đường toàn bộ giao cho một tay bàn tử lo liệu. Quý tộc đường hiện nay chính xác là danh tiếng ngất trời, chính là nhà buôn số một kinh thành, hay số một toàn quốc thì cũng không sai, hơn nữa chính là nơi không ai dám động đến, cho dù thủ vệ có ngủ suốt ngày thì cũng chẳng có ai dám đến dương oai. Bọn người Bách Lý Lạc Vân và đội tàn thiên phệ hồn cũng bị triệu tập huấn luyện. Mục đích của quân mạc ta rất đơn giản. Thực lực. Tất cả thành viên đều phải tăng cường thực lực, hay ít ra cũng là kinh nghiệm chiến đấu. Lần trước đối đầu với Tam Đại Thánh Địa, dù thua cũng không đáng kể, nhưng cho thấy thực lực chiến đấu của quân gia vẫn còn thiếu nhiều lắm, tuy rằng thực lực của quân gia ở trong mắt thế tục đã là siêu cấp thế gia, nhưng thế vẫn chưa đủ. Nếu như thực lực của nhóm lãnh đạo đã tăng lên đáng kể nhờ vào thông vô tầm 3 loại thần đan, thì về kinh nghiệm tác chiến vẫn còn rất non nớt, dù sao vẫn cần một cuộc huấn luyện thực chiến. Quân Mạc Tà trước tiên dùng Thiên Nguyên Đan tăng cường thực lực, của Tống Thương và Hải Trầm Phong, sau đó lại cho hai người một viên thông nguyên đan và một viên tụ nguyên đan, để hai người hộ pháp cho nhau, nhanh chóng tăng cường thực lực. Còn bọn Bạch Lý Lạc Vân thì yêu cầu của Quân Mạc Tả vô cùng đơn giản. Bắt buộc, nhất định trong vòng 10 ngày phải tiến tới cảnh giới Thiên Huyền. Lại còn bỏ ra lượng lớn linh dược để phối hợp tăng cường thực lực. Phải tiến tới các bậc Thiên Huyền mới đủ yêu cầu tối thiểu để dùng Thiên Huyền đan. Cũng chỉ có việc đột phá Thiên Huyền tới Thần Huyền mới có thể dùng thông vô đan và tụ nguyên đan. Đây chính là quy tắc, trên người Quân Mạc Tà đã chứng thực có thể nhanh chóng đột phá thực lực, nhưng phải tiến tới giới hạn. Nếu không qua được thì có bao nhiêu thứ tốt ngươi cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, không phải không muốn cho ngươi, mà có cho ngươi thì cũng vô dụng. Đối với các thành viên của Tàn Thiên phệ hồn thì cũng tương tự, vì bọn hắn có thực lực càng yếu hơn, nên Quân Mạc Tà đã ra một quyết định cực kỳ tàn khốc. Bất kể dùng cách nào, dù là mệt chết, sốc chết chăng nữa cũng phải đạt tiêu chuẩn, ta không cần loại vứt đi. Nếu bây giờ là Kim Huyền thì trước khi ta từ Đông Phương Thế ra trở về phải là Địa Huyền, nếu đã là Ngọc Huyền thì phải tăng lên Thiên Huyền. Huyền Dương đan và Tụ Thần đan đều được chuẩn bị sẵn sàng, nếu người có khả năng đạt được thì muốn phục dụng cứ việc đến mà lấy, nhưng phải đạt được chỉ tiêu ta đã đề ra. Lần này Phong Quẩn Vân đến đây, ngay lúc nguy cấp lại ra tay giúp đỡ, cùng chung hoạn nạn với Phong gia, ấn tượng của Quân Mạc Tà đối với hắn dĩ nhiên là rất tốt, đối đãi với người một nhà hẳn nhiên sẽ không keo kiệt đan dược. Sau khi dùng qua thần đan, thì Phong Quyển Vân mới hiểu vì sao ưng bác không lại tiến bộ vượt bậc, trong lòng chỉ toàn khiếp sợ, nhưng đồng thời cũng âm thầm hạ quyết tâm. Từ nay về sau, lão tử sẽ đi theo quân gia nói thế nào cũng không thể để lão xú ưng đó vượt qua mặt được. Phía bên kia, đám người quân chiến thiên, quân vội ý và bọn hải trầm phong, tống thương, bách Lý Lạc Vân cùng gom lại một nơi, cứ chia ra mà tập luyện, cố công mày mò thử nghiệm tốc độ, công lực của bản thân. Trong số đó hiển nhiên bọn Bách Lý Lạc Vân hơi kém hơn, nhưng vị thiên tài của Bách Lý Gia thường có những đối chiêu rất độc đáo lại lý giải sâu xa, khiến cho đám hải trầm phong cũng phải giật mình. Bách Lý Lạc Vân trong cả bọn cũng chính là người có tiến bộ vừa nhanh vừa mãnh liệt. Mà ưng bác không, Phong Quyển Vân, Mai Tuyết Yên, Xà Vương Thiên Tầm, còn có cả quân mạc tả lại họp nhau ở chỗ khác cũng là chia cặp thực chiến. Đừng chỉ nhìn thấy thực lực của quân thiếu ra kinh hãi như vậy, nhưng lại có chút không biết cách dùng. Lại vừa lúc một bậc trí giả trong võ thuật là mai Tuyết yên ra tay chia ra các cấp bậc để luận bàn với nhau đủ các cấp bậc từ thấp đến cao ngay cả vượt cấp trí tôn luận bàn cũng có qua ngày đầu tiên tất cả đã ổn định vị trí và phương hướng tu luyện phong quyển Vân và ứng bác không lại nhìn quân mạc Ttào Hoài nghi phong quyển Vân càng khó hiểu mới hỏi chỗ này đều là chỗ cho các bậc trí tôn tu luyện người tới đây làm gì thái độ có mang theo vài phần khinh thường ý tứ ứng bác không lại ném đá xuống giếng ta nói lão phong này Nể mặt quân lão ra, ngươi tự mình chỉ điểm cho hắn một chút đi, dù sao cũng là bậc hậu bối. Phong Quyển Vân trong lòng bất đắc dĩ phải bước ra, vì giữa những người ở đây thì công lực của hắn thấp nhất, việc này đùn cho hắn làm. Thế nhưng khi ra trận lại bị hù cho chạy tué khói. Công kích của quân mạc tà quỷ dị lại sắc bén, khí thế khiếp người, hơn nữa khiến cho Phong Quyển Vân phải kinh ngạc chính là công lực của tiểu tử này, không hề thua kém hắn mà còn có phần lấn lướt. Còn mẹ nó, chẳng lẽ lão tử lại gặp quỷ giữa ban ngày gi Phong đại trí tôn giận giữ rút kiếm ra lại bị quân mạc tà đánh cho thua tan tác, ưng bác không lại càng kinh ngạc, hắn tuy biết quân mạc tà có cách đối phó nhưng không thể nghĩ ra lại như vậy, khiến cho hắn trong lòng muốn xông ra khiêu chiến, thế là cùng quân đại thiếu gia đánh suốt 500 hiệp, lại bất phân thắng bại. Xà vương thiên tầm cũng thử sức quân đại thiếu ra, kết quả cũng lại là ngang ngửa đồng tài. Cuối cùng phải đến lượt mai tuyết yên tự thân xuất thủ, trong tình huống quân mạc tà không thể sử dụng âm dương độn. Rốt cuộc đem tên ra hỏa khó chơi này đánh bại, nhưng lại sút vào mông vài cái, sau đó mới phán. Tiểu tử ngươi không cần giả vờ, thật sự không biết tiểu tử ngươi đào đâu ra kinh nghiệm đánh nhau, mà so với người từng trải suốt mấy trăm năm còn phong phú hơn. Chẳng lẽ thật sự là thiên tài trời sinh? Sau khi triệt hết căn nguyên thương tích ngày xưa, công lực Mai Tuyết Yên lại có tiến bộ, mơ hồ còn muốn thăng một cấp, nhưng muốn đối phó với quân đại thiếu gia vẫn còn nhiều chắc trở, không nói quá thì theo dự đoán của Mai Tuyết Yên... Thực lực hiện tại của quân Mạc Tà hôm nay đã vượt qua thạch trường tiếu, thậm chí còn ngang ngửa với diệt tuyệt trí tôn lệ tuyệt thiên. 5 người cứ xoay vòng giao thủ, chủ đài tự nhiên chính là Mai Tuyết Yên, lúc cao hứng lại một đối bốn náo loạn một trận, đánh nhau đến cả 5 người đều phải hô to sảng khoái. Trong đoạn thời gian này, quân Mạc Tà không ngừng xem xét, sau đó còn dùng linh lực thăm dò ưng bác không vào phong quyển vân, ngao cả Mai Tuyết Yên cũng không thoát, cuối cùng cũng ngộ ra được mọi việc rõ ràng. Chí tôn cao thủ và thần huyền cao thủ khác nhau khác nhau cái gì, hay có thể nói là, tiến cảnh của quân mạc tà so với tu chân nơi này khác nhau ra sao? Hiện tại trong đan điền của quân mạc tà chính là một hài tử tí hon, nếu như so với tu chân thì có thể nói chính là nguyên anh kỳ, mà trong võ học thì cũng gọi tên tương tự. Trong quá trình tu luyện võ công, khi trà dư tử hậu lại có người thắc mắc có thể đạt đến cấp độ này không? Cái gọi là ngưng anh phá hồng trần tương truyền chính là cảnh giới tối cao của võ học. Điểm bất đồng duy nhất là nếu tu luyện võ thuật đến trình độ này, thì Nguyên Anh cần phải phá vỡ thiên linh cái của chính mình, rời khỏi thân thể, từ đó về sau đi vào cõi thần tiên hư vô, không biết về đâu. Nhưng còn Nguyên Anh của người tu tiên thì lại hết lòng quan tâm, không ai chịu từ bỏ, cũng có thể nói đây chính là tính mạng thứ hai của tu chân giả. Nhưng so với bọn người ưng bác không của thế giới này lại bất đồng. Cái mà họ tu luyện không phải là nội lực, cũng không phải là tu chân pháp quyết, tới các bậc này của ưng bác không thì trong đan điền của hắn sẽ có một loại tương tự Như kim đan phá vỡ cấu trúc vốn có, ẩn chứa toàn bộ thực lực cường đại. Đây chính là khi tu chân giả đạt tới giới hạn của kim đan kỳ, sắp đến lúc ngưng tụ nguyên anh. Đến mức như Phong Quỷ Vân thì trong đan điền vẫn còn là một đoàn vật chất hỗn loạn, vì tu vi của hắn còn thua ưng bác không một bậc. Mà thập nhị đan trong thế giới này, so với điển tịch trong Hồng Quân Tháp miêu tả khác hẳn nhau, cũng không giống thế này mà lại là một loại bụi đen tối tăm mù mịt. Nếu phân tích theo điểm này, thì huyền khí so với nội lực ở kiếp trước không hẳn đã cao minh hơn. Đại khái có thể nói là cũng sàng sàng nhau, chăm sông cùng đổ về một biển. Gần giống với nhân loại, thì trong đan điền của Mai Tuyết Yên cũng là một viên huyền đan màu tuyết trắng, cả xà vương thiên tầm cũng giống vậy nhưng của nàng thì nó lại mang màu xanh biếc. Đối với chuyện này thì quân mạc ta rất khó hiểu, coi như thiên tầm vẫn còn bị giữ lại ở kim đan kỳ, phải chăng Mai Tuyết Yên cũng là kim đan kỳ sao? Không phải vậy chứ. Tiếc rằng Hổ Vương và Hùng Vương đã rời khỏi đây, nếu không cũng phải xem xem bọn hắn có giống vậy không. Nhưng Mai Tuyết Yên đã cho hắn câu trả lời để giải tỏa gút mắc Huyền thú một khi vượt qua năm cấp thì trong cơ thể liền ngưng tụ huyền đan, thông thường thì ở thể rắn, nhưng sau khi đã quá cấp 9 thì huyền đan đã hoàn toàn cứng lại, trở thành hình cầu, nói thêm nữa thì cũng chỉ biết kích thước ngày càng lớn hơn, nhưng hình dạng không thay đổi. Cho đến bây giờ, trong thiên Phật xâm lâm vẫn như cũ thờ phụng huyền đan còn lưu lại, sau khi chết của các triều đại thú vương và thánh vương, theo trí nhớ của Mai Tuyết Yên thì hình dạng vẫn chủ yếu là hình cầu trông như tuyệt thế minh châu bình thường. Trong số đó thì viên lớn nhất lại tương tự như huyền ngọc, trong suốt phát sáng, nhìn bên này có thể thấy bên kia, trong đêm lại phát sáng, bên trong tổn trữ lực lượng kinh thiên động địa. Nhưng tu luyện đến tột cùng thì có hình dạng như thế nào, chuyện này mai tuyết yên cũng không biết. Quân mạc táng nghiên cứu cả nửa ngày, vẫn còn có cái không hiểu đến đầu đến đũa, trong lòng vẫn còn ít nhiều tiếc nuối. Đối với những cao thủ cấp bậc trí tôn trước đây, như Hoàng Thái Dương không hề để tâm tra xét một chút thật là lãng ch Việc này tạm thời gác qua một bên, quân Mạc Tà lại đem tinh thần đặt ở tiến triển thực lực của mọi người. Kỳ hạn lần này gói gọn trong 10 ngày. Bởi vì sau 10 ngày, quân Mạc Tà muốn khởi hành đi Đông Phương Thế ra thăm mẹ hắn. Đông Phương vấn tỉnh đã có tin tức. Đông Phương lão phu nhân hy vọng quân Mạc Tà có thể nhanh chóng đến Đông Phương Thế ra một chuyến. Quân Mạc Tà luôn luôn rất tò mò. Một cô gái có thể xứng đôi với bạch y quân xuất. Một cô gái vô cùng hiểu chuyện. Một kỳ nữ không oán than không hối hận Một nữ nhân có thể sau khi phu quân chết, lại có thể cường liệt tự phong bế mình cả 10 năm dòng. Thâm tình bậc nào, lại tuyệt vọng ra sao, mới có thể làm ra chuyện như vậy. Đông Phương Vấn Tâm, mẫu thân của Quân Mạc Tà. Mẹ của ta. Trong lòng Quân Mạc Tà âm thầm nhắc nhở. Thậm chí hắn còn mong chờ ngày này tới sớm một chút, cả hai kiếp đều không có tình thương của mẹ, Quân Mạc Tà chính là thật sự khát vọng. Đôi khi nhớ tới chuyện này trong lòng hắn lại cảm thấy đau xót. Trong lúc huấn luyện thì hai tên tiểu đồng tàn phế cũng tham gia. Quân mạc tà cấp cho tàn thiên phệ hồn vệ đội tích Cốt Đan, thì cũng sẽ không quên hai người bọn hắn, hơn nữa còn dạy cho họ phúc ngữ thuật. Qua mấy hôm nay rõ ràng đã có tiến bộ. Tuy rằng vẫn chưa thể nói chuyện, nhưng đã mơ hồ phát ra âm thanh tựa như người say rên rỉ. Có thể tưởng tượng hai người sau này thành tài, một khi xuất hiện trên trốn giang hồ sẽ khiến cho toàn trường náo động. Hai người câm, căn bản không thể nói chuyện lại có khả năng phát ra tiếng người. Loại chuyện thế này thật sự quá phấn khích. Quân mạc tà chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã miệng cười toe mi Nhưng trong quá trình này, quân Mạc Tà cũng đã gặp phải một chuyện không thể tin nhất. Dạ cô Hàn cự tuyệt không dùng đan dược của quân Mạc Tà. Trong đoạn thời gian này, dạ cô Hàn một lòng một dạ dạy bảo cho hai tên tiểu tử tàn phế kia. Chỉ cần có vấn đề thì hắn sẽ dùng hết sở học để giải thích, khiến cho hai tiểu đồng kia tiến bộ nhanh chóng. Ngay cả quân Mạc Tà sau khi nhìn lại cũng hoảng sợ, vốn định giúp dạ cô Hàn tiếp tục liệu thương. Xem như bánh ít đi thì bánh quy lại. Phải biết rằng ngày đó dạ cô Hàn thân mang trọng thương, đan biển tan nát Lúc đó dù rằng Quân Mạc Tà đã hết sức cứu chữa nhưng hiệu quả vẫn chỉ có hạn, đến giờ công lực khôi phục không đến 3 phần, đến nay khi Quân Mạc Tà đã có khả năng giúp hắn khôi phục toàn bộ thương, thế thì Dạ Cô Hàn lại cự tuyệt. Khi đó Dạ Cô Hàn mang theo nét mặt bình tĩnh đưa ra một yêu cầu. Nếu như một ngày kia hắn sáng tạo ra được một bộ kiếm pháp một tay, hi vọng Quân Mạc Tà có thể giúp hai tên tiểu đồng học tập, để họ kế thư y bát của hắn, hắn cũng chả cần danh nghĩa thầy trò gì. Quân Mạc Tà suy nghĩ một chút, rồi gật đầu đáp ứng. Trước khi quân Mạc Tà bước ra cửa, dạ cô Hàn như muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn bật ra một câu. Quân công tử, bất kể đời trước có ân oán ra sao, hy vọng sau này ngươi chiếu cố linh mộng thật tốt, nàng ta vô tội, nàng là một cô gái tốt. Chỉ vì câu này, quân Mạc Tà đã hàm hồ nhận ra, vì sao dạ cô Hàn không muốn nhận sự trị liệu từ hắn. Ân oán giữa quân gia và hoàng thất, tất cả mọi người đều biết, nhất là khi một đời anh hùng, như bạch y quân xuất quân vô hối lại ngã xuống khiến cho thiên hạ rúng động. Xem ra, dạ cô Hàn từ lâu đã đoán ra chân tướng sự tình, vì gia tộc của hắn cũng biến mất giống như vậy. Hắn thậm chí còn thử đoán xem quân Mạc Tà khi nào sẽ đối phó với hoàng đế của thiên hương, lúc đó thì mộ dung tú tú phải làm sao đây chứ? Dạ cô Hàn lúc này chỉ muốn cho người hắn yêu một đường lui, nếu như hắn, rồi cả Linh Mộng công chúa nhận càng nhiều ân huệ từ quân Mạc Tà, thì tương lai càng khó ăn khó nói. Nếu như hắn tiếp tục nhận lấy sự giúp đỡ lần này của quân Mạc Tà, Sau này hoàn toàn không có khả năng để mở miệng cầu tình. Thế nên Dạ Cô Hàn thà rằng cả đời tàn phế, thà rằng cứ như vậy là một phế vật, chỉ mong đến thời khắc mấu chốt có thể mở miệng, cứu người hắn yêu một mạng, mở cho nàng một đường lui, sợ rằng đó chính là tâm nguyện duy nhất của hắn. Tuy rằng như vậy có chút cố chấp, nhưng Dạ Cô Hàn không có biện pháp để quân mạc tà nợ ân tình của mình. Tuy rằng không có gì ràng buộc, nhưng Dạ Cô Hàn cũng hy vọng khi Tú Tú và Linh Mộng không nơi nương tựa, thì hắn có thể mở lời với quân mạc tà cầu lấy một cơ hội. Dù nhỏ nhoi cũng được, quân mạc tà hiểu được tâm sự của hắn, nhưng quân mạc tà lại không thể hứa hẹn cái gì, thế nên chỉ có thể yên lặng rời đi. 10 ngày sau, quân mạc tà xuất phát, chỉ mang theo một người đồng hành. Mai tuyết yên, quân mạc tà dự tính đi nhanh về nhanh, càng đơn giản càng tốt. Ngay cả xà vương thiên tầm cũng phải ở lại quân gia, chiếu cố an toàn của quân gia, mặt khác nếu người của thiên phạt có đến đưa thuốc thì cũng có người tiếp ứng. ứng bác không và phong quyển vân cũng ở lại quân gia ra sức tu luyện. Trong khoảng thời gian này Tống Thương và Hải Trầm Phong tiến bộ thần tốc, đem thực lực bản thân đạt tới đẳng cấp thần huyền, vô cùng hưng phấn quay lại chức vụ đang đảm nhiệm. Mà bách Lý Lạc Vân sau khi dùng đan dược lại mỗi ngày luyện tập cùng với Không Thần Huyền, thì trí Tôn dưới áp lực khổng lồ như vậy đã đột phá được bình cảnh địa huyền, tiến lên thiên huyền. Quân Mạc Tà tự nhiên sẽ không nuốt lời, cho hắn dùng Thiên Nguyên Đan, sau đó lại đưa cho Thông Nguyên Đan và Tụ Nguyên Đan mỗi loại một viên, dành cho hắn sau khi đột phá thần huyền thì có thể dùng đến. Trong ngày quân mạc tà ra đi, Bách Lý Lạc Vân cũng lặng lẽ rời khỏi, ngao du tứ hải, đi cùng hắn chính là hai tên tiểu đồng. Trước đó Bách Lý Lạc Vân chọn lựa sát thủ để đào tạo, nhưng hắn chọn đi chọn lại hồi lâu, cũng thử huấn luyện qua, nhưng cuối cùng đều loại hết. Khi nhìn thấy hai tiểu tử kia thì hai mắt sáng lên, sau khi sát hạch đôi chỗ liền mặt giày quyết định chọn hai tên này. Thế nên quân mạc tà vắt óc mãi mới đạt được hai cái tên cực kỳ hàm súc, thiên tàn, địa khuyết. Thật sự khi quân mạc tà đặt hai cái tên này cũng mang theo một tầng ý tứ, nhưng hắn không hề ngờ chỉ mấy năm sau, hai cái tên thiên tàn địa khuyết lại khiến cả đại lục phải dùng mình run sợ. Rất nhiều năm sau, hai cái tên này lại trở thành cấm kỵ trong giới sát thủ. Trong thiên hương thành, người của tam đại thánh địa đã tập trung cả nửa tháng, bọn người tử kinh hồng có cảm giác ngồi đợi đến tê cả mông, ai nấy cả người đều là mười phần mệt mỏi. Bởi vì trong bảy tám ngày này đều truyền đến tin tức rõ ràng. Ngày nào! Tháng nào, từ thiên hương đến thiên nam, trên đường đi tam đại trí tôn, của mộng huyễn huyết hải đã gặp được hùng vương và hổ vương, hai bên xảy ra đại chiến, cao thủ của tam đại trí tôn đầu một nơi thân một nẻo, trong lúc đó hổ vương và hùng vương lại phá vòng vây thoát ra không một chút thương tích, xét theo lộ trình thì có lẽ đã về tới thiên phạt xâm lâm. Tin tức này vừa đến nơi, tử kinh hồng đã hung hăng dùng một quyền đập nát tảng đá trước mặt. Cả bọn hắn ở nơi này. Ôm cây đợi thỏ mà không hề biết người ta đã sớm ngay trước mặt mình chuồn mất, lại còn tổn thất ba vị trí tôn cao thủ. Trong khi đó, mấy hôm nay chúng ta lại ở đây bàn luận xem phục kích chỗ nào, rõ là chuyện nực cười, trên mặt người của tam đại thánh địa ai nấy đều không chút ánh sáng. Qua vài ngày nữa, lại có tin tức chuyển đến. Hai người quân Mạc Tả và Mai Tuyết Yên đã gọn gàng rời đi, nhằm thẳng hướng đông phương thế gia. Tử Kinh Hồng nhanh chóng khôi phục tinh thần, hét to một tiếng. Toàn bộ xuất phát Đây là cơ hội hiếm có, nhất định phải xử lý được Mai Tôn Giả. Trong khi Tam Đại Thánh Địa còn đang điều binh khiển tướng, quân Mạc tả và Mai Tuyết Yên đã rời khỏi Thiên Hương Thành. Đối với hai người bọn họ, tất cả mọi chuyện thật không đáng ngại, hai người đều là cao thủ hàng đầu, hơn nữa lại mang trong người thủ đoạn chạy trốn càng danh ma đỉnh cấp. Đường Kim Thiên Hạ, trước khi quân Mạc Tà xuất hiện, Mai Tuyết Yên hoàn toàn có thể khẳng định là nhanh nhất. Nhưng sau khi quân Mạc Tà xuất hiện thì hai người ngang ngửa nhau. Tất nhiên điều kiện đầu tiên chính là quân mạc tà không dùng loại chiêu thức, như âm dương độn siêu cấp bá đạo. Tốc độ của hai người tới trình độ này, hoàn toàn có thể trước mặt cả trăm người ung dung bỏ trốn. Tin rằng dù địch nhân có thực lực mạnh mẽ cỡ nào, thì không đánh được vẫn chạy được an toàn. Huống hồ hai người hành trang gọn nhẹ, nếu không cần cắm đầu mà chạy thì cũng có thể quay lại dùng chiêu sát thủ đánh trả. Nợ với tam đại thánh địa, trước tiên cứ tính một phần đã. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, không thì cả hai ai cũng không thể nhịn được cục tức Trên đoạn đường này là ai truy sát ai chứ? Bây giờ còn chưa thể làm rõ ràng được. Lúc hai người rời thành thì cũng là lúc mặt trời vừa lên. Điều này làm Mai Tuyết Yên rất bất mãn. Mạc Tà, nếu rời thành vào ban đêm thì đối với chúng ta rất có lợi. Chính là thời cơ phản kích tốt nhất. Vì sao lại chọn ra đi vào ban ngày? Khi không có người ngoài, Mai Tuyết Yên cuối cùng cũng bất chấp tất cả. Gọi thẳng tên của quân Mạc Tà. Cái tên này, mỗi lần gọi lên lại khiến con tim nàng rung động. Lần nào cũng vậy. Nàng đó. Sao lại suy nghĩ đơn giản như vậy, Tam Đại Thánh Địa cũng không phải kẻ ngu, khi còn ở gần Thiên Hương Thành thị bọn hắn sẽ không ra tay, vì dao động năng lượng trong không chung có thể làm cho sư phụ ta đến đây, đó chính là điều mà bọn họ lo lắng nhất. Quân Mạc Tà nói tới đây, Mai Tuyết Yên khẽ mỉm môi, nhưng không để hắn thấy được. Thế nên trong phạm vi 300 dặm đường, bọn họ nhất định sẽ không động thủ, nếu muốn động thủ thì phải cách xa tầm 500 dặm mới được. Quân tiên đoán, mà quãng đường 500 dặm, dù là hai ta ít ra cũng mất 1 ngày rưỡi hành trình. Còn đối với phía bên kia, thế nào cũng đi đường tắt, đến địa phương có địa hình thuận lợi mai phục, như vậy mới có thể ra tay liền đắc thủ. Vậy nên ta đoán bọn hắn công kích có thể là vào tối mai. Mai Tuyết Yên thầm mắng mình hồ đồ, cái người mà quân mạc tài nhận là sư phụ hiển nhiên nàng biết là không hề tồn tại, nhưng người của tam đại thánh địa lại không biết, nhưng lại còn đem tất cả suy tính của bọn hắn tất cả nói ra, thế nào tâm cơ lại xem nhẹ. Nói cũng đúng. Vậy lúc này người chuẩn bị đối phó ra sao? Mai Tuyết Yên gật đầu đồng ý. Cái này phải xem bọn họ tới như thế nào." Quân Mạc Tà hừ lạnh, "Đừng chỉ xem bề ngoài Tam Đại Thánh Địa xưng huynh gọi đệ mười phần thân thiết, thực ra mỗi người đều có mục đích của riêng mình, đều muốn người khác tiến lên đầu tiên còn mình thì ung um dung đi sau chiếm tiện nghi, có lẽ bọn chúng sẽ chia nhau ra hành động, vì nếu cùng ra tay sẽ có mâu thuẫn, Tuyết Yên à, hiện giờ Huyền Đan trong bụng nàng rất có ra đó, ai nấy cũng đều muốn có đó." Quân Mạc Tà đưa đôi tặc nhãn lướt qua Mai Tuyết Yên một vòng rồi xoáy vào bụng nàng, trên miệng nuốt một ngụm nước bọt. Mai Tuyết Yên cười khổ, nói, tham lam đúng là nguồn gốc tội ác, mà lòng tham của nhân loại lại vô cùng vô tận. Thiên Phật xâm lâm chúng ta có hàng trăm quả huyền đan, của các tiền bối đời trước đặt tại nơi thờ phụ, nhưng huyền thú chúng ta từ vạn năm qua không kẻ nào có chủ ý xấu. Với số huyền đan này, phải biết rằng chúng ta vốn là đồng loại, việc hấp thụ huyền đan so với nhân loại các ngươi thì ít trở ngại hơn nhiều. Vì cái gì mà nhân loại lại tham lam như vậy, chỉ muốn không làm mà hưởng. Huyền thú tu luyện cả đời, bao nhiêu tinh hoa đều tụ trong huyền đan, nhân loại các ngươi cho dù dùng phương pháp tốt nhất để hấp thu, nhiều nhất cũng chỉ hấp thu được một nửa mà thôi, thậm chí còn ít hơn, vì sao cứ muốn chọn con đường tắt này. Quân mạc tà thâm trầm nói, lời này của ngươi nói đúng, nhưng cũng sai rồi. Chính là như người nói, nhân tính vốn tham lam, đừng nói có thể hấp thu một nửa năng lượng, cho dù chỉ hấp thu được một phần 10 hay một phần trăm, thì vẫn có người làm chuyện đó. Thậm chí không thể hấp thu một phần nào thì vẫn có thể đem bán lấy tiền. Cho nên, tư tưởng sai lầm đó của ngươi cần phải chấm dứt ngay, nếu không sẽ hại đến cả thiên phạt xâm lâm. Mai Tuyết Yên trầm mặt không nói, trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ. Quân mạc ta cười ha hả chuyển đề tài, nói. Vừa rồi đã tính toán, lần này tam đại thánh địa tấn công. Ta cho rằng chúng ta bây giờ chỉ còn thời gian đến tối ngày mai, không biết nhà nào sẽ tấn công trước. Ta nghĩ chắc là độn thế tiên cung. Mai Tuyết Yên bĩnh tĩnh nói. Tử Kinh Hồng cùng Tiếu Vị Thành là người cẩn thận, tuyệt không mạo hiểm. Nhưng bọn chúng chắc chắn sẽ trốn một bên, đợi thời cơ trục lợi. Quân Mạc Tà lầm bẩm cười khẽ một tiếng, giọng nói có chút mỉa mai, chỉ roi ngựa về phía trước, nói. Qua khỏi núi này chính là một sơn đạo. Hiện giờ, tuyết đã rơi liên tiếp mấy ngày, sơn đạo hẳn rất khó đi. Chúng ta sẽ hành động trong sơn đạo này. Chúng ta đành đi thêm một đoạn đường nữa, để cho Tam Đại Thánh Địa một phen sốt ruột chơi. Mai tuyết yên không khỏi cười một tiếng, đáp ứng, hai người đồng thời quát lớn, con ngựa hí vang, tung vó chạy đi, để lại phía sau một màn tuyết trắng. Phía sau, trên tường thành thiên hương, tử kinh hồng ánh mắt nham hiểm, nhìn thấy hai kỵ mã tăng tốc rồi đi, khoái mắt chậm rãi lộ ra sát khí. Địa điểm hành động nhất định không được quá gần thiên hương thành, vạn nhất kinh động đến lão quái vật kia, chúng ta lại một phen khốn khổ. Trên đường không phải là thiên hương thành, lại không có người của quân gia, hắn nhất định không sợ ném chuột sợ vỡ bình. Tử huynh, theo ý ngươi, chúng ta nên chọn nơi nào động thủ mới tốt đây. Tiếu vị thành bước trên lớp tuyết dày, nhưng không hề phát ra một chút âm thanh nào, lướt tới trước mặt tử kinh hồng. Đi phía sau hắn, chính là chữ vô tình, người dẫn đầu độn thế tiên cung. Theo hướng này, từ thiên hương thành đi ra 200 dặm, chính là một sơn đạo. Hơn nữa, đi hết sơn đạo này ước chừng cũng mất nửa tháng. Trong thời gian này, bão tuyết gió rét, bọn chúng nhất định không thể đi nhanh được, chúng ta không cần phải sốt ruột.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 Như vậy, chúng ta đông người thay nhau đuổi bắt, cũng khiến nàng ta mệt chết. Tử kinh hồng vuốt tròm dâu dài, khẽ thở dài. Nhưng muốn đánh Mai Tôn giả trọng thương đúng là nói dễ hơn làm. Không trả giá mấy nhân mạng, sợ rằng không thể làm được việc đó. Bây giờ Mai Tôn giả không còn ngây thơ như trước kia nữa rồi, chỉ sợ vừa động thủ là đã tung sát chiêu rồi. Nói đến chuyện này, ba người đều trầm mặc Ai cũng không muốn xung phong đi làm pháo hôi. Vậy chúng ta rút thăm đi, cơ duyên tại trời, ba tổ phân tán ra hành động.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 Chữ vô tình cùng Tiếu Vị Thành đồng thời vỗ tay khen ngợi. Ba người không còn gì dị nghị nữa, quyết định sẽ làm như vậy. Lập tức ngay trước mặt hai người, Tử Kinh Hồng tự tay viết ba mảnh giấy, sau đó vo thành ba viên tròn xáo trộn trong lòng bàn tay. Nhìn hai người nghiêm túc nói. Bốc thăm tuy là trò đùa, nhưng chuyện này không hề đơn giản. Tổ đầu tiên tất nhiên sẽ nguy hiểm hơn, cho nên ba người chúng ta cần có chuẩn bị, vạn lần không thể vì chuyện này mà mất hòa khí. Mảnh giấy là do ta viết vậy sẽ để hai người chọn trước, như vậy là rất công bằng. Đối với cách xử trí của tử kinh hồng, hai người tiếu vị thành cực kỳ hài lòng, làm như vậy tất nhiên là công bằng. Tùy vào vận khí của mỗi người, nếu phải làm tổ thứ nhất vậy cũng không có gì để nói. Chữ vô tình mỉm cười. Tử huynh nói rất đúng, người xưa nói trước tiểu nhân sau quân tử như vậy mới có thể hòa hợp êm thấm, mấy mảnh giấy này đã do tử huynh làm ra, vậy để ta cầm, hai vị mỗi người chọn một cái, còn một cái là của chữ mỗ. Ba người nhìn nhau, Đồng thời nở nụ cười, nói. Như vậy, thực sự rất công bằng. Vậy phải xem ai vận khí tốt làm tổ thứ nhất lập nên nghiệp lớn. Dứt lời, chữ vô tình tiếp nhận mấy bên giấy tròn từ tay tử kinh hồng, lại đem chúng xáo trộn lên, đặt trên bàn, ba người theo thứ tự đưa tay ra, mỗi người cầm một cái. Lúc tiếu vị thành lấy la thăm, y nhìn nhìn sắc mặt tử kinh hồng, dù sao hắn chính là người làm ra mấy mảnh giấy này, thấy tử kinh hồng hơi mỉm cười.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 ta là tổ thứ ba. Chắc chắn không đợi đến phiên ta, hai vị đã đem công lao này nắm trong tay rồi. Hai người đồng thời ôm quyền nói với Tiếu Vị Thành. Tiếu Huynh, nhiệm vụ gian khổ của đợt công kích thứ nhất phải giao cho Trí Tôn Kim Thành rồi. Hy vọng lần này Tiếu Huynh lập được đại công, kết thúc được tai họa này, chỉ nghĩ tới việc Tiếu Huynh lấy được đệ nhất huyền đan của Mai Tôn Giả đã khiến người khác hâm mộ vạn phần. Tiếu Vị Thành trong lòng khổ sở, không nói nên lời. Tờ giấy trong tay hắn rõ ràng viết ba chữ tổ thứ nhất Tiếu vị thành chậm rãi ngừng đầu, nhìn chăm chăm tử kinh hồng, cười lạnh, nói. Tử huynh, quả nhiên hảo thủ đoạn. Tiếu vị thành trong lòng cực kỳ ấm ức. Vừa rồi, hắn còn cùng tử kinh hồng tính toán làm sao để độn thế tiên cung đánh trận đầu tiên, mình và mộng huyễn huyết hải đứng một bên chuộc lợi. Không ngờ chỉ qua thời gian mấy cái nháy mắt chính mình lại bị thượng đài đầu tiên. Chuyện kỳ quái này, không nói cũng biết, chắc chắn là tử kinh hồng không thèm chớp mắt lấy một cái đã đem mình đem bán. Lần rút thăm này, nếu bảo không có gian trá Đánh chết tiếu vị thành cũng không tin Sao tiếu huynh lại nói lời ấy Ta cũng là vì thánh đại Vì muôn dân thiên hạ Gánh nặng đường sang nguyện cùng nhau gánh vác Tử kinh hồng vẻ mặt nghiêm minh Chính khí hiên ngang nói Trong lòng lại thầm cười trộm Tên này đúng là dễ trúng kế Còn muốn tính kế với độn thế tiên cung Chữ vô tình vốn là kẻ đa mưu túc trí Hiện tại lại càng là chim sợ cành cong Nào có dễ dàng trúng kế như vậy Mấy ngày này hai người chúng ta thường xuyên nói chuyện, sợ rằng chữ vô tình đã sớm nghi ngờ. Vạn nhất để hắn ngẫu nhiên rút được lá thăm số 1 nói không chừng sẽ trở mặt đương trường, để chữ lão đầu làm cái, mọi chuyện đều dễ nói. Hơn nữa, độn thế tiên cung đã chết mất đệ nhất cao thủ dư nhất bán. Mộng huyễn huyết hải chúng ta cũng mất Hoàng Thái Dương. Cường giả của trí tôn kim thành các ngươi lại chưa tổn thất người nào. Còn muốn bảo tồn thực lực. Chữ vô tình cười ha hả nói. Trước mắt tam phương chiến lực, thực lực của trí tôn kim thành là mạnh nhất, tin rằng chỉ cần đợt công kích đầu tiên là có thể dễ dàng bắt được mai tôn giả. Đây cũng là chuyện hợp lý, từ đây tiếu huynh nhất định danh chấn thiên hạ. Công lao to lớn như vậy, còn có đệ nhất huyền đan kia nữa, thật sự khiến người khác trông mà thèm. Tiếu vị thành hừ một tiếng, nói, chữ huynh thèm thật sao? Vậy chúng ta đổi cho nhau? Không không, đại sự bực này phải là người có hảo cơ duyên, ngoài ra còn phải có thực lực. độ thế tiên cung chúng ta hiện tại thực lực nông cạn. Lại là quần long vô thủ, cứ coi như đi đầu cũng chỉ là đi chịu chết thôi. Vẫn cần Tiếu Huynh cầm quân sáng suốt, nhất định có thể một trận thành công. Chữ vô tình hoảng sợ, nhanh chóng từ chối. Tiếu Huynh, vừa rồi mọi người đã nói trước, trước tiểu nhân sau quân tử, mà lần bốc thăm này lại càng hợp lý, mọi người chúng ta đều nhìn rõ. Cho dù ta có làm cho quỷ, thì vẫn có chữ Huynh xáo trộn số thăm. Huynh lại là người chọn đầu tiên, người nói lời lạnh nhạt như vậy, là có ý gì? Tử Kinh Hồng Hiên ngang lẫm liệt nói. Nếu tử kinh hồng ta bốc được lá thăm tổ thứ nhất, nhất định sẽ anh dũng tiến lên phía trước. Bất kể thế nào cũng không ba lần bốn lượt nghi ngờ như vậy. Nhưng Tiếu Huynh thân là trí tôn kim thành tam châu vương tạo, không ngờ lại sợ đầu sợ đuôi, thật khiến người khác kinh ngạc. Nếu Tiếu Huynh cho rằng không công bằng, chúng ta lại bốc lại lần nữa, có sao đâu. Không cần. Tiếu vị thành ta tuy không tài giỏi gì, nhưng cũng biết nhất ngôn cửu đỉnh. Tiếu vị thành lạnh lùng nói. Trí tôn kim thành sẽ toàn lực tiến hành nhiệm vụ đợt tấn công thứ nhất Không cần tử huynh lo lắng. Chúng ta tự thu xếp ổn thỏa. Núi sông còn đó, sau này còn gặp lại. Nói xong, tiếu vị thành xoay người bỏ đi. Tử kinh hồng vẻ mặt âm trầm nhìn hắn rời đi. Đột nhiên quay đầu, cùng chữ vô tình nhìn nhau mỉm cười. Tuyết rơi trắng xóa. Lúc này đã là hoàng hôn ngày thứ hai. Trong khoảng không mênh mang mở mịt, có hai đạo nhân ảnh như tia chớp lao vút đi. Đúng là hai người quân mạc tà cùng Mai Tuyết Yên. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần Chúc bạn một ngày vui vẻ